chương bảy trăm chín mươi hai thôn vệ hỏa tổ phân thân thần bí đạo tổ bản nguyên đại lục trong hư không hủy thiên diện địa đại chiến đã kéo dài nửa tháng mặc kệ là hỏa tổ phân thân vẫn là cố dương đều đánh ra vô địch chi thế đáng chết sâu kiến quay thai bị cố dương một quyền đánh bay hỏa tổ phân thân không khỏi mắng thầm hán thế nhưng là đạo tổ lại bị một tôn tiên đế cho đánh lui coi như chỉ là một tôn phân thân đó cũng là vô cùng nhục nhã là thời điểm nên kết thúc chạm lúc này cố dương đột nhiên hết lớn một tiếng quanh thân khí cơ lần nữa lại tác cường đại nguyên thần thần n i ệ m phóng xuất ra hủy thiên diện địa một kiếm bình luận kiếm quyết mọi việc đều thuận lợi. trực tiếp chạm tại hỏa tổ trên phân thân đem hỏa tổ trên phân thân đạo d i ễ m chém chết ba phần luân hồi thôn vệ cố dương tế ra bản thân mới lĩnh nộ vô thượng đạo pháp thần thông lập tức giữa thiên địa xuất hiện một vòng giống như lục đạo luân hồi thôn vệ cối say luân hồi thôn phê thần thông là cố dương dung hợp luân hồi chỉ đạo cùng thôn vệ chỉ đạo sáng tạo lại ra chỉ luân hồi tiên thể cùng thôn vệ tiên thể cùng chỉ lực có thể nói là vô cùng c ư ờ n g đại hóa tổ trên phân thân vô tận đạo d i ễ m bị lôi kéo nhập lục đạo thôn vệ bên trong khiến cho hắn khí tức lần nữa biên yếu luân hồi cùng thôn vệ chỉ đạo đáng giận đối mặt với cô dương đạo này đạt đến đ hỏa d i ễ m phân thân nhịn không được nói ra hôm nay chém giết n g ư ơ i phân thân giáp chém về sau giết người chân thân cảm nhận được khí thế trở nên càng ngày càng yếu hỏa tổ phân thân cố dương thản nhiên nói tiểu tử ngươi nếu là d á m diện phân thân ta ta liền xuất động bản tôn chém giết nhữ lúc này cảm nhận được cố dương sắc co hỏa tổ ý chí lạnh lùng uy hiếp nói xuất động bản tôn lại như thế nào ta và ngươi đã sớm kết xuống cửu hoán nhất định không chết không thôi cho nên phân thân của ngươi ta chẳng định đối mặt với hỏa tổ ý chí uy hiếp cố dương tử tôn ó i luân hồi thốt vệ chấn áp cố dương lạnh u lùng nói ra nhưng sau luân hồi chi đạo ra chỉ thôn vệ lỗ đen lập tức đem hỏa tổ phân thân chấn áp xuống ông long hỏa tổ phân thân đụng chạm lấy thôn vệ lỗ đen nhưng lại không có đạt được ngược lại tại bá đạo thôn vệ chi đạo dưới hắn lực lượng đang từ từ xói mòn dám đoạn phân thân ta đang chém bản nguyên đại lục cực nam vô tận hỏa vực bên trong cảm nhận được phân thân bị đoạn hỏa tổ bản tôn nội giận g ầ m lên giận dữ từ vô tận hỏa vực chuyển ra đồng thời một cỗ sát cơ cũng không che giấu chút nào từ vô tận hỏa vực dâng lên bao phủ vô tận hỏa vực cùng vô tận hỏa vực bên ngoài ước vạn giảm khu vực đạo tổ giận dữ đốt thi ước vạn máu chạy thành sông tiểu gia hỏa kia có chút m u ô n đạo vậy mà để hỏa tổ tên kia cắm một tôn phân thân lần này có trò hay để nhìn bản nguyên đại lục có đạo tổ t h ầ n nhiệm từ vô thượng đạo tràng nô ra rất có ăn dưa ý vị phân thân có sai lầm ta đoán hỏa tổ có thể sẽ xuất động bản tôn chặn đánh tiểu gia hỏa kia cách thức vạn bên trong cảm nhận được hỏa tổ lựa tổ lựa muốn không thả hỏa tổ phân thân đi không phải hỏa tổ chân thân gián g lâm chúng ta là không ngăn nổi quân tử báo t h ủ mười năm không muộn chiến trường nhìn thấy cố dương thôn vệ hỏa tổ phân thân cảm nhận được cực mặt phía nam vô tận hỏa vực chuyển đến sắc cơ tuyệt mỹ ngự tỷ viêm linh nhi đối cố dương đề nghị linh nhi sư thúc t i ê n tâm ta có dự cảm hỏa tổ bản tôn tới không được nhìn lên trước mặt quan tâm mình tiên tử linh lung ngự tỷ tiên tử cố dương nhịn không được nói ra đồng thời hắn cũng hướng thôn vệ lỗ đen thực hiện đạo pháp thần thống luyện hóa hỏa tổ phân thân hắn cũng có dự cảm nếu là hắn thôn vệ hỏa tổ phân thân tu vi của hắn sẽ tiến nhanh khoảng cách vĩnh hằng đạo tổ cảnh giới đem tiến thêm một bước ta ủng hộ ngươi quyết định liền xem như cùng ngươi cùng một chỗ bị hỏa tổ bản tôn truy sát duyệt nhi cũng không hối hận tại viêm linh nhi bên người nữ thần đế phần duyệt nhi thì dùng đôi mắt đẹp nhìn xem cô dương sau đó tiên âm lẩm bẩm nói giờ phút này phần duyệt nhi đôi mắt đẹp bên trong chỉ có cô dương ông long giờ phút này vô tận hỏa vực nội d ậ n hỏa tổ độc thân hắn dự định xuất động bản tôn sau đó đánh giết cô dương cùng trộm đạo giả phần duyệt nhi sau đó xong hết mọi chuyện vĩnh viên trừ hậu h o ạ hai cái đang chém sâu kiến chuẩn bị tiếp nhận bản tổ lựa giận a cương đại v ĩ n ạ n vô thượng h ỏ a diễm bước ra vô tận h ỏ a vực lập tức thiên địa chìm nổi bản nguyên đại lục dị tượng ngập trời cực n a m vực một đ ó a giống như một phương đạo vực kích cỡ tương đương h ỏ a diễm dâng lên bản nguyên đại lục ước vạn vạn sinh linh đều thấy được ước vào năm h ỏ a tổ tên kia thật ra vô tận h ỏ a vực xem ra lần này hắn thật động sắc cơ nhìn thấy cái kia đ ó a chập tròn l ử a chỉ đại đạo h ỏ a diễm bản nguyên đại lục ở bên trên mười mấy tôn cường đại đạo tổ đều dò xét đã xuất thần niệm hòa tổ bản tôn đã ra khỏi vô tận hòa vực cổ dương duyệt nhi chúng ta mau trở lại cổ thi sau đó chúng ta cùng một chỗ chống cự hắn nhìn xem cực nam chi địa cái kêu đoá c h e khuất bầu trời h ỏ a diễm ngự tỷ viêm linh nhi tuyệt s ắ c trên gương mặt xinh đẹp c h e kín vẻ mặt nghiêm trọng sau đó đối cố dương nói ra linh nhi sư thúc ta nói qua hắn tới không được chớ có sốt ruột cố dương hướng phía viêm linh nhi mỉm cười sau đó bình tĩnh nói thông qua kịch bản bảng hắn biết một chút tin tức hỏa tổ bản tôn sẽ bị một tôn thần bí đạo tổ ngăn lại quả nhiên tại cố dương lời nói âm lạc về sau cực nam chi địa lại dâng lên một đoá màu xanh đài sen cái kêu đoá thanh liên đài sen hiện ra hơi thở của thời gian hỏa tổ đưa tới hòa diễm nghĩ khác tại thuế n g u y ệ t thanh liên trước mặt giống như ngọn lửa nhỏ đồng dạng không chịu nổi mục í c h lại là ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì vô tận hỏa vực bên ngoài nhìn xem chặn đường mình thần bí đạo tổ hỏa tổ quanh thân hiện ra nổi giận hòa diễm sau đó không khỏi hỏi lúc trước nữ thần đế phần duyệt nhi cả gan làm loạn muốn trông nói bị hắn trọng thương hắn dự định giết cái sau lúc thần bí đạo tổ liền xuất hiện ngăn cản khi đó trở ngại thần bí đạo tổ cường đại hỏa tổ cũng liền thả nữ thần đế phần duyệt nhi nhưng là bây giờ hắn phân thân bị chụp phân đều kéo đến hắn trên đầu không nghĩ tới thần bí đạo tổ còn muốn ngăn cản vi phạm người chết đối mặt với h ỏ a tổ chất vấn thân mang một bộ v á y trắng chân ngọc dẫm lên q u ỷ dị huyền diệu giấy trắng thuyền thần bí đạo tổ lạnh lùng nói ra tại hắn lời nói âm lạc về sau một cỗ sức mạnh của tháng năm giáng lâm tràn ngập ở trong thiên địa h ỏ a tổ bản tôn có thể cảm thụ được hắn hoàn toàn không phải trước mắt thần bí đạo tổ đối thủ nếu là hắn tại hướng về phía trước bước ra n ử a bước hắn liền sẽ bị tuế nguyệt chỉ nhận c h é m giết nàng tu thời gian đại đạo cho nên nàng lấy thời gian đại đạo thành đạo ba ngàn đại đạo bên trong thời gian đại đạo có thể xếp vào ba vị trí đầu nhìn trước mắt thần bí đạo tổ họa tổ trong lòng cũng rất bất đắc dĩ vừa tức vừa gi đơn giản nghẹn mà chết h ừ ta nhớ kỹ cuối cùng hỏa tổ bất đắc dĩ lạnh hừ một tiếng phun ra một đạo hóa diễm rút vào vô tận hỏa vực bên trong ông long đợi đến hỏa tổ trở về vô tận hỏa vực vô thượng thần bí đạo tổ cũng không chế lấy quỷ dị giấy trắng thuyền biến mất tại bên trong dòng sông thời gian chương bảy trăm chín mươi ba tiên đế phía trên đạo tổ phía dưới nước tổ bàn nguyên đại lục trước đó cố dương cùng hỏa tổ phân thân chiến trường giờ phút này cố dương cùng hai vị tuyển sắc tiên tử ngự tỷ chính đang nhìn chăm chú cực nam vực là hắn không nghĩ tới hắn hiện thân ngăn cản lại hỏa tổ xem g i hỏa tổ thật giáng lâm không được、nữa. nhìn thấy cái kia đó a biến mất màu xanh đ à i sen viêm linh nhi hiện ra đôi mắt đẹp n h ì n không được nói ra đúng vậy a hắn lại xuất thủ năm đó cũng là nàng đã cứu ta một bên nữ thần đế phần duyệt nhi cũng tiên âm lẩm bẩm nói các ngươi đều biết nàng sao cố dương đối hai nữ hỏi hắn rất muốn biết tôn này thần bí thân phận của đạo tổ tôn này đạo tổ vô cùng thần bí liền ngay cả phu quân hắn cũng không thế nào quen thuộc năm đó chúng ta tới bản nguyên đại lúc lúc liền từng bị tôn này tồn tại triệu kiến qua chúng ta sở dĩ có thể tại hoa ngực thành lập cổ thiên đình cũng đều toàn nhận hắn tỉnh viêm linh nhi có chút suy tư sau đó đối cố dương cùng phần duyệt nhi nói ra xem ra hắn rất hiền lành m à phần duyệt nhi n h ị n không được nói ra linh nhi sư thúc n g ư ơ i biết hắn đạo tràng ở nơi nào sao cố dương lại đối viêm linh nhi hỏi tôi này tồn tại đạo tràng rất thần bí trừ phi hắn triệu thấy chúng ta không phải chúng ta rất khó tìm đến hắn viêm linh nhi nhìn ra cố dương tâm tư sau đó chậm rãi nói ra dạng này à cái k i a c ó chút đáng tiếc ta còn dự định đi hắn đạo tràng h ả o h ả o bái gặp một chút hắn thuận tiện cảm tạ một cái cố dương có chút đáng tiếc nói ra duyệt nhi muộn muộn cố dương chúng ta về chức cổ thiên đình a lúc này viêm linh nhi đối hai người nói ra nghe được viêm linh nhi lời nói về sau cố dương gật đầu đáp ứng dù sao hắn chấn áp h ỏ a tổ phân thân hiện tại đến tìm một chỗ hảo hảo luyện hóa một phen một bên phần duyệt nhi dự định trở về tạo hóa thiên vực cố dương lo lắng nàng sẽ bị h ỏ a tổ lần nữa chặt đánh cho nên ngăn trở cái sau cứ như vậy phần duyệt nhi cũng đi theo cố dương cùng viêm linh nhi đi đến cổ thiên đ ỉ n h hoa vực cổ thiên đ ỉ n h giờ phút này khoảng cách cố dương cùng h ỏ a tổ phân thân chi chiến đã đã qua một tháng tại một tòa tiên trên đỉnh trong đại điện giờ phút này cố dương ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện thông qua một tháng ma diện họa tổ phân thân đã bị hắn triệt để luyện hóa hóa thành tinh thuần hỏa đạo b ả n nguyên nếu là luyện hóa những n à y hỏa đạo b ả n nguyên tu vi của ta sẽ lại lần t ì h tiến cố dương mở mắt ra nhìn xem thôn vệ tiên thể dựng dục thôn vệ trong l ô đen hỏa đạo b ả n nguyên cố dương không nhịn được nói ra sau đó hắn lần nữa tu luyện bắt đầu bắt đầu luyện hóa hỏa đạo b ả n nguyên hiện tại hắn còn có một cái đạo tổ cấp bậc địch nhân đâu cho nên cố dương không có lời biêng dự định g i à n h giật từng giây tranh thủ sớm ngày đột phá đạo tổ cảnh giới sau đó đem hỏa tổ cho chém giết ông n o n g theo cố dương xâm nhập luyện hóa hỏa đạo bàn nguyên quanh người hắn nổi lên lựa chỉ khí tức của đại đạo hắ mặt trời thần thể giờ phút này tỏa sáng tài năng tại hỏa đạo bản nguyên gia chỉ dưới mặt trời thần thể mở ra thuế biên tu h vi của hắn cũng nhanh chóng đề cao chiến lược nhanh chóng mạnh lên thật là vừa về đến liền bế quan tu luyện cổ thiên đ ỉ n h cố dương tiên phong cái khác một tòa tiên t r ê n đ ỉ n h nữ thần đế phần d u y ệ t nhi đôi mắt đẹp nhìn xem cái kia hừng hực liệt hỏa hỏa đạo khí thức sau đó không khỏi nói ra ta có dự cảm cố dương lần này bế quan kết thúc tu h vi sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất không chừng thật có thể chống lại đạo tổ phần việt nhi bên cạnh thân mang một bộ váy đỏ tuyệt sắc ngự tỷ viêm linh nhi nhịn không được nói ra. tên địa sau khi xuất quan ta khẳng định tại dưới tay hắn đi không được mười triệu phần duyệt nhi thì thào nói ra rất đồng ý khuê mật lời của tỷ tỷ bản nguyên đại lục hôn nguyên thủy vực hôn nguyên thủy vực chính là nước tổ đạo tràng nước tổ chính là bốn mươi tám tôn đạo tổ thứ nhất thực lực tại hỏa tổ phía trên bởi vì cái gọi là thủy hỏa bất dung bởi vì tu luyện đại đạo tương khắc cho nên nước tổ cùng hỏa tổ coi là một đôi đối thủ một mất một còn hai vị đạo tổ tranh vô số kỷ nguyên a đều không phục hay nước tổ xem thường lựa chỉ đại đạo mà hỏa tổ cũng miệt thị nước chỉ đại đạo giờ phút này hôn nguyên thủy vực một tòa nước nặng huyền cung bên trong ha ha ha hỏa tổ lão già kia ra hỏa lại kinh ngạc ta thật sự là thật cao hứng một vị thân mang trường b à o màu xanh biết trung niên đạo nhân cười ha ha nhìn lên đến thật cao hứng phụ thân bây giờ hỏa tổ tổn thất một tôn phân thân thực lực giảm lớn nếu không chúng ta nhân cơ hội này chiếm đoạt một chút hắn thống trị dưới đạo vực lúc này nước tổ một bên một vị thân mang băng quần dài màu làm nữ tử tử tốn ó i nữ tử mang mạng che mặt ba ngàn màu băng lam tóc xanh rủ xuống bên hông eo nhỏ nhắn luyện chuyển vợ ông quanh thân hiện ra nồng đậm nước chỉ đại đạo khí cơ nhìn lên đến vô cùng cường đại việc này mà có thể đi người đi làm đi vì phụ vì ngươi nhìn chằm chằm lao gia hỏa kia bất quá chú ý có chừng có mực chiếm đoạt ba tòa đạo vực là được nghe được lời của cô gái về sau nước tổ nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý còn có một chuyện miểu miểu ngươi phái người đi cái kia hoang vực một chuyến đem c h ấ n áp hỏa tổ phân thân tiểu gia hỏa kia đưa tới tiểu gia hỏa kia có thể lấy sức một mình c h ấ n áp hỏa tổ một tôn phân thân đã có đạo tổ tiềm lực cho nên chúng ta huấn nguyên thủy vực cần người như hàn mới nước tổ vừa chấm nghĩ một lát đối bên cạnh nữ tử chậm rãi nói ra phụ thân ta đã biết nữ tử thì thào nói ra sau đó biến mất tại nước nặng huyền cung bên trong lao g a hỏa ngươi lửa chi đại đạo sắp bị cất đoạt nhìn đến vẫn là của ta nước chi đại đạo càng mạnh đợi đến nữ tử sau khi rời đi trung niên đạo nhân đôi mắt xem thấu hư không nhìn về phía cực nam vực vô tận hỏa vực sau đó không khỏi nói ra thời gian lung dung nhoáng một cái nửa năm giờ phút này cổ thiên đ ỉ n h cổ dương trụ sở ông long một cố cường đại khí tức từ kim bích huy hoàng đại điện bên trong sông ra với lại cổ thiên đ ỉ n h trên không cũng hiện ra cường đại dị tượng một vòng kim sắc mặt trời từ từ bay lên chiếu sáng vạn g i m khu vực thuế biên đến gần như là đạo mặt trời thân thể nhìn lên bầu trời dị tượng nữ tiên tử viêm linh nhi hiện ra đôi mắt đẹp khiếp sợ nói ra không cái kia đã không còn là mặt trời thân thể thân thể tên đã không xứng với nó ra hỏa kia vậy mà dùng từ hỏa tổ trên phân thân lấy được hỏa đạo bản nguyên một lần nữa rèn đúc một phen mặt trời thân thể để mặt trời thân thể thuế biến đến cổ kim chưa có một loại vô thượng chi thể nữ thần đế phần duyệt nhi đôi mắt đẹp sáng lên sau đó thì thảo nói ra tiên đế cảnh cực cảnh không phải nói là tiên đế phía trên đạo tổ phía dưới giờ phút này trong đại điện cố dương mở mắt ra cảm thụ được mình lực lượng cường đại hắn nhịn không được nói ra luyện hóa hỏa đạo bản nguyên về sau hắn thời khắc này tu vi đã siêu việt tiên đế cảnh nhưng là cũng không có đạt tới đạo tổ cảnh giới hiện tại hắn chân chính đi tới tu hành cực hạ n sau đó liền cần hắn sáng tạo chính mình đạo mặt trời thần thể đã thuế biến đến độ cao mới có lẽ gọi mặt trời thiên thể hoặc là mặt trời đ ạ o thể nhìn lên bầu trời dị tượng cố dương n h ị n không được nói ra nếu là giờ phút này lại đối đầu hỏa tổ phân thân ta khẳng định sẽ nhảy nôm c h â n áp cố dương bá khí nói ra sau đó hắn thu hồi dị tượng đi ra đại điện giờ phút này thân lên hỏa diễm trường bảo hỏa tổ sắc mặt âm trầm ngồi tại độc thuộc về mình đạo tổ trên bảo tọa thi tổ vì sao không dựa theo ước định làm việc đừng quên ngươi thế nhưng là thu ta một gốc bản nguyên tổ thuốc hòa tổ cách thời không đối xa xôi vô tận chỗ một phương hư không nói ra k h ắ c k h ắ c ta đã giúp nhữ chặn lại hắn thời không phía kia chuyến ra một đạo khàn khàn cấm kỵ thanh âm nghe làm cho người dùng mình thi tổ đồng dạng là bốn mươi tám tôn đạo tổ thứ nhất chiến l ự c có thể đứng vào mười vị trí đầu với lại vô cùng thần bí nghe nói thi tổ chính là thiên địa hỗn độn thời đại sinh linh thi thể sinh ra linh trí sau đó tại thiên địa mới bắt đầu thành nói tại bốn mươi tám tôn đạo tổ bên trong thi tổ thành đạo xem như cao nhất một nhóm kia dù sao cũng là hỗn độn cổ thi thành đạo ừ vậy ngươi vì sao không tiếp tục chặn đường hắn ngược lại để hắn đi tới cửa nhà nhà đến đây vây ta nghe được thi tổ lời nói về sau hỏa tổ sắc mặt khó coi l ạ n h hừ một tiếng h i ệ n nhiên có chút không t a o hứng khắc khắc tiểu tử như chỉ cấp ta một gốc bản nguyên tổ thuốc mà thôi cho nên ta cũng chỉ có thể ngăn cản một lát với lại tôn này tồn tại cũng không phải tốt như vậy ngăn cản ta cũng hao tôn cái giá rất lớn Cái kia đại、so、i g mặc dù hỏa tổ chặt đứt liên hệ nhưng là thời không cuối cùng vẫn như cũ bay tới một câu uy hiếp rơi vào hỏa tổ châu bên trong tiên điện đáng chết thi tổ k i người h n quá đáng đợi đến thi tổ uy hiếp biến mất hỏa tổ sắc mặt âm trầm đến cực hạ một cỗ sát cơ từ hắn thân bên trên tảng hắn ra đơn giản có thể hủy thiên diệt địa nhưng là hắn lại chế trụ sát cơ thi tổ thế nhưng là bốn mươi tám tôn đạo tổ bên trong ngon nhân cực kỳ lâu trước kia hắn từng đối đắc tội hắn một tôn đạo tổ hạ xuống không rõ sau đó tôn này đạo tổ đạo thân bị chẳng lành chi lực xâm nhiễm cuối cùng đạo quả k h u bại hóa thành chẳng lành hạ tràng đặc biệt thê thảm đương nhiên thi tổ cũng không có đạt được chỗ tốt bị tôn này đạo tổ chém dụng một tay bất quá trải qua chuyện này cái khác đạo tổ tự nhiên đối thi tổ kiên kỵ đến cực điểm đều do cái kia hai cái đáng chết sâu kiến hại phân thân ta vẫn diệt không nói còn để cho ta bị thi tổ hố m ộ t thanh hòa tổ lạnh lùng nói thi tổ hắn không có cách nào đối phó nhưng là cố dương cùng phần duyệt nhì hắn vẫn có năng lực đối phó còn có tôn này tồn tại cũng thực đáng giận ba lần bốn lượt chặt đường ta lúc này hòa tổ lại không khỏi nhớ tới dấm lên dây trắng thuyền tôn này tồn tại sau đó hắn càng thêm bất đắc dĩ nếu là bốn mươi tám tôn đạo tổ bên trong ai thần bí nhất tự nhiên thuộc về tôn này tồn tại tại tôn này tồn tại chuyên môn tôn này tồn tại từng là khai thiên trước đó sinh linh đương nhiên đây chỉ là chuyên môn suy đoán mà thôi dù sao cái khác đạo tổ đối tôn này thần bí tồn tại rất kiếm kỵ đồng thời cũng rất khắc khí thôi dưới mắt không có cơ hội xuất thủ vậy ta liền lại tìm cơ hội hòa tổ ngăn chặn sát cơ cùng biệt khuất bất đắc dĩ sau đó thản nhiên nói đạo tổ hôn nguyên thủy vực đạo quân nước miếu miều dẫn người chiếm lĩnh huyền hòa đạo vực lúc này một đạo thanh â m phá vỡ hòa tổ trầm tư đáng dẫn nước tổ vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hối của hòa tổ lập tức giận dữ lập tức điều động ba tôn thần đế cừng giả đi đến huyền hòa đạo vực chống cự hôn nguyên thủy vực tiến công nước vô lượng ngươi đến cùng muốn làm gì nếu là muốn khai chiến ta h ỏ a hành liệt phụng đổi tới cùng h ỏ a tổ mở ra thời không cách không đối nước tổ gọi hàng ông long nghe được h ỏ a tổ gọi hàng h ư không nổi lên vận sóng nước tổ hư ảnh xuất hiện ở h ỏ a tổ trong đại điện h ỏ a hành liệt bây giờ ngươi phân thân bị diện chiến lược biến yếu ba ngàn đại đạo vực theo đổi chính là người có đức chiếm lấy cho nên ta bắt ngươi ba tòa đạo vực không đủ a thân mang một bộ trường bảo màu xanh biết trung niên đạo nhân bộ dáng nước tổ hư ảnh từ t ố nói nước vô lượng ngươi dám nhanh lên đem con gái của ngươi triệu hồi đi sau đó ngươi hôn nguyên thủy vực sinh linh toàn đều rời khỏi huyền hòa đạo vực không lại chính là đối t a vô tận hòa vực t u y ê n chiến đối bản tổ t u y ê n chiến nghe được nước tổ lời nói về sau hòa tổ giận dữ sắc cơ ngập trời nói đạo tổ thủy hạ thống ngự đạo vực n h i ề u ít quyết định đạo tổ thực lực cùng đạo tổ nội tình cho nên hỏa tổ nói cái gì cũng không ngượng bộ nếu thật là để nước tổ chiếm đoạt ba tòa đạo vực như vậy hắn hỏa tổ tại bốn mươi tám tôn đạo tổ bài vị bên trong khẳng định lại sẽ rút lui mấy vị với lại một phương đạo vực tài nguyên hùng dày vô cùng nước tổ mở miệng liền muốn ba tòa đây là muốn hắn hỏa tổ mặn ra hòa ngươi vô tận hỏa vực muốn khai chiên vậy thì tới đi đến lúc đó ta lấy cũng không chỉ là ba tòa đạo vực nước tổ từ tổ nói sau đó hắn hư ảnh biên mất tại không trung đáng chết nước vô lượng ta và ngươi không chết không thôi hỏa tổ giờ phút này tâm tình kém đến c ự c h ạ n cũng g i ậ n đến c ự c h ạ n nếu là nói trước đó bị thi tổ tôn này thần bí đạo tổ cố dương cùng phần duyệt nhi khí đến cổ họng như vậy hiện tại hắn l ử a g i ậ n đã bị nước tổ chọc tức phun ra ngoài hừ ta hỏa tổ ba tòa đạo vực cũng không phải dễ cầm như vậy hỏa tổ m ặ tâm trầm nói ra sau đó hắn tựa hồ đã quyết định cái nào đó quyết định sự kiện k i ê m mà ta nghĩ thông suốt ta đáp ứng gia nhập các ngươi lúc này hỏa tổ trong tay xuất hiện một viên thần bí phong cách cổ xương ngọc thạch sau đó hắn kích hoạt ngọc thạch đối một đầu khác sinh linh nói ra rất tốt n h ữ cuối cùng đồng ý về sau n h ữ sẽ vì lần này quyết định mà cảm thấy tự hào phong cách cổ xương ngọc thạch cái k i ê m một đầu chuyên đến một đạo thần bí cường đại lại uy nghiêm thanh âm ta muốn giết chết nước tổ có thể chứ lúc này hỏa tổ lại đối ngọc thạch truyền â m nói có thể hủy diệt hết thảy để thiên địa quay về hỗn độn cái này vốn là chúng ta nguyện cảnh mà đạo tổ liền là chúng ta c h ư ớ ngại vật cho nên giết chết nước tổ cũng là chúng ta suy nghĩ tôn này tồn tại từ tôn nói sau đó cắt đ ứ t truyền âm liên hệ đến cùng là vị nào đạo tổ đâu đợi đến truyền âm sau khi kết thúc h ỏ a tổ nhịn không được suy đoán vừa rồi tôn này tồn tại thân phận nhưng lại nhưng lại không có mặt mày thôi chỉ cần chức giết chết nước tổ là được h ỏ a tổ điên cùng nói ra hắn muốn xem một chút cái kia thần bí tổ chức có thể hay không sao xử lý nước tổ hoa n g vực cổ thiên đình cố dương chỗ ở bên trong tiên điện một bộ váy đỏ tuyệt mỹ ngự tỷ giai nhân viêm linh nhi tìm tới người nào đó cổ dương phu quân muốn gặp một là người tiên tư viện truyền linh、lung. gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc viêm linh nhi đôi mắt đẹp nhìn xem trở nên cường đại cố dương sau đó tiên âm lẩm bẩm nói linh nhi sư thúc ta đã biết cố dương nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi nói ra đối với cổ thiên đình thiên đế hắn cũng rất muốn gặp cho nên hắn đi theo viêm linh nhi đi đến cổ thiên đình nội địa chỗ sâu chương bảy trăm chín mươi lăm gặp vô thượng tiên h đế đạo tổ chiến lực bản nguyên đại lục hoa ngực v cổ thiên đình chỗ sâu một tòa rộng rãi bao la hùng vĩ trong đại điện giờ phút này trong đại điện phong cách cổ xưa tế đàn bên trên ngồi xếp bằng lấy một vị trên mặt uy nghiêm thanh niên mà tại điện hạ thì đứng đấy một bộ bạch lý c ủ dương cùng thân mang một bộ váy đỏ tiên tư vận i chuyển tuyệt sắc vũ mị hỏa linh nhi đây chính là trong truyền thuyết người kia ạ quả nhiên không có ta soái nhìn xem t ế đàn bên trên tôn này tồn tại cố dương trong lòng âm thầm thầm thì tiểu t ử thú i linh nhi thế nhưng là cả ngày tại bên thai ta nói ngươi cái này tốt cái kia tốt đâu hôm nay thấy một lần quả nhiên hăng hái a lúc này khí cơ phản phát quy chân như vực sâu biển lớn thanh niên đối cố dương chậm rãi nói ra trong giọng nói mang theo một kia trêu g ẹ o cùng trêu chọc cố mẫu gặp qua thiên đế đều là linh nhi sư thúc quá đề cao ta nghe được thanh niên đạo nhân lời nói về sau Cô cũng Dương khẽ đi tiểu u ổ nói. p cố à nếu là ta không có nhìn lầm ngươi bây giờ sợ là đã nhìn trộm đến tổ cảnh ngưỡng cửa a các loại tự mình đạo lữ sau khi rời đi thanh niên đạo nhân thâm thúy đôi mắt đánh giá cô dương sau đó không khỏi hỏi thiên đế nói không sai cố mỗi xác thực nhìn trộm đến một tia tổ cảnh huyền diệu bất quá cái này thiên đế ngươi so với đến liền là tiểu vu gặp đại vu dù sao ngươi đã bước ra nửa bước cố dương cũng đánh giá thanh niên thiên đế sau đó chậm rãi nói ra hắn có thể cảm thụ được tế đàn bên trên thiên đế chiến lược sợ là đã có thể so với hỏa tổ vẫn là tiểu cố ngươi biết nói chuyện như là năm đó ta giống như ngươi nói ngọn thanh y gì cũng không trở thành cùng linh nhi giận r ồ i một mình lưu tại thanh l i ê n đạo vực nghe được cố dương lời nói về sau thanh niên thiên đế không khỏi nói ra sau đó cương nghị trên mặt lộ ra một vòng hồi ức tiểu cố các nàng qua thế nào lúc này thân mang một bộ áo b à o xanh thiên đế đối cố dương hỏi thanh y sư tôn qua rất tốt tu vi của nàng đã đến nửa bước tiên đế cảnh với lại vũ phi tỷ tỷ tu vi cũng đạt tới tiên vương đại viên mãn cố dương có chút dừng lại sau đó nửa thật nửa giả nói dù sao hắn nhưng là l á o xưng thanh ý thì y là hắn sư tôn nếu là cho hắn biết ta cùng thanh ý thì tỷ tỷ chân chính quan hệ có thể hay không xử lý ta cố dương nhìn xem tế đàn bên trên lâm và hồi ước thiên đế sau đó trong lòng âm thầm thầm thì nàng cho nữ nhi của chúng ta lấy tên gọi vũ phi ả quả nhiên nếm h a i đáng tiếc ta cái này làm cha không xứng trước mấy triệu năm vậy mà không có kết thúc phụ thân trách nhiệm hy vọng vũ phi nhà đầu kia chớ có trách ta thanh niên thiên đế uy nghiêm mang trên mặt một tia tự trách sau đó không khỏi âm thầm nói ra thiên đế vũ phi tỉ tỉ thông tình đạt lý ôn n h u hiền lành khẳng định sẽ chỉ đạo thiên đế khổ tâm của ngươi cố dương đối thiên đế c h â n ă n nói được rồi chờ ta thành t i ể u tổ cảnh về sau lại trở về cho vũ phi nha đầu chịu nhận lỗi h ả o h ả o đền bù một chút nghe được cố dương c h â n ă n chỉ n ô n về sau thanh niên thiên đế trên mặt lộ ra mấy p h ầ n v ẻ thoải mái bất quá nghe tiểu t ử ngươi lời nói ngươi cùng ta nữ nhị vũ phi ở giữa không phải chỉ là sư tỷ đệ quan hệ a lúc này thiên đế đột nhiên đôi mắt gắt gao nhìn hướng người nào đó mang theo một tia áp bách tính mà hỏi ngạnh thiên đế mắt sáng như đuốc ta c ù n g vũ phi tỷ tỷ s á t thực tình đầu ý hợp chờ ta trở về thanh l i ê n đạo vực về sau liền sẽ cùng vũ phi tỷ tỷ chính thức kết làm đạo lữ cố dương nghiêm trọng nói hắn nói đều là lời nói thật dù sao thanh vũ phi thế nhưng là hắn hồng nhan c h i kỷ mỗi lần đều đơn độc mặc đẹp mắt t i ê n b á y cho một mình hắn thưởng thức h i nhi từ lần trước sau khi trở về cũng đúng ngươi nhớ mãi không quên bản đế chỉ có hai cái nữ nhi lại đều cùng n g ư ơ i n h â n quả quân q u y ế t tiểu tử ngươi thật làm cho bản đế đau đầu nghe được cố dương lời nói về sau thiên đế có chút bất đắc gì nói hắn muốn đánh một trận người nào đó nhưng lại cảm thấy ảnh hưởng không tốt đúng là ngh t h i ê nhưng đế, ta cùng h i tiên là giờ phút này nghe được thiên đế nói vân hy đối với hắn cũng cô mẫu người cố ý cái này khiến cô dương ngây mần cả người cái này đáng chết bị lực đơn giản không chỗ sắp đặt cố dương trong lòng âm thầm nói ra đều do hắn quá đẹp rồi tiên tử nhìn đều sẽ một chút lầm cả đời tiểu cố ngươi nghe kỹ cho ta ta không cho phép làm vũ phi cùng hở nhi đều thương tâm cho nên ngươi phải xử lý tốt không phải chúng ta liền làm một trận lúc này tế đàn bên trên thiên đế đối cố dương uy hiếp nói ra lập tức một cố cường đại khí cơ khóa chặt cố dương để người nào đó đều có chút c h ấ n kinh chiến lược của hắn quả nhiên có thể so với đạo tổ cảm nhận được thiên đế bị áp cố dương trong lòng nhịn không được nói ra thiên đế cố m ô biết nên làm như thế nào cố dương nhẹ gật đầu sau đó không khỏi nói ra ân vậy ngươi liền đi về trước đi sau khi trở về nhớ được thật tốt tu luyện ta chỉ có thể cam đoan với ngươi tại hoang vực khu vực tô này hỏa tổ nếu là giáng lâm ta sẽ ra tay thiên đế đối cố dương nói ra cố mỗi đa tạ thiên đế cố dương có chút dừng lại sau đó chắp tay nói ra ân nhớ được thật tốt đối đại nữ nhi của ta còn có cách người linh nhi s ư thúc xa một chút tế đàn bên trên thiên đế đối cố dương dặn dò nghe được thiên đế căn dặn về sau cố dương khỏe miệng c o giật rời đi lại điện cái gì gọi là cách linh nhi sư thúc xa một chút ta cũng sẽ không xuống tay với nàng cố dương khỏe miệng tiếp tục run rẩy trong lòng âm thầm đậu đen dao m ừ lấy linh nhi sư thúc ta đi về trước đi vào ngoài điện cố dương cách ba trượng đối một bộ váy đỏ viêm linh nhi nói ra sau khi nói xong hắn liền lập tức rời đi tiểu t ử này nhìn xem người nào đó xa l á n h bộ dáng lần này đến phiên viêm linh nhi khỏe miệng có giật vi phu quân người nói mỏ gì đâu tiên tư viện chuyển viêm linh nhi đi vào đại điện sau đó giống như giận giống như giận dùng đôi mắt đẹp chừng mắt liếc tế đàn bên trên thanh niên thiên đế ta chỉ là gõ một cái tiểu t ử kia bất quá vi phu thật là có này lo lắng dù sao tiểu t ử kia ngay cả người cái tia nữ thần đế khuê mật đều đắc thủ nhìn xem giận g ữ tự mình đạo lữ thiên đế sò lên cái mũi sau đó có chút chột dạ nói ừ người đây là đối ta không yên lòng đêm nay làm qua một trận xem ta như thế nào thu thập ngươi nghe được thiên đế lời nói về sau viêm linh nhi đôi mắt đẹp liếc một cái cái sau sau đó chu mê người môi đỏ nâng cao ngạo nhân hung tư thế hung y hiển hách hạ chiến thư linh nhi gần nhất ta bê quan đến thời kỳ mấu chốt cho nên trận chiến này vẫn là đẩy về sau diên chút khí tức đi ngày sau tái chiến cũng không muộn đối mặt với hung y hiển hách tiểu diễn m ớt gát mang theo t r e o chọc ý vị tự mình đạo lữ thiên đế có chút bất đắc gì nói dù sao hắn đã đến trùng kích tổ cảnh thời kỳ mấu chốt cho nên không thể tiết lộp nhạc nội tình khí cơ quản chi một sợi cũng không được ừ lại là như thế này lần sau ngươi nếu là còn như vậy Ta tìm tiểu chương bảy trăm chín mươi sáu hôn nguyên thủy vực thứ nhất nữ tiên tử cổ thiên đình một ngày bản nguyên đại lục bên ngoài vô ngần trong hư vô nước miểu miểu dẫn theo hôn nguyên thủy vực đại năng đã công chiếm họa tổ ba tòa đạo vực chúng ta không ngừng cố gắng tranh thủ nhiều công vài tòa đ ạ i vực đến lúc đó ta sẽ hướng phụ thân cho các ngươi tranh công thân mang một bộ băng quần dài màu làm tuyệt mỹ tiên tử nước miểu miểu tiên â m phiêu miểu đối với số tôn đạo quân thần đế cấp đại năng khác nói ra chúng ta định chính là nước tổ liều chết hiệu lực một đám đại năng cùng kêu lên nói ra chiến ý ngập trời ông long lúc này h ư không nổi lên c ọ n sóng nước tổ v ĩ n g ạ n hư ảnh chống rông xuất hiện phụ thân nước tổ nước miểu miểu cùng một đám các đại năng không khỏi cung kính nói miểu miểu người mang theo hắn nàng nhóm trở về hôn nguyên thủy vự nước tổ hư ảnh mở miệng thanh em giống như hùng trùng tưới tắt trên thân mọi người chiến ý phụ thân chúng ta còn có thể lấy thêm hạ vài tòa đạo vực đến lúc đó vụ thân liền có thể bằng vào mới nhập nhập đạo vực tại đạo tổ bên trong đứng vào hai mươi vị trí đầu nước miếu miếu đ ố i nước tổ kích động nói dù sao đạo vực chính là một tôn đạo tổ nội tình c h i hạ đạo vực càng nhiều cũng đã nói lên đạo tổ thực lực càng mạnh ba tòa đạo vực đã đủ rồi đây cũng là hỏa tổ danh giới cuối cùng nếu làm i ế u miếu ngơi ư lại công phạt vài tòa đạo tổ không chừng hỏa tổ sẽ cho gấp cán người cho nên rút về hồn nguyên thủy vực nghe được nước miểu miểu lời nói về sau nước tổ từ tốn nói sau đó biến mất tại bên trong hư không được rồi ba tòa liền ba tòa miễn cho được không đủ mất nước miểu miểu cứ thế trong chốc lát sau đó đôi chúng đại năng nói ra lập tức dẫn theo đám người hướng về bản nguyên đại lục mà đi cùng lúc đó bản nguyên đại lục vô tận hỏa vượt bên trong hòa tổ giờ phút này sắc mặt khó thấy được cực hạ dù sao chỉ hạ trọn vẹn ba tòa đạo vực bị đoạn cái này đổi lại ai đều sẽ nổi trận lôi đ ỉ n h tốt rất tốt nước tổ ta và ngươi không chết không thôi còn có nước miều miều ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá thật lớn hòa tổ sát cơ ngập trời nói các ngươi đến cùng lúc nào động thủ xử lý nước tổ lúc này hòa tổ lại cầm lên cái viên kia phong cách cổ sương ngọc thạch sau đó có chút không kịp chờ đợi truyền đ m nói khắc khắc đừng nội bây giờ thời cơ chưa tới chúng ta hứa hẹn trong vòng trăm năm tất để nước tổ vất lạc phong cách cổ x ư a n g ọ c thạch bên kia truyền đến thần bí đạo tổ lạnh lùng thanh â m trăm tuổi chưa qua trong nháy mắt mà thôi ta liền đặng trên trăm năm các loại đến lúc đó nước tổ bỏ mình ta sẽ thật tốt đối đại hắn nữ nhị nước miếu miếu cái kia nước miếu miếu chính là hôn nguyên thủy vực đệ nhất mỹ nhân nhị làm ta hỏa tổ phi tử nhưng làm miễn cưỡng có thể h ỏ a tổ chặt đứt liên hệ sau đó không khỏi ước mơ nói hắn đã huấn tưởng đến hung hăng khi dễ nước miếu miều tràn cảnh hoa vực cổ thiên đình cổ dương nơi ở một tòa bản nguyên chỉ khí nồng đậm tiên trên đỉnh c bây giờ hỏa tổ bị đoạt ba tòa đạo vực co i đầu rút cổ tại vô tận hỏa vực bên trong cho nên ta muốn trở về tạo hóa tiên vực một bộ váy đỏ tiên tư chuyển, tuyển chuyển tuyệt s á c huynh thành ngự tỷ giai nhân phần duyệt nhi hiện ra mê người đôi mắt đẹp đối ngọc thụ lâm phong cố dương nói ra hỏa tổ chưa vẫn lạc nguy hiểm chưa giải trừ nếu là hắn lần nữa đối ngươi hạ sát thủ duyệt nhi ngươi khẳng định trốn không thoát cho nên duyệt nhi ngươi liền ở lại đây đi cho ta một giáp chờ ta trở thành đạo tổ đến lúc đó vì ngươi hộ đạo cố dương đi đến nữ thần đế một thức có hơn thân thúy đôi mắt nhìn xem cái sau sau đó nói nghiêm túc tổng ở tại cổ thi cũng không tốt ta nghe được cố dương lời nói về sau phần duyệt nhi trong lòng rất vui vẻ nhưng là lại có chút xấu hổ nói ra không có chuyện ta đã cùng thiên đế nói qua chúng ta muốn đợi bao lâu liền đợi bao lâu cố dương vươn tay vớt ve nữ thần đế ba búi tóc đen sau đó chậm dai nói ra đừng như vậy a bị linh nhi tỉ tỉ nhìn thấy sẽ không tốt phần duyệt nhi hờn d ỗ i dùng ngọc thủ đánh dụng cố dương tắc quái bàn tay lớn sau đó nhịn không được dùng đôi mắt đẹp liếc một cái cố dương đã sợ hãi bị linh nhi sư thúc nhìn thấy vậy chúng ta đi vào nhà cố dương khỏe miệm nổi lên một vòng cười xấu xa sau đó ô m ngự tỷ nữ thần đế eo nhỏ nhắn mang theo có chút xấu hổ cái sau tiến nhập đại điện ân khu khu các người hai cái chú ý một chút giữa ban ngày cũng không cần buồn bực trong phòng dạng này ảnh hưởng không tốt lúc này ngay tại cố dương ôm phần duyệt nhi dự định tiến thêm một bước lúc hư không nổi lên ngọn sóng một đạo lượn lờ tiên âm truyền lọt vào trong hai thân mang một bộ hỏa diễm sắc tiên váy viêm linh nhi chân ngọc dễm lên hư không chậm rãi mà đến viêm linh nhi tự nhiên không muốn nhìn thấy khuê mật t á ụ n g dù sao chính nàng cũng đã lâu không cùng tiên đế chiến đấu cho nên căn cứ mình ăn không được liền không để cho người khác ăn vào nguyên tắc viêm linh nhi ác thú vị đánh g ã y nữ thần đế cùng người nào đó cử chỉ thân mật theo viêm linh nhi đột n g ộ t xuất hiện lập tức đem ôm cùng một chỗ hai người cho bừng tỉnh là linh nhi tỉ tỉ cố lang người bông u ra ta r a mặt mỏng nữ thần đế nhanh chóng đẩy ra cố dương sau đó tuyệt s ắ c trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng đỏ h n g linh nhi sư thúc cố dương đối chân ngọc dẫm lên hư không mà đến viêm linh nhi chậm dãi nói ra đồng thời trong mắt của hắn mang theo một vòng vẽ bất đắc dĩ dù sao bị viêm linh nhi đánh gậy cùng nữ thần đế công việc tốt ư a duyệt nhi muộn không nghĩ tới ngươi vậy mà gọi tiểu cố mở miệng một tiếng cố lang viêm linh nhi đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt liếc cố dương sau đó trở về phần duyệt nhi bên người đôi cái sau t r e o g ẹ o nói linh nhi tỉ tỉ ngươi nhất định là nghe lầm ta đi về trước nghe được tự mình khuê mật tỉ tỉ t r e o g ẹ o nữ thần đế gương mặt xinh đẹp đỏ thấm sau đó xấu hổ nhanh chóng rời đi đại điện biến mất ngay tại chỗ linh nhi sư thúc ngươi đây là cần gì chứ nhìn xem chạy trốn nữ thần đế phần duyệt nhi cố dương trên mặt nổi lên một vòng đáng tiếc hắn cùng nữ thần đế ở giữa còn kém một bước kia đều do trước mắt tuyệt mỹ n g tỉ viêm linh nhi cho nên hắn nhìn x ánh mắt bên trong mang theo vài phần đoán trách chỉ sắc u tiểu tử ngươi là đang trách ta sao đối mặt với người nào đó ánh mắt viêm linh nhi đôi mắt đẹp vậy một cái nhịn không được thì thào nói ra linh nhi sư túc h ta sao có thể mà trách ngươi ta tự trách mình không được sao cố dương một mặt bất đắc dĩ nói tiểu tử ngươi liền là đang trách ta nếu không dặn này ta thay thế duyệt nhi muộn bội thế nào lúc này viêm linh nhi đột nhiên ác thú vị nói sau đó nàng tiến đến người nào đó trước mặt mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm người nào đó trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ già h ạ t n g h c h linh nhi sư túc ngươi nhanh đ ư n g đổ ta nếu như bị thiên đế biết còn không phải đánh gãy hai chân của ta ta hiện tại có thể đánh không lại hắn nghe được viêm linh nhi lời nói về sau cô dương bị giật mình tê lên ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước ừ đồ hèn nhát không đồ ngươi ta đi về trước ngươi đi tìm ngươi duyệt nhi hoàn thành các ngươi chưa hoàn thành sự t ì n h a đối mặt với cô dương phản ứng viêm linh nhi đôi mắt đẹp liếc một cái người nào đó sau đó chân ngọc dẫm lên hư không huyện c h u y ể n linh lung tiên ảnh biến mất tại trong đại điện linh nhi sư thúc cũng thật là cũng dám dạng này của ta may mắn ta là một cái chính nhân quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nghe trong không khí mê người mụi thơ người nào đó nhất miệng sau đó nghiêm trọng nói t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bảy thiên đế ly khai thiên đình nước tổ lo lắng bản nguyên đại lục hoa ngực v cổ thiên đình một t o à rộng rãi tinh mỹ hiện ra t h ê lương khí tức trong đại điện linh nhi hôm nay gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi một tiếng ta dự định đột phá tổ cảnh xếp bằng ở thế đàn bên trên thiên đế chậm rãi đối t ự mình đạo lự nói ra phu quân dự định ở nơi nào đột phá là ở chỗ này vẫn là đi tôn này tồn tại đạo tràng cũng hoặc là chỗ hắn nghe được thiên đế lời nói về sau thân mang một bộ váy đỏ tiên tư luyện chuyển cao gầy linh lung tuyệt thế ngự tỷ viêm linh nhi tiên âm lẩm bẩm hỏi ta sẽ không ở cổ thiên đình đột phá bởi vì chỗ tôi muốn ra tay với ta đạo tổ rất nhiều ta cũng sẽ không đi tôn này tồn tại đạo tràng ta sẽ vụng trộm rời đi bản nguyên đại lục tiến về không biết hư vô chi địa thiên đế đôi viêm linh nhi nói ra p h ụ quân đi hư vô chỉ địa đột phá dạng này quá nguy hiểm nghe được thiên đế lời nói về sau viêm linh nhi trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng lo lắng linh nhi chớ muốn lo lắng ta thôi diễn qua lần này đột phá sẽ ở trong vòng mười năm với lại lấy sức chiến đấu của ta hiện tại đã không sợ đạo tổ với lại ta rời đi thời điểm sẽ đi tìm tôn này tồn tại nói một tiếng nghe được tự mình đạo lữ lo lắng thiên đế giải thích nói ra vậy thì tốt chính ngươi nhiều chú ý một chút mọi thứ mà phải cẩn thận viêm linh nhi đối t ự mình đạo lữ dặn dò ta đã biết tại ta rời đi m ộ ư ơ i năm này bên trong linh nhi ngươi cùng hy nhi chớ có ra cổ thiên đ ỉ n h ta sẽ dặn dò một chút cố tiểu tử để hắn tạm thời tọa c h ấ n cổ thiên đ ỉ n h lấy chiến lược của hắn tăng thêm cổ thiên đ ỉ n h phòng hộ đ ạ i trận coi như đạo tổ tiến công cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian thiên đế đối viêm linh nhi trầm rãi nói ra lập tức tại cùng viêm linh nhi trò chuyện trong chốc lát về sau hắn liền biến mất tại trong đại điện rời đi trước hắn đi gặp mặt một lần tự mình nữ nhi vân hy lại đi tìm một cái cố dương thiên đế yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt linh nhi sư thúc cùng hy nhi nhìn lên trước mặt quanh thân hiện ra uy nghiêm tuổi trẻ thiên đế cố dương vô bộ ngực cam đ o a n nói ân nghe được cố dương lời nói về sau thiên đế nhẹ gật đầu sau đó biến mất tại hư không hắn lặng yên không tiếng động rời đi cổ thiên đ ỉ n h không nghĩ tới thiên đế nhanh như vậy liền muốn đột phá đạo tổ cảnh giới ta cũng phải thêm chút sức nhìn xem thiên đế sau khi rời đi cố dương nhìn qua vô tận thời không sau đó không khỏi nói ra bản nguyên đại lục không biết thần bí đạo tràng hắn rời đi cổ thiên đình xem ra muốn đánh tính đột phá đạo tổ cảnh giới một tôn v ĩ n ạ n cường đại thần bí đạo tổ không khỏi nói ra lúc trước chúng ta mời hắn gia nhập nhưng là tôn này sâu kiến quá mức tự ngạo vậy mà cự tuyệt gia nhập đã hắn không muốn gia nhập chúng ta như vậy hắn thế tất sẽ ngăn cản chúng ta con đường cho nên không thể để cho hắn thuận lợi đột phá tổ cảnh tốt nhất để hắn vẫn lạc tại đột phá bên trong một vị khác tồn tại cường đại từ t ổ n ó i trong lời nói mang theo một cỗ sắc cơ vậy thì tốt ta sẽ cùng bên trên hắn tìm thời cơ chặn đánh hắn nghe được cường đại tồn tại lời nói về sau vị thứ ba thần bí đạo tổ từ t ố nói cái kia chặn đánh nước tổ sự tình chút đấy đệ tứ tôn quanh thân hiện ra v ô lượng hỏa chi đạo tắc đạo tổ không khỏi hỏi nước tổ sự tình mà từ ta đám ba người cùng nhau đi tới làm phiền thi tổ tiền bối lại đi chặn đường một cái tôn này tồn tại tôn thứ nhất đạo tổ đối thi tổ nói ra nếu là tôn này tồn tại hiện thân ta sẽ ngăn cản thân mang một bộ hắc bảo cường đại thi tổ từ t ổ n ó i vậy thì tốt trước chu sát cổ thiên đình t i ể u tử lại hợp lực vây g i ế t nước tổ thứ hai tôn đạo tổ sát cơ ngập trời nói sau đó thần mỹ đạo tràng lâm vào trong yên tĩnh bản nguyên đại lục hôn nguyên thủy vực phu thân ngươi vì sao nhữ m ạ n a lần này đánh hạ hỏa tổ ba tòa đạo vực chẳng lẽ không vui sao một bộ băng quần dài màu lam nước miếu miểu đối cao mày nước tổ hỏi không biết tính sao vi phụ gần nhất luôn cảm giác có cố dự cảm không tốt nghe được tự mình nữ nhi hỏi thăm về sau nước tổ không khỏi nói ra chẳng lẽ là nguy hiểm không nước miếu miếu tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng suy nghĩ có thể là dù sao có thể làm cho ta tâm thần có chút không tập trung chỉ có đến từ chỗ tối sắc cơ nghe được nữ nhi lời nói về sau nước tổ tựa hồ bị đệ tỉnh kết quả là hắn hơi thôi diễn qua một phen quả nhiên cảm thấy cái kia sợi từ nơi sâu xa sắc cơ phụ thân thế nhưng là đạo tổ lại còn có người muốn chặn đánh ngươi nhìn xem tự mình phụ thân gật đầu tuyệt mỹ tiên tử g a i nhân nước miểu miểu đôi mắt đẹp hơi nhữ lại mang theo rất nhiều hoang mang đạo tổ cũng không nhất định an toàn bởi vì trừ ta ra, còn có cái k h á c bốn mươi bảy vị đạo tổ với lại tại đạo tổ c h i cảnh so với ta mạnh hơn đạo tổ chỉ ít có hai mươi mấy tôn thậm chí mười vị trí đầu cái kia mấy tôn đạo tổ có thể nhẹ nhõm nghiền ép chúng ta vì phụ năm đó từng cùng một tôn mười vị trí đầu đạo tổ đấu phát qua nàng nhẹ nhõm thắm ta nước tổ đối t ư g mình nữ nhi nói ra hán lâm và hồi ức trên mặt nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ còn có miểu miểu ta cho ngươi biết tại bốn mươi tám tôn đạo tổ bên trong ẩn giấu đi một cái thần bí t à ác tổ chức hắn nhóm cảm thấy đạo tổ chỉ cảnh bên trên còn có cái khác cảnh giới nhưng là hiện tại thế giới c h ó i buộc hắn nhóm cho nên hắn nhóm liền có một cái điên cuồng ý nghĩ liên là hủy d i ệ t hết thảy hủy d i ệ t bản nguyên đại lục cùng ba ngàn đại đạo vực sau đó để tái diễn hỗn độn chỉ có tại khai thiên t r ư ớ c hỗn độn mới có đạo tổ phía trên lực lượng nước tổ lại đ ố i nước miếu miếu chậm rãi nói ra t, tốt t điên cuồng ý nghĩ phụ thân là làm sao mà biết được đâu nghe được nước tổ lời nói về sau nước miểu miều khiếp sợ hít sâu mù hơi sau đó nàng lại h i ể u kỳ hỏi hướng tự mình phụ thân lúc trước hắn nhóm ý đồ lôi kéo vi phụ nhưng là bị ta cự tuyệt cho nên ta cũng đã biết hắn nhóm nước tổ đối t ự mình nữ nhi giải thích nói phụ thân chỉ đạo hắn nhóm là cái nào mấy tôn đạo tổ sao cái khác đạo tổ chi đạo hắn nhóm là ai chăng nước m i ể u m i ể u tiếp tục tò mò hỏi ta không biết cái khác đạo tổ cũng không biết hắn nhóm ẩ n tàng quá sâu có lẽ có đạo tổ biết hắn nhóm trong đó nào đó một vị thân phận nhưng là không muốn nói ra bởi vì nói ra sẽ dẫn tới bốn mươi tám tôn đạo tổ đối lập gây nên chiến tranh đến lúc đó bản nguyên đại lục cùng ba ngàn đại đạo vực liền nguy hiểm nước tổ đối nước m i ệ u m i ệ u g i ả i thích nói thâm thúy trong mắt mang theo một vẻ lo hâu cùng bất đắc dĩ cổ thiên đ ỉ n h từ khi thiên đế sau khi rời đi cố dương liền bắt đầu cố gắng bế quan tu luyện tại cố gắng của hắn d ư ớ i tu vi của hắn tiến triển cực nhanh nhanh chóng tinh tiến lấy n h a n thời điểm hắn cũng sẽ cùng nữ thần đế phần duyệt nhi vụn trộm hẹn hò một cái nhưng là có đôi khi tại hắn nàng nhóm thân mật thời điểm liền sẽ bị đột nhiên xuất hiện viêm linh nhi cắt đức không phải sao hôm nay cố dương cùng phần việt nhi lẫn nhau g i ú p vào với nhau người nào đó dự định tiến thêm một bước lúc liền bị đột nhiên xuất hiện viêm linh nhi cắt đứt sau đó phần việt nhi xấu hổ chạy thoát cố dương k h í trực tiếp đối viêm linh nhi cái mông đánh hai bàn tay ngươi vậy mà đối ta như vậy ngươi chờ đó cho ta cảm nhận được trên cặp mông truyền đến hơi đau viêm linh nhi trong đôi mắt đẹp hiện ra sâu hổ giận dữ sau đó t r ừ n g mắt liếc nhanh chóng rời đi h ừ tự làm tự chịu các loại viêm linh nhi sau khi rời đi người nào đó nhịn không được nói ta chương bảy b ố tôn thần đế cấp sinh linh gián lâm viêm linh nhi nguy hiểm thời gian đ u n g dung nhoáng một cái hai mặt mã qua trong thời gian hai năm cố dương một mực đang cổ thiên đ ỉ n h cố gắng tu luyện ông ngong ngày n à y một cố cường đại khí tức từ một tòa tiên điện phóng xuất ra thiên tiên lại sắp đột phá rồi thân mang một bộ váy đỏ ngự tỷ viêm linh nhi đứng tại một tòa tiên trên đỉnh đôi mắt đẹp nhìn xem cố dương chỗ tiên điện sau đó thì t h ả o nói ra cố lang là ta gặp qua thiên phú mạnh nhất sinh linh coi như những đạo tổ đó cũng không gì hơn cái này viêm linh nhi bên cạnh nữ thần đế phần duyệt nhi cũng thì thào nói ra duyệt nhi mọi mọi ngươi ánh mắt coi như không tệ nha nghe được phần duyệt nhi lời nói về sau viêm linh nhi đột nhiên trêu g ẹ o nói linh nhi tỉ tỉ ngươi cũng không cần trêu c h ọ n ta nghe được viêm linh nhi lời nói về sau phần duyệt nhi trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng bất đắc dĩ ngươi cần phải đem hắn cho xem trọng tiểu tử kia lớn lên giống như t r í c h tiên với lại thiên phú mạnh như thế khẳng định sẽ hấp dẫn cái khác nữ tiên tử viêm linh nhi đối nữ thần đế dặn dò nói ra biết linh nhi tỉ tỉ nghe được viêm linh nhi lời nói về sau nữ thần đế không khỏi cười một tiếng và n h cùng lúc đó hoa n g c bên trong đột nhiên giáng lâm một cố cường đại khí cơ không tốt có thần đế cùng đạo quân cấp sinh linh giáng lâm tại hoa n g vực với lại hướng về phía thiên đình mà đến cảm nhận được cái tia cố khí thế mạnh mẽ viêm linh nhi cùng phần duyệt nhi đồng thời nhúng mày mặt sát mặt ngưng trọng tới cực điểm không chỉ một vị nữ thần đế phần duyệt nhi đôi mắt xem thấu hư không sau đó nói chúng ta đi trước nam thiên môn ngăn cản một lát để tiểu cố trước đột phá viêm linh nhi đối nữ thần đế nói ra sau đó cùng cái sau cùng nhau biến mất ngay tại chỗ đây chính là hoa n g vực à, bản nguyên chi khí không có, có v u tận hỏa vực nồng đậm không phải đạo tổ chi địa quả là thế căn cối giờ phút này một tôn quanh thân hiện ra nồng đậm hỏa chi pháp tác sinh linh mạnh mẽ đứng lặng hư không nhìn xem hoang vực ư ớ c vạn dặm c h i địa sau đó lộ ra một c ô ghét bỏ biểu lộ liệt diễm chớ có trì hoãn trước diệt đi cổ thiên đ ỉ n h xong thành đạo tổ nhờ và cho thỏa đáng một vị k h á c thần đế cấp cường đại tồn tại không khỏi nói ra đốt tuyệt nói rất đúng chúng ta trước diệt cổ thiên đ ỉ n h giết chết tôn này khinh nhuần đạo tổ người vị thứ ba đạo quân cấp bậc sinh chậm rãi nói ra ta bọn bốn người tăng thêm đạo tổ phát chỉ chu sát người kia đủ để đệ tứ tôn thần đế từ t ô nói trong giọng nói mang theo một cỗ tự tin sau đó bốn tôn cường đại thần đế Đạo duyệt nhi n muộn muộn chúng ta một người đối phó hai tôn viêm linh nhi cùng phần duyệt nhi đôi mắt đẹp liếp nhau một cái sau đó thì thảo nói ra cái sau cũng nhẹ gật đầu biểu thị tán thành cái kia khinh nhuẩn họa tổ nhân tộc tiểu từ đâu nhìn thấy chỉ có phần duyệt nhi cùng viêm linh nhi vô tận hỏa vực đạo tổ phía dưới bài vị đệ nhất đốt tuyệt không khỏi lạnh lùng hỏi chớ muốn phí lời thế ra đạo tổ phát chỉ phá vỡ đại trận sau đó chu sát các nàng tên là liệt diễm thần đế sát cơ ngập trời nói thiện nghe được liệt diễm lời nói về sau cái khác ba tôn thần đế tán đồng nhẹ gật đầu sau đó đốt tuyệt tại chỗ liền đối c ổ thiên đình đại trận thế ra một đạo đạo tổ phát chỉ ông long lập tức một cô cường đại khí cơ từ vô tận thời không giáng lầm chỉ gặp một cái làm cho người dùng mình che khuất bầu trời khô gậy như que tủi móng đốt phá vỡ thời không đối đại trận rơi xuống không tốt cảm nhận được cái tiêu đạo cự trào t à ác bá đạo chỉ lực viêm linh nhi cùng phần d u y ệ t nhi thẩm kêu một tiếng không tốt gian g g i á c đại trận thanh thúy vỡ vụn âm thanh truyền khắp b ố n phía tại viêm linh nhi cùng phần d u y ệ t nhi ngưng trọng ánh mắt bên trong đại trận bị một đạo thần bí đạo tổ pháp chỉ c ả o nát vừa rồi đây không phải là h ỏ a tổ pháp chỉ là một vị khác s o h ỏ a tổ còn cường đại hơn đạo tổ pháp chỉ viêm linh nhi trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng suy tư nhưng là thời cơ không cho nàng suy tư cơ hội tại đại trận bị công phá về sau bố tôn cường đại thần đế liền cùng một chỗ phong kén mà lên đưa nàng cùng phần việt nhi cho vây quanh bắt đầu tốc chiến tốc thắng sau đó lại đi giải quyết cái kia khinh nhuần đạo tổ người nhìn xem kiểu d i ễ m vất át khuynh quốc khinh u thành hai nữ đốt tuyệt không có chút nào thương hương t i ế t ngọc ý tứ nghe được đốt tuyệt lời nói về sau cái khác ba tôn thần đế cũng đều tế ra sát chiêu vê anh lập tức đại chiến hết sức căng thẳng sáu tôn cường đại thần đế đạo quân sinh linh chiến đấu khai hỏa đốt tuyệt cùng liệt diễm vây giết nữ thần đế phần duyệt nhi cái khác hai tôn thần đế chặn đánh viêm linh nhi nữ thần đế phần duyệt nhi cùng viêm linh nhi lấy hai bốn lại có chút thế lực ngăn nhau quả nhiên không hổ là đạo tổ chi giới đệ nhất người đốt tuyệt thâm thúy hỏa diễm chi mắt nhìn về phía nữ thần đế sau đó không khỏi nói ra tại bên cạnh hắn liệt diễm cũng tràn đầy đồng cảm cái kêu tôn thiên đế đạo lữ cũng không tệ chiến lược sợ là không thể so với nàng kém vây giết viêm linh nhi thần đế chiến minh hỏa không khỏi nói ra lại tế ra một chương đạo tổ pháp chỉ a lúc này đạo quân thần hỏa đạo nhân đối thần đế đốt tuyệt truyền t h ố n ó i có thể nghe được thần hỏa đạo người về sau cùng nữ thần đế chiến đấu đốt tuyệt hiểu ý ao g o n g tại viêm linh nhi không chú ý thời khắc đốt tuyệt thừa cơ đối nó tế ra một cái khác mai đạo tổ pháp chỉ lập tức một cây sẽ rách hết thẻ kim s ắ c trường thương hư ảnh xuất hiện tại thiên không phản phất một thương liền có thể mẫn diệt vào giới thật mạnh bị một cỗ không thể ngăn cản không thể tránh được cường đại sát cơ khóa chặt viêm linh nhi trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng chân kinh cùng tuyệt vọng nàng có thể cảm thụ được cái tia cán trường thương hư ảnh nếu là lạc ở trên người nàng nàng khẳng định sẽ vất lạc chẳng lẽ ta hôm nay muốn chết ở đây sao phụ quân linh nhi sợ là không gặp được ngươi nhìn xem cái tia cán trường thương hư ảnh càng ngày càng gần viêm linh nhi trong đôi mắt đẹp hiện ra tuyệt vọng có chút bất đắc gì nói、diệt. đúng vào lúc này trong hư không t r u y ề n ra một đạo h y ề n như hồng trung thanh â m theo thanh â m rơi xuống đất một đạo vĩ nạn thân ảnh ngăn tại viêm linh nhi trước mặt chỉ gặp người kia đối diện thế trường thương oanh đánh một q u y ề n oanh một đạo cái thế quyền mang phóng lên tận trời nương theo lấy một vòng lục đạo luân hồi hư ảnh lục đạo luân hồi hư ảnh cùng trường thương hư ảnh đụng thẳng vào nhau công kích ra hủy thiên diện địa khí tức đợi đến khói bùi tàn đi bốn tôn thần đế cùng đạo quân đều khiếp sợ nhìn xem người kia nữ thần đế phần việt nhi đôi mắt đẹp cũng nhìn xem người kia viêm linh nhi cũng nhìn xem người kia ánh mắt bên trong mang theo không giống nhau thần sắc. Khu khu. thật mạnh m ộ t kích vậy mà để cho ta thụ thương cố dương sau lùi lại mấy bước khoe miệng ho ra một vết máu sau đó hơi xúc động nói vừa rồi hắn nhưng là tam vị nhất thể dung hợp đạo thân nhưng là đối mặt thần bí đạo tổ m ộ t kích hắn vậy mà bị thương ngươi không có chuyện gì chứ viêm linh nhi trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng lo lắng sau đó ngọc thủ đỡ đôi mắt đẹp cùng, cùng lúc đó nơi xa bị hai tôn thần đế vây đoạn phần việt nhi trong đôi mắt đẹp cũng mang theo lo lắng linh nhi sư thúc duyệt nhi ta không sao mà cố dương lao đi khoe miệng vết máu sau đó đối hai nữ nói ra đồng thời hắn sát cơ khóa chặt bốn tôn thần đế Đạo quân. Trưng t muốn, muốn vậy mà chặn lại đạo tổ mực xích tiểu tử ngươi quả nhiên có chút mông đạo bất quá khinh nhuần đạo tổ là tử tội thần đế đốt tuyệt nhìn xem c cố dương cũng không khỏi nói đồng thời khí cơ khóa chặt cô dương mặt khác hai tôn thần đế cũng dùng sát cơ khóa chặt cô dương Đối ố với mặt b nhìn thấy thần hòa đạo quân trong chốc lát gặp nạn đốt tuyệt nghiêm nghị quát lớn một tiếng trong tay xuất hiện lần nữa một đạo hiện ra khí tức cường đại đạo tổ phát chỉ thôn vệ Cố d đạo đạo tức lập, tức sau sau, lập tức cựu thiên tri ế thượng truyền đến tiếng oanh minh một viên cua quảng tre khuất bầu trời cổ tinh từ thời không rủ xuống hướng phía cổ thiên đình mà đến cổ tinh thần mang theo một cổ tịch diện đạo tắc nếu là rơi vào cổ thiên đình như vậy có khả năng toàn bộ hoang vực đều đem bị hủy diệt lại là một tôn lạ l ẫ m đạo tổ thủ đoạn nhìn xem viên kia gần trong gang tất cổ tinh thần cố dương mặt sắc mặt nghiêm trọng hắn hướng phía viêm linh nhi cùng phần d u y ệ t nhi nhìn thoáng qua hai nữ lập tức hiểu ý hướng phía ba tôn thần đế chặn đường mà đi không có ba tôn thần đế quá nhiễu cố dương thì phóng lên tận trời đón sao băng mà đi cố dương tan hợp đạo thân tam vị nhất thể tu vi đạt đến cường đại trước nay chưa từng có sánh vai nửa bước đạo tổ lục đạo luân hồi quyền bạo giờ phút này quanh người hắn nổi lên cường đại luân hồi đạo ý sau l ư n g hiện hiện một vòng lục đạo luân hồi hữ ảnh sau đó hắn câu thông luân hồi hữ ảnh đánh ra c h nương n theo lấy tiếng nổ kinh tiên động địa lục đạo luân hồi quyền ảnh đánh nát á đá thần bí sa băng kịch liệt trùng kích làm cho cả thiên địa phản phất đều lắc lư bắt đầu điều đó không có khả năng hắn làm sao có thể có được đạo tổ chiến lực nhìn xem cố dương lại một lần nữa ngăn lại đạo tổ m ộ t kích ở đây bất tuyệt liệt diễm chiến minh hỏa ba người không khỏi có chút khó có thể tin cố lang thật cường đại nữ thần đế phần d i ệ t nhi đôi mắt đẹp nổi lên một vòng kinh diễm chỉ sắc tựa hồ có tinh quang đáng nhấp nháy hắn cùng phu con so ai càng thêm cường đại đâu có lẽ hắn càng thêm cường đại viêm linh nhi cũng hiện ra đôi mắt đẹp nhìn xem cái k chiều khí phồn thịnh trích tiên bóng lưng sau đó nhịp tim không khỏi chậm ba phần đốt tuyệt trốn a lúc này thần đế chiến minh hỏa nhìn thoáng qua cô dương sau đó đôi đốt tuyệt nói ra nói r ứ t lời về sau hắn dùng bàn tay lớn xé rách hư không trực tiếp ngã nào h một cái trốn vào trong đó đáng chết ở một bên liệt diễm thần đế nhìn thấy đồng bạn chiến minh hỏa chạy trốn hắn thầm mắng một tiếng cũng theo sát l ấ y xé rách hư không mà đi hai kẻ hè nhát cho ta chú sát đối mặt với chạy trốn h e o đồng đội thần đế đốt tuyệt sắc mặt tâm trầm bất quá hắn móc ra cuối cùng một đạo đạo tổ phát trị lần nữa hướng về phía cố dương vứa xuống theo đạo tổ pháp chỉ bị cách không kích hoạt một đạo cực nóng đốt cháy thiên địa khí cơ giáng lâm trong hư không dâng lên một đạo cường đại hỏa tổ hư ảnh tiểu tử hôm nay ta muốn n g ư ơ i chết h ỏ a tổ hư ảnh mở ra vĩ nạn mặt trời chỉ mắt sắc cơ ngập trời khóa chặt cô dương bại tướng dưới tay nhìn xem cuối cùng một đạo đạo tổ pháp chỉ nếu là hỏa tổ một vị k h á c phân thân cô dương n é t miệng lên nụ cười tàn nhẫn sau đó thân ảnh hướng về phía hỏa tổ phân thân mà đi tại hỏa tổ phân thân g â y người thời khắc cô dương đã đi tới bên cạnh hắn luân hồi trị quyền vẫn diệt cô dương quanh thân nổi lên luân hồi đạo ý che khuất bầu trời cái thế quy tổ cảnh khí tức luân hồi đại đạo điều đó không có khả năng cảm nhận được cố dương quanh thân thả ra tổ cảnh khí cơ cùng luân hồi đạo ý hỏa tổ phân thân bị khiếp sợ đến c ự c hạn nhưng là tại trong điện quang h ỏ a thạch cố dương luân hồi đạo quyền giáng lâm một cô cường đại không thể địch nổi lực lượng đập vào hỏa tổ trên phân thân vê anh chỉ gặp hỏa tổ phân thân trực tiếp nổ bể ra đến vậy mà không ngăn được cố dương một kích mạnh nhất mà mẹ nó liền một quyền thần đế đốt tuyệt trận mắt hốc mổm hắn lập tức kịp phản ứng sau đó trốn vào hư không chạy trốn mà đi sâu kiến ngươi dám cùng lúc đó tại hỏa tổ phân thân bị cố dương một quyền oanh bạo thời điểm một cỗ nổi giận khí tức từ ức vạn ngoài vạn dằm vô tận hỏa vực chuyển đến đáng chết sâu kiến vậy mà diệt phân thân ta với lại đã m ò tới tổ cảnh giữ lại không được ngươi hỏa tổ đã chân kinh vừa sợ giận đi ra vô tận hỏa vực ta muốn đi chặn đánh diệt phân thân ta tiểu tử các người giúp ta ngăn lại tôn này tồn tại h ỏ a tổ xuất ra phong cách cổ xương ngọc thạch đối thần bí đạo tổ tổ chức chuyên âm sau đó hắn không đợi cái sau đáp lại liền sẽ rách thời không hướng phía hoa vực mà đi cùng lúc đó cổ thiên đình Các người ở tại cổ, cổ, cổ t hoảng sợ. sợ của h hắn bên trong chỉ nghe một tiếng nhàn nhạt thanh nhâm từ hắn sau lương thời không chuyển đến sau đó một đạo nguyên thần chi quang đâm xuyên thời không hướng phía đốt tuyệt chém giết mà đến cho ta cản thần đế đốt tuyệt điên c u ồ n g tế ra thần thông ý đồ đón lấy c ố dương cường đại thần thông giang giác một tiếng thanh thúy thanh em vang lên đốt tuyệt nguyên thần trực tiếp bị c ố dương nguyên thần chi kiếm mất diện không tốt đốt tuyệt khí tức biến mất hắn bỏ mình chúng ta mau trốn tên sát tinh kia đuổi theo tới cảm nhận được đốt tuyệt vất lạc tại hắn đằng trước bỏ chạy chiến minh h ỏ a cùng liệt diễm hai người nhất thời lông tơ nổ lên thần hồn như rơi vào hầm băng cố dương đánh giết đốt tuyệt hậu đem cái sau đạo thân thể thốt vệ sau đó tiếp tục truy sát hướng vô tận hỏa vực hai tôn thần đế lúc này cố dương đuổi theo hai tôn thần đế đã đi ra một bên thần đế liệt diễm cũng biết trốn không thoát cho nên hắn cũng tế ra thần đế đạo binh thẳng hướng cố dương sâu kiến mà thôi chu sát cố dương từ tồn nói quanh thân nổi lên vô lượng kiếm mang một đầu cắt đức thời không kiếm dòng sông dài gián lâm chương tám trăm cố dương đại chiến hỏa tổ đạo tổ chặn đánh thiên đế vô ngần bàn nguyên đại lục nam đạo vực biên cảnh giờ phút này đang tiến hành một trận sinh tử đại chiến không đúng phải nói là đơn phương đ ổ sát cố dương lấy một đ ị c h hai không đủ một lát liền đem thần đế chiến minh hỏa cùng liệt diễm đánh thành trọng thương vẫn l ạ c đi thôn vệ l ô đen cố dương vung tay lên một vòng thần bí khó lường thôn vệ l ô đen giáng lầm cường đại thần đế chiến minh hỏa trực tiếp bị kéo vào trong đó lập tức không có khí cơ ngươi dám đạo tổ sẽ không bỏ qua ngươi nhìn xem đồng bạn vẫn rơi vào tay cố dương thần đế liệt diễm răng thử một nứt trong mắt tràn đầy hoảng sợ hắn biết hắn sẽ là kế tiếp vẫn là sinh linh ồn ào chết đi thôn p h ệ hết thần đế chiến minh hỏa về sau cố dương hướng về phía thần đế liệt diễm cũng đánh ra một vòng thôn p h ệ lỗ đen trọng thương thần đế liệt diễm không có tránh thoát đi trực tiếp bị thôn phê lỗ đen cắn n u ố t hết vất hạ nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ vực sâu thôn p h ệ trong lỗ đen truyền ra thần đế liệt diễm cũng nốt u hận trong đó đều vất lạc sâu kiến muốn chết lúc này một đạo nổi giận âm thanh từ thời không một mặt chuyển đến một cô cường đại khí cơ khống chế thời không hướng về cố dương tới gần hòa tổ vượt giới mà đến rồi h vừa vặn cảm nhận được chân trời mà cái kia cô đốt cháy hết thể lực lượng phát t hắn muốn cùng chính thật đạo tổ chiến một trận hỏa tổ không cường cũng không yếu vừa vặn là một người tuyển với lại hỏa tổ hiện tại cũng giết tới đây chính hợp hắn cô dương tâm ý sâu kiến ngươi chạm hai t a tôn phân thân diễn ta vô tận hỏa vượt số tôn thần đế hôm nay bản tổ liền tự tay đưa người t r ô n g vùi trong chốc lát thời không nổ tung mang theo vô tận hỏa đạo khí tức hỏa tổ giáng lâm trong n y mắt thiên địa phản phất bị vô tận hỏa diễm trang ngập hóa thành thế giới của lửa thật mạnh không hổ là đạo tổ chân thân bất quá hôm nay ta liền đổ sắt một tôn đạo tổ nhìn xem hỏa tổ chân thân cố dương chiến ý chủ tiên một cỗ sát cơ khóa chặt h Sâu trong chốc lát đại chiến hết sức căng thẳng hai tôn đạo tổ chiến lược giao thủ trong nháy mắt phảng phất thiên địa hủy diệt đồng dạng ân hỏa tổ vậy mà cùng tôn này nhân tộc sinh linh giao thủ không nghĩ tới tôn này nhân tộc sinh linh tốc độ phát triển nhanh như vậy bản nguyên đại lục một phương thần bí huyền diệu đạo tràng một tôn đạo tổ sinh linh mở ra thâm thúy đôi mắt lộ ra một vòng kinh nghỉ quả nhiên không hổ là bị nàng nhìn chúng tồn tại cũng quả nhiên không hổ là tôn này tồn tại t r u y ề n thế chỉ thân bản nguyên đại lục âm dương đạo trận thân mang áo bào sám đại âm dương đạo tổ cũng cảm nhận được đại chiến sau đó không khỏi nói ra lại là một tôn thiên đế sinh linh không hắn so thiên đế còn muốn có uy hiếp bản nguyên đại lục tổ chức thần bí chỗ giới vực có đạo tổ nhịn không được lẩm bẩm nói hắn nhóm thông qua một phương huyền diệu đạo kính cũng đang chú ý chiến trường nhìn thấy có thể so với vai hỏa tổ c ầ dương hắn nhóm có chút không bình tĩnh hỏa tổ tên phế vật kia vậy mà không đối phó được một cái ngay cả tổ cảnh đều không phải là tiểu tử thần bí phong cách cổ xưa hiện ra hỗn độn khí cơ trong đại điện thi tổ nhìn xem đạo kính có chút miệt thị nói ra muốn bất lạc long một cái người này có trong tổ chức đạo tổ đề nghị ta vừa mới diễn hóa một lần thôi diễn một cái hắn nhân quả dựa theo ta thôi diễn hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng gia nhập chúng ta với lại ta vừa mới thôi diễn ra hắn cùng tôn à y hư hư thực thực thời gian đạo tổ tồn tại có rất sâu rất sâu nhân quả quân q u t lúc này có một tôn n am hiểu thôi diễn chỉ đạo áo b à o đen đạo tổ nhịn không được nói ra khắc khắc tôn này thời gian đạo tổ thế nhưng là chúng ta kình địch cho nên đã không chiếm được như vậy thì giết chết tiểu tử kia nghe được áo b à o đen đạo tổ lời nói về sau cường đại thi tổ phát ra nụ cười âm lãnh một cỗ sát cơ để mắt tới trong k i n h chiến đấu cố dương thiện nghe được thị tổ lời nói về sau cái khác đạo tổ trầm tư một lát cũng đều gật đầu nói xong một bên khác cổ thiên đ ỉ n h cố lan g cùng hỏa tổ tranh tài một bộ váy đỏ nữ thần đế phần duyệt nhi đứng tại cổ thiên đỉnh cao nhất tiên trên đỉnh nàng đôi mắt đẹp roi mắt trông về phía xa mang theo một cỗ nồng đậm lo lắng duyệt nhi m u ộ i m u ộ i ngươi muốn đ ố i tên kia có lòng tin ta tin tưởng hắn nhất định có thể chiến thắng hỏa tổ nhìn thấy tự mình khuê mật trong mắt lo lắng một bên viêm linh nhi nhịn không được chấn á n nói tiểu cố phu quân đều không nhất định chấn áp được hỏa tổ hy vọng ngươi có thể làm cũng hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh đồng thời viêm linh nhi trong lòng nhịn không được thì thào nói ra đôi mắt đẹp của nàng chỗ sâu cũng hiện lên một vòng lo lắng cùng lúc đó khoảng cách bản nguyên đại lục ước vạn, vạn ngoài vạn dầm một phương đạo vực tiểu tử thúi thật mau nha vậy mà cùng hỏa tổ đối mặt một bộ áo bảo trắng thanh niên thiên đế đôi mắt xem thấu thời không tự a hồ cũng cảm ứng được chiến đấu khí cơ trong mắt của hắn lộ ra chấn kinh c h i sắc phải nắm chắc thời gian tìm một chỗ đột phá tu vi không phải có khả năng muốn bị tiểu tử kia lại vượt qua thiên đế lấy lại tinh thần sau đó trực tiếp rời khỏi cái kia mới nói vực đi tới vô tận trong hư vô hắn muốn tìm một cái tận khả năng rời xa bản nguyên đại lục an toàn địa phương sau đó an tâm bế quan đột phá tổ cảnh đương nhiên hắn vụng trộm rời đi bản nguyên đại lục rời xa bản nguyên đại lục tự nhiên là vì đột phá lúc không bị đạo tổ chặt đánh nhưng là hết thẻ tự hồ cũng chẳng phải như hắng m ngay tại hắn tiến vào vô tận hư vô lúc trong hư vô thời gian nổi lên gọn sóng hai đạo khí thế mạnh mẽ giáng lâm mà mẹ nó thật để mắt ta vậy mà xuất động hai tôn đạo tổ cảm nhận được cái kia hai cố cường đại đạo tổ khí cơ thân mang áo bào trắng thiên đế mặt sắc mặt ngưng trọng bắt đầu nhịn không được chỗ thủng mắng m ộ t câu nếu là một tôn đạo tổ cũng còn có thể miễn cưỡng ứng phó nhưng là kéo đến tận hai tôn hắn thật xui xẻo cho nên tại hai tôn đạo tổ còn không có hoàn toàn giáng lâm trước đó thiên đế trực tiếp thi triển đại âm dương côn bằng đột thuật biến mất tại vô tận trong hư vô trốn ngược lại là thật mau tại thiên đế bỏ chạy mười cái hô hấp về sau. h ư vô bị một đôi bàn tay lớn vỡ ra đến một tôn tay cầm nhốn máu trường thương quanh thân hiện ra vô lượng sát phạt khí cơ đạo tổ giáng lâm thật không rõ đối phó một tôn tổ cảnh đều không phải là sâu kiến hắn vậy mà để ta cùng nhữ cùng một chỗ đến thật đúng là để mắt tôn này sâu kiến có một đạo chân đạp tinh thần đạo tổ hiện thần sau đó đ ố i quanh thân hiện ra sát phạt khí cơ đạo tổ đ ầ u đen rau muốn nói ta vừa rồi cảm ứ n g được tôn này tự xưng thiên đế sâu kiến tu chính là nhân quả đại đạo nhân quả đại đạo cường đại nhữ cũng là biết đến nhàn thoại nói chúng ta vẫn là chức chém giết hắn trò thỏa đáng dẫn theo trường thương sát phạt đạo tổ từ tôn nói sau đó dẫn đầu bước vào thời không đuổi theo thiên đế mà đi di tinh dịch t ố chân đạp tinh thần đạo tổ ngôn xuất phát ủy tinh hà đảo ngược thời không biến hóa cũng biến mất ngay tại chỗ chương tám trăm linh một hỏa tổ sắp chết thi tổ giáng lâm vô tận bản nguyên đại lục nam vực c h i đ ị a giờ phút này đại chiến có thể nói là h ủy thiên diện địa một phương phương giới vực bị đánh chìm có thể nói là sơn hà đảo ngược n h ậ t nguyện không ánh sáng phản phất tận thế đồng dạng sâu k i ế n người đang chết hỏa tổ sắc mặt â m trầm nhìn xem cô dương thật sự là vừa tức vừa giận nhưng lại cầm cái sau không có cách hắn đã củ cố dương chiến ba ngày ba đêm nhưng là vẫn như c ũ không làm gì được cố dương hai người chiến lược thế lực ngang nhau hỏa tổ xử x u ấ t cường đại t u y ệ t chiêu đều không có đem cố dương chấn áp ha ha vô năng sủa ý g ỏ i cố dương lạnh lùng nói ra sau đó đánh ra một k í c h vô địch thần thông thẳng hướng hỏa tổ hắn đã quyết định mặc kệ hôm nay bỏ ra cái giá gì đều muốn chu sát hỏa tổ sau đó thôn vệ cái sau cướp đoạt cái sau đạo cơ cho mình dùng sau đó nhất cử đột phá đạo tổ cảnh giới sâu kiến muốn chết đối mặt với cố dương sắc bén tiến công hỏa tổ cũng không kết đảm hắn cũng tế ra cường đại đạo pháp cùng cố dương cứng đối cứng cái này sâu kiến không phải tổ cảnh cho nên pháp lực chưa chắc có ta hùng hậu chờ ta tiêu hao hết pháp lực của hắn liền là cái này sâu kiến tự kỷ hóa tổ lạnh lùng nhìn xem cô dương sau đó trong lòng âm thầm nói ra tên này tự a hồ muốn tiêu hao lực lượng của ta chiến đấu một lát sau cô dương tự a hồ nhìn giá hỏa tổ quỷ kế cô dương cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa cùng hỏa tổ so đấu pháp lực hùng hậu hắn khẳng định không sánh bằng dù sao hỏa tổ đã sống vô số kỷ nguyên cô dương cảm thấy mình đến tốc chiến tốc thắng ô n long nghĩ đến đây cô dương bạo phát tất cả thần thể cùng tiên thể luân hồi đại đạo thôn vệ đại đạo thái cực đại đạo tinh thần đại đạo trường sinh đại đạo Cố dương d lợi đây chính t i là tổ h cảnh nhà ba đại đạo tự hồ đều ở mắt của ta ngọn vườn giờ phút này cố dương trong đôi mắt mang theo vô lượng tiên quang tự hồ xem thâu thế giới bản chất hắn thấy được thời không bên trong chập trần ba đại đạo trong đó luân hồi đại đạo nhất là đáng chú ý đây là bởi vì hắn đối luân hồi đại đạo quen thuộc nhất tinh thông nhất không tốt cái này sâu kiến đến cùng sử dụng bí pháp gì cảm nhận được khí cơ tăng vọt cố dương hỏa tổ sắc mặt đại biến hắn cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp luân hồi đại ân c h â n áp cố dương giờ phút này nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem hỏa tổ sau đó bàn tay lớn hướng phía thời không luân hồi đại đạo gác lập tức dẫn ra luân hồi đại đạo luân hồi đại đạo hư ảnh hóa thành một phương phong cách cổ xưa thần bí đại ấn hướng phía hỏa tổ chấn áp mà đến đáng chết lại có thể dùng cường đại như thế đại đạo chỉ lực hỏa tổ sắc mặt hoảng sợ vội vàng thi triển lựa chỉ đại đạo chống cự. lựa chỉ đại đạo i đ ạ hóa thành một phương bình t h ư ớ n g ý đồ ngăn cản luân hồi đạo ân nhưng là luân hồi đại đạo i đ ạ chính là trí cao chỉ đạo lựa chỉ đại đạo i đ ạ lại há có thể chống lại nổi p h a n h chỉ nghe một tiếng hủy thiên của ngươi tiếng van g qua đi lựa chi đạo biến thành thế giới bình t h ư ớ n g trực tiếp bị luân hồi đạo â n đánh nát cách thời không thuế nguyệt mà đến luân hồi đạo â n thẳng tắp rơi và o hỏa tổ đạo trên khuôn mặt ích a bị luân hồi đạo â n đánh trúng hỏa tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết tê lương hắn cảm giác mình chân linh đều bị luân hồi đạo ấn cho chấn diện một nửa mà không tốt bản nguyên tri lực sôi trào xem ra hỏa tổ tên phế vật k i ệ gặp nguy hiểm bản nguyên đại、lục. tổ chức thần bí đạo tràng tôn này am hiểu thôi diễn tri đạo đạo tổ khiếp sợ nói ra tên phế vật kia tốt nhất bỏ mình thi tổ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói trong giọng nói mang theo một cô khinh miệt ta đề nghị vẫn là cứu vớt một cái dù sao hắn là chúng ta một thành viên có một tôn cường đại đạo tổ đề nghị tán thành có ít tôn đạo tổ biểu thị tán thành ừ thôi thôi bản tổ tự mình đi một chuyện đem phế vật kia cứu trở về nhìn thấy có hơn phân nửa mà đạo tổ đồng ý cứu h ò a tổ thi tổ lạnh lùng nói ra sau đó rời đi đạo tràng hướng phía cô dương cùng hỏa tổ chiến trường mà đi có thị tổ đi hỏa tổ khẳng định sẽ bình yên vô sự tiểu tử kia cũng tất nhiên sẽ thân t ử đạo tiêu nhìn thấy thi tổ khởi hành sau khi rời đi có đạo tổ nhịn không được nói ra một bên khác chiến trường tại khí cơ tăng vọt cố dương trước mặt giờ phút này hỏa tổ đã thụ thương sâu k i ế n ngưng chiến như thế nào người ta ở giữa nhân quả như vậy kết thúc lúc này hỏa tổ lao đi khỏe miệng dòng máu màu và nóng sau đó đối cố dương không khỏi nói ra ngưng chiến ha ha hôm nay ngươi phải chết nghe được hỏa tổ lời nói về sau cố dương cười lạnh nói hiện tại hỏa tổ trong mắt hắn thế nhưng là thăng cấp kinh nghiệm là hắn đột phá tổ cành đá đặt chân sâu k i ế n ngươi khi người h n quá đáng nhìn thấy cô dương không có đáp ứng ngược lại sát phạt càng phát ra lăng lệ một bộ nhất định phải muốn đẩy hắn vào chỗ chết r á n g vẻ cái này khiến hỏa tổ g i ậ n tí mặt hắn thật rất muốn bóp chết cô dương nhưng là làm sao chỉ có thể tưởng tượng thật sự là quá khí đạo tổ luân hồi đại đạo chân sát cô dương sau lưng hiện hiện một vòng tre khuất bầu trời vĩ nạn lục đạo luân hồi hư ảnh cái tia hư ảnh chấn áp t u ế nguyệt cùng hết t h ả nương theo lấy cô dương điều động lục đạo luân hồi một đạo cường đại không thể ngăn cản đại đạo chỉ lực hạ xu hòa tổ nửa bức thân thể đều bị cố dương một kích này cho đánh không có hắn trực tiếp trọng thương khu cờ hơ hữu đáng chết sâu kiến đáng chết luân hồi đại đạo ta hận luân hồi đại đạo hòa tổ sắc mặt âm c h ầ m lại hoảng sợ nhìn xem c ố dương khí tức có chút hệ hỏi nói trong giọng nói mang theo một cỗ không cam tâm bình luận giết cố dương cường đại nguyên thần huy kiếm một vòng kinh diễm thời không vô hình chỉ kiếm chém về phía hỏa tổ chân linh thần hồn a trọng thương hòa tổ lần nữa đánh ra kêu thê lương thăng thiết hãn tổ hồn bị chém dụng một phần ba thôn vệ lô đen trấn áp nhìn xem trọng thương huệ ả i suy sụt hòa tổ thế là hắn tế ra thôn vệ l ô đen dự định sống sờ sờ đem hỏa tổ thôn vệ sau đó cướp đoạt cái sau đạo trì bản nguyên chẳng lẽ bản tổ muốn chết ở đây sao bị cố dương khí cơ c h ấ n áp nhìn xem sẽ phải rơi xuống thôn vệ l ô đen hỏa tổ nhịn không được hoảng sợ nói ra ông long nhưng vào lúc này phương xa thời không chuyển đến một vệ sóng vợn một cỗ cường đại thần bí t à ác khí cơ nhanh chóng tới gần phế vật ta tới cứu ngươi sau đó một đạo miệt thị thanh â m xuyên thấu thời không là tại chiến trường thi tổ cứu ta nghe được cái kêu đạo t h a nhâm về sau h ỏ a tổ có chút tĩnh mịch trên khuôn mặt lộ ra một vòng hy vọng tại là hướng về phía thời không hô hừ phế vật liền chỉ là một cái tổ cảnh phía dưới sâu kiến đều không đối phó được nếu không phải như gia nhập chúng ta ta thật muốn một trưởng vô chết n g ư ờ i thì tổ mang theo người vô địch chỉ thế giáng lâm sau đó đối h ỏ a tổ mắng tiểu tử ngoan n g o ã n giao ra c h â n linh trở thành ta thì thôi dạng này ta sẽ tha cho n g ư ờ i khỏi chết mắng xong h ỏ a tổ về sau thì tổ lạnh lùng đối cố dương nói ra đồng thời một cố cường đại tại hòa tổ gấp trăm lần không ngừng sát cơ khóa chặt cố dương tám trăm linh hai thôn vệ hòa tổ thiên đế bị vây nam đạo vực khu vực đại chiến lưu lại tàn phá đại địa bên trên thi tổ nhanh giết chết cái này sâu kiến trọng thương huệ phải hỏa tổ đối đến thi tổ mừng rỡ nói ra ồn ào ngươi cái phế vật này cho ta y miệng thi tổ lạnh lùng đối hỏa tổ nói ra cái sau lập tức ngậm miệng lại tiểu tử cho ngươi thêm một cơ hội dâng lên chân linh làm ta thi khôi có thể tha như bất tử lúc này thi tổ nhàn nhạt đối cố dương nói ra b ấ t nói nhiều lời muốn đánh thì đánh dù cho cảm thấy thi tổ c ư ờ n g đại cố dương vẫn là chiến ý ngập trời nói hừ đã như ngu xuẩn mất h ô n như vậy bản tổ liền đưa như đi luân hồi nghe được cố dương lời nói về sau Thi tổ l ân h lùng nói, m ộ trên cố lạnh lạnh sát cơ khóa chặt cố dương, đem chiến lạnh lạnh dương, ngập khóa sát t đem ý ờ i giam cầm ngay tại cố tức cầm chỗ. dương ngay Ơn! lập t r lệch lớn như vậy sao cảm nhận được cái tia cố cường đại giam cầm chỉ lực cố dương ý đồ t r á n h thoát nhưng lại chưa t o à nguyện n giờ phút này hắn mới ý thức tới trước mắt thi tổ không phải bình thường đạo tổ ô ông ông. ngay ngong! tại cố dương coi là m u ố n cắm thời điểm thời không nổi lên một vệ sóng gọn đáng chết cảm nhận được cái tia cố thời không b a động giam cầm cố dương thi tổ lập tức biến sắc sau đó chỉ gặp t u ế n g u y ệ t trường hà giáng lâm một diệp phiêu mịt mù giấy trắng thuyền thuận chạy xuống trong chốc l á t liền đi tới cô dương chỗ thời không giấy trắng thuyền kinh diễm tuyệt thế bạch di nữ tử nâng lên ngọc thủ hướng phía cô dương một điểm người nào đó quanh thân giam cầm liền bị giải trừ cố mẫu đa tạ tiền bối cứu rút nhìn xem tôn à y quanh thân n g ô n g lung bạch di nữ tử cô dương có chút cung kính nói hắn loang thắng có thể cảm thụ được chân ngọc dấm lên thuyền giấy bạch di nữ tử khả năng so thi tổ còn muốn sợ hãi không phải thi tổ cũng sẽ không biến xác đây là lần thứ hai lần thứ ba định chẳng ư ơ i cúc đi giải trừ cố dương giam cầm về sau chỉ nghe cái k i a bạch dĩ nữ tử đối thi tổ từ tốn nói tiên âm phiêu miểu mang theo vua thượng đại đạo cùng thuế n g u y ệ t chi lực để cho người ta không cho cự tuyện không thể chống cự tuất ta lăn đối mặt với bạch dĩ nữ tử thi tổ sắc mặt t âm trầm lập tức sợ sau đó phá vỡ thời không dự định rời đi thi tổ còn có ta mang ta lên cùng đi nhìn thấy thi tổ muốn rời khỏi trọng thương hỏa tổ thận trọng nói ra liên nữ phế vật như vậy vẫn là bỏ mình cho thỏa đáng thi tổ quay đầu về hỏa tổ k i n h miệt nói ra lời nói âm lạc hắn liền trốn vào đồng hoan mà đi Còn lúc ạ tử tử này bạch nhi nữ g tử đi vào cố dương bên người ngọc thủ vung lên một viên hiện ra thuế nguyệt khí tức âm ngọc rơi vào tay cố dương tiền bối các loại cố môi trở thành đạo tổ nhất định sẽ năm ngoái tháng cuối cùng phó ước Cố d ư ơ nghe nắm được sau đó cố i b c dương lời nói về sau bạch di nữ tử đối người nào đó chậm rãi nói ra tại liền câu tiếp theo lệnh cố dương bồn chồn lời nói về sau nàng liền đạm trên thuế nguyệt rời đi khuyên ta tự giải quyết cho tốt n g h e trong không khí cái kia nhàn nhạt mùi thơm cố dương một mặt mộng bức âm thầm nói thầm hắn tự a hồ có thể cảm thụ được vừa rồi bạch dĩ nữ tử trong lời nói tự a hồ còn kèm theo một cố k h á c ý vị giống như đang cảnh cáo đ ồ n g dạng lúc này cố dương đột nhiên cảm giác chân của mình làm sao không hiểu thấu có chút như nhung ra hắn là ảo giác là ta nghĩ nhiều rồi cố dương cứ thế trong chốc lát sau đó đem hết t h ạ vùng trị sau đầu sau đó hắn nhìn về phía trọng thương hòa tổ nói đi người muốn chết như thế nào cố dương dẫn theo trường kiếm trên mặt sắc ý từng bước tới gần hòa tổ cảm nhận được cô dương thân bên trên tán phát lành lạnh sắc co hỏa tổ hoảng sợ tuyệt nhìn vào cực h ạ lâu đạo h ư u có chuyện hào hào nói nếu là ngươi buông tha ta ta đem vô tận hỏa vực cùng ta thống trị dưới mười tám tòa đạo vực đều tặng cho ngươi lúc này hỏa tổ đối cố dương nói ra trong giọng nói mang theo một k i a hèn m ọ n khẩn cầu cùng hối lộ chỉ ý ha ha giết ngươi ta cũng có thể được với lại nếu là đưa ngươi thôn phê ta còn có thể cướp đoạt ngươi đạo chỉ bản nguyên cô dương từ tổ nói sau đó trực tiếp tế ra một vòng thôn vệ lô đen thôn vệ che khuất bầu trời thôn vệ lô đen rơi xuống hỏa tổ chân thân trực tiếp rơi vào vực sâu trong lô đen. tiểu tử ta n g u y ệ n rủa ngươi chết không yên lành thôn vệ trong lỗ đen truyền ra hỏa tổ dãy rủa n g u y ệ n rủa thanh â m h ồn ả o cho ta chấn áp cố dương hướng phía thôn vệ trong hắc động đánh vào một kích nguyên thần t u y ệ t sát sau đó điều động luân hồi đại đạo cùng thôn vệ đại đạo chi lực bắt đầu luyện hóa ma d i ệ t h ỏ a tổ nơi đây không nên ở lâu về trước cổ thiên đ ỉ n h sau đó triệt để luyện hóa hỏa tổ b ả n nguyên nếm thử đột phá tổ cảnh cố dương từ tổ nói sau đó phá vỡ thời không biến mất tại nam vực tri địa bàn nguyên đại lục bên ngoài vô tận hư vô chỉ địa so với cố dương bên này mà thuận lợi thiên đế bản thân có thể nói là khổ cực đến cực h từ khi hắn rời đi bản nguyên đại lục không bao lâu liền bị hai tôn c ư ờ n g đại đạo tổ một đường truy sát cái thứ hai tôn đạo tổ chính là tổ chức thần bí căn bản vốn không bận tâm thần bí bản nguyên khế ước xuất động là chân thân cho nên t i ê n đế cũng không dám cứng đối cứng hắn chỉ có thể một đường chạy trốn cái này vừa trốn liền là gần hơn một tháng đáng chết so chó đều muốn đuổi người ta chạy đến đâu bên trong liền truy ở đâu suối q u ỏ y vô tận trong hư vô thân mang áo bào xanh bộ dáng có chút chật vật t i ê n đế mang thẩm đánh lại tạm thời đánh không lại trốn cũng bị chăm chú theo đôi hắn đường đường t i ê n đế giờ phút này cũng bị khuất đến cực h ạ n chờ ta đột phá tổ cảnh liền bắt các ngươi tế cờ thiên đế quanh thân hiện ra một cỗ sắc cơ sâu kiến trốn chỗ nào đúng lúc này một đạo giận a âm thanh từ thời không chuyển đến theo thanh âm rơi xuống đất một cán trường thương đâm rách thời không mà đến lại đổi tới cho ta đột thiên đế hơi b i ế n sắc mặt lập tức thi triển vô thượng đội thuật phá vỡ hư vô biến mất ngay tại chỗ ông long nhưng là cũng không lâu lắm hắn liền lại xuất hiện ở trong hư vô bởi vì hắn phía trước bị một viên vô thượng đại tinh chặn lại đường đi chính xác tới nói là một tôn dẫm lên đại tinh cường đại đạo tổ thúc thủ chịu trói đi tôn này huyện như tỉnh thần trí tôn cường đại đạo tổ từ tôn nói hử sâu kiến lần này nhìn n h ữ n h ư thế nào chạy trốn lúc này đằng sau mang theo trường thương đạo tổ cũng đuổi theo một cỗ ngập trời sát phạt chỉ khí khóa chặt thiên đế đáng chết nhìn không thể có không đánh một trận đối mặt với hai tôn cường đại đạo tổ thiên đế sắc mặt lạnh lẽo sau đó tỉnh táo nói q u a n h thân nổi lên một cỗ cường đại khí cơ chương tám trăm linh ba cố dương bế quan ưu minh lão nhân cổ thiên đình một tòa bản nguyên chi khí mở mị tiên trên đỉnh cổ dương sau khi trở về liền ở đây bế quan sâu kín đại điện chỗ sâu cố dương xếp bằng ở trên bộ đoàn dùng pháp lực mạnh mẽ tế luyện lấy tôn vệ trong lỗ đen hỏa tổ chân thân một tôn chân chính đạo tổ c h i thân ẩn chứa vô tận bản nguyên tri lực cùng một đầu cường đại đại đạo với lại mỗi một vị đạo tổ tại thành đạo thời điểm liền đem một sợi ý chí in dấu khắc ở bản nguyên tri hải bên trong cho nên triệt để giết chết một tôn đạo tổ thật rất khó nhất định phải triệt để ma diệt hắn ý chí mới có thể triệt để giết chết hắn cho nên cố dương dùng nửa tháng đều không có ma diện hỏa tổ ý chí lại cần nửa tháng thời gian là có thể đến lúc đó ta liền có thể hoàn toàn cướp đoạn hỏa tổ bản nguyên tri lực cùng bộ phận lựa tri đại đạo quy cảm nhận được thôn vệ trong lỗ đen hỏa tổ càng ngày càng yếu ớt ý chí khí cơ cố dương nhịn không được nói ra sau đó hắn phóng xuất ra hai tôn đạo thân quanh thân phóng thích khí thế mạnh mẽ tam vị nhất thể bắt đầu hợp lực ma diệt luyện hóa hỏa tổ tại ma diệt hỏa tổ ý chí đồng thời cố dương cũng tại quan sát đạo tổ chân thân cùng hỏa tổ chỉ đạo giờ phút này hắn cũng đã đá tính trước dù sao hắn cũng coi như triệt để giải phẫu một tôn sống s ờ s ờ đạo tổ các loại luyện hóa hỏa tổ hết thảy chính là ta trở thành đạo tổ thời điểm đến lúc đó ta đem quân lâm bản nguyên đại lục cùng ba ngàn đạo vực chấn áp hết thảy cố dương trong mắt lóe lên một đạo lưu quang. quanh thân nổi lên một c â u ngoài ta còn ai bà khí lập tức hắn bắt đầu chuyên tâm tế luyện bắt đầu cùng lúc đó cổ thiên đình một chỗ khác tiên phong cố lang bế quan tu luyện ta cũng không thể rơi xuống thân mang một bộ váy đỏ nữ thần đế phận duyệt nhi không khỏi nói ra duyệt nhi m ộ i m ộ i ngươi nói đúng chúng ta cùng một chỗ cố gắng tu luyện phu quân hắn ra ngoài đột phá ta cũng phải giúp bên trên phu quân một tay vì hắn c h ấ n thủ cổ thiên đình bảo hộ nữ nhi của chúng ta hy nhi một bên tuyệt mỹ n g tỷ viêm linh nhi cũng không nhịn được nói ra hai nữ liếc mắt như nhau sau đó gật đầu gật đầu cũng bắt đầu bế quan tu luyện bắt đầu bản nguyên đại lục ở vào ba ngàn đại đạo vực trung tâm nhất ba ngàn đại đạo vực thì giống như từng k h ó a đại tinh tô điểm tại bản nguyên đại lục tứ phương thanh l i ê n đạo vực là mới nhất bị phát hiện đạo vực tại ba ngàn đại đạo vực bên trong cũng không thế nào đột xuất giờ phút này ba ngàn đại đạo vực mọi vây vô ngần trong hư vô giống như một đoá thanh l i ê n thanh l i ê n đạo vực l ặ n g lặng chìm nổi tại hư vô c h i hải bên trên hiện ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây h u quáng cực kỳ xinh đẹp thế ta vậy mà phát hiện một chỗ mới đạo vực lúc này trong hư vô chuyển đến một cố ba động một tôn thân mang áo bảo xám thần đế tu vi lão giả đi tới hư vô tri h giờ phút này hắn nhìn xem cái kia đóa lắng lặng thanh l i ê n đạo vực trong đôi mắt đục ngầu tách ra tham lam chỉ quang là một tôn du đang ở ba ngàn đại đạo vực tạ tu u minh lão người biết một phương vô chủ đạo vực ý vị như thế nào nếu là chiếm hữu phương này đạo vực ta sẽ đăng lâm thần đế chỉ định tấn thăng mạnh nhất thần đê liệt kê với lại coi đây là cơ ta có lẽ còn có thể dòm ngó cái kia huyền diệu tổ cánh thân mang áo b à o s á m u minh lão nhân trồng xe thanh l i ê n đạo vực cũng nhịn không được sướng nhớ tới tương lai cùng lúc đó thanh niên đạo vực bên trong làm thanh niên đạo vực mạnh nhất mấy người chỉ ý mộ khuyên thiền dẫn đầu đã nhận ra giới ngoại cái k tại nàng về sau ma nữ thanh ý ỉ lạc thanh tuyển mấy người cũng đều cảm ứng được cái t i a cấu ngấp nghẽ thanh liên đạo vực khí cơ cho nên các nàng rất nhanh tề tụ tại giới môn bên cạnh là một tôn có thể so với tiên đế vực ngoại sinh linh thân mang một bộ q u ầ n dài trắng mang mạng che mặt tiên tư v i y n chuyển khí chất tuyệt thế nữ tiên đế mộ khinh thiền tiên âm lẩm bẩm nói ta bọn bốn người thế nhưng là đồng đều là trở thành chân chính tiên đế nghe được mộ khinh thiền lời nói về sau đã từng tiên đế tri nữ đồng thời cũng là cố dương tiên phi lúc này tiên đình nhiếp chính vương lạc thanh tuyển nhịn không được nói ra tiên đế phía giới đều là sâu kiến sợ là tập hợp đủ ta bọn bốn người chi lực cũng chưa chắc có thể chống lại tôn này vượt ngoại sinh linh vô thượng cấm khu chi chủ nửa bước nữ tiên đế thanh y tiên âm lượn lờ nói nếu là tên kia tại liền tốt hắn khẳng định đánh thắng được lúc này thân mang một bộ váy đen khí chất vũ mị lại cao lệnh ma nữ đối tam nữ nói ra nói lên tiểu cố cũng không biết hắn đi nơi nào có không có nguy hiểm tính mạng lại khi nào trở về nghe được ma nữ nói đến người nào đó tuyệt mỹ ngự tỷ tiên tử thanh y hiện ra đôi mắt đẹp nhịn không được nói ra hai họa di ngàn năm cái k i ê n lịch đồ nhưng không có dễ dàng như vậy gặp được nguy hiểm tính mạng nữ tiên đế mộ khinh tiền đôi mắt đẹp chỗ sâu nổi lên một vòng phức tạp vẻ ư u h o á n sau đó chậm rãi nói ra bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta nên cân nhắc làm sao vượt qua lần này nguy cơ chỉ có vượt qua lần này nguy cơ chúng ta mới có thể lần nữa nhìn thấy cố tiên đế hắn khuynh quốc khinh thành q u ố c s á c thiên hương lạc thanh tuyển thì t h ả o nói ra lại đem chủ đề kéo lại tiểu dương tử rời đi thời điểm tại thanh l i ê n đạo vực bên ngoài thiết hạ qua kết giới tôn này vượt ngoại sinh linh nhất thời nửa việc hắn là công không tiến vào chúng ta sao không thừa dịp này thời cơ hảo hảo tu luyện tìm kiếm đột phá bởi vì cái gọi là sinh tử chỉ thiên t a y tháo phiêu phiêu ma nữ đối tam nữ đề nghị lời ấy có thể thiện nghe được ma nữ đề nghị về sau mộ khuyên thiền lạc thanh tuyền thanh ý liệt đều rất tán đồng ma nữ tỷ tỷ nói không sai bất quá thanh tuyền vừa thành nửa bước tiên đế cảnh không lâu trong thời gian ngắn hẳn là rất khó đ ộ t phá cho nên ta liền lưu ở chỗ này giám sát tôn này vượt ngoại sinh linh động tĩnh ba vị tỷ tỷ có thể an tâm bế quan tu luyện lúc này lạc thanh tuyền đột nhiên lại nói ra cái t i ệ thanh t u y n ngươi cẩn thận một chút nếu là tôn này sinh linh cưỡng ép gó quan ngươi liền cho chúng ta biết tam nữ đối lạc thanh t u y n nói ra sau đó biến mất tại giới môn thời gian khẩ đối với một người nàng vẫn còn có chút tưởng niệm đạo này vực nội người mạnh nhất chỉ là bốn tôn nửa bước thần đế rất yếu vậy mà không có dựng dục gia mình thần đế đến xem ra thật sự là thiên tứ tốt cơ duyên thời cơ tốt ta lúc này thanh niên đạo vực bên ngoài u minh lão nhân dùng vô thượng thần đạo chỉ pháp ưu minh lão trong mắt người lõe ra một đạo lành lạnh sắc cơ sau đó chậm rãi nói ra làm du đãng tại ba ngàn đạo vực tán tu từ yếu nhất chỉ cảnh từng bước một đi cho tới hôm nay thần đế tu vi ưu minh lão nhân cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ tại hắn trong mắt chỉ cần có lợi cho mình thì có thể không tiếc hết thẻ thủ đoạn chương tám trăm linh bốn thiên đế thủ thương tuế nguyện chi tư v ô n g ầ n trong hư vô giờ phút này đang tiến hành một trận đại chiến thảm nhiệt chiến đ ấ u dư ba hủy thiên diệt địa giống như diện thế đồng dạng đại chiến song phương là thiên đế cùng hai tôn cường đại đạo tổ cường giả làm yếu thế m ộ t phương thiên đế giờ phút này đã thụ thương nhưng là hắn hay là tại chống cự lại hai tôn không thể địch lại đạo tổ nữ h quả nhiên có được đạo tổ chiến lực bất quá liền dừng ở đây a tôn này cầm trong tay sát phạt trường thương đạo tổ quanh thân hiện ra l ạ n h lạnh sắc cơ đối thiên đế lạnh lùng nói ra giết chóc chi tổ cùng hắn nói nhảm làm gì mau chóng chu xác hắn miễn cho hành sinh vấn đề một vị khác tay nâng lấy tinh thần đại đạo đạo tổ đối cầm trong tay trường thương sát phạt đạo tổ nói ra chấn áp sau đó tinh thần đạo tổ vung tay lên vô tận tinh thần luyện như hạt mưa mà hướng phía t h ụ thương thiên đế chấn sát mà đi giết sát phạt đạo tổ trường thương phá vỡ thời không cũng thẳng hướng thiên đế đáng giận hắn hóa tự tại đối mặt với tinh thần đạo tổ cùng sát phạt đạo tổ công phạt thiên đế biến sắc trong mắt mang theo n g h n g trọng hắn vội vàng thi triển ra mình mạnh nhất nhân quả đạo pháp hắn chết chúng ta trở về đi nhìn xem hóa thành huyết vũ thiên đế s ắ p phạt đạo tổ thu hồi trường thường sau đó nhịn không được nói ra không dễ dàng như vậy hắn nhưng là tập được nhân quả chỉ đạo sinh linh mà tu luyện nhân quả chỉ đạo sinh linh thế nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết dù sao nhân quả đại đạo tại ba ngàn đại đạo bên trong bài danh năm vị trí đầu là thuộc về quỷ dị nhất đại đạo thứ nhất lúc này tinh thần đạo tổ từ tổ nói âu ngong quả nhiên ngay tại tinh thần đạo tổ từ t nói âm lạc thời không nổi lên vận sóng thiên đế lưu lại mưa máu vậy mà bắt đầu nhỏ máu chúng sinh cuối cùng quỷ dị hóa thành thiên đế bộ dáng k h u khụ thật mạnh ngay cả ta hàn hóa tự tại đại pháp đều che đậy không được tổn thương sống lại thiên đế khục nói ra khoe miệng tràn ra một vệt máu nhìn lên đến bộ dáng t r ậ t vật hẳn là nhỏ máu trùng sinh bỏ ra cái giá tương ứng thật là lợi hại thần thông cũng quả nhiên không hổ là nhân quả đại đạo bất quá ta rất ngạc nhiên ngươi có thể nhỏ máu trùng sinh mấy lần nhìn xem thiên đế trùng sinh sát phạt đạo tổ sắc mặt tâm trầm s á t cơ ngập trời hắn cảm giác mình bị mạo p h ạ m đến vậy mà không có giết chết một tôn còn không phải đạo tổ sinh linh đây đối với đạo tổ bên trong tường giả sát phạt mà nói là xỉ đục t ế ra hủy diệt hết thể đạo tổ sát phạt trọng khí một thương xuyên phá vô biên hư vô đâm xuyên thời không ám sát mà đến sâu kiến hôm nay liền bồi như chơi đ ù a tình thân đạo tổ cũng lạnh lùng nói ra lần nữa đánh tới không thể tại tiếp tục như vậy nếu là lại chiến đấu tiếp nhất định một con đường chết nhất định phải trốn thiên đế mặt sắc mặt nghiêm trọng đã quyết định chú ý h ắ n hóa và cổ đột thiên đế thi triển cường đại nhân quả chỉ đạo đánh ra một kích huyền diệu lạm phát sau đó trực tiếp trao đổi tuế nguyện trường hà hắn đâm đầu thẳng vào tuế nguyện trường hà hướng phía tuế nguyện trường hà đi ngược dòng nước bỏ chạy mà đi sát phạt đạo tổ cùng tinh thần đạo tổ công kích rơi vào thuế n g u y ệ t trường hà bên trên k h u ấ y động lên vô tận còn sóng một phương phương thời không vỡ vụn vẫn d i ệ t thuế n g u y ệ t trường hà n ổ i lên vô biên s ó n g lớn trốn được không cùng một chỗ chấn sát hắn nhìn xem trốn vào thuế n g u y ệ t trường hà thiên đế sát phạt đạo tổ cùng tinh thần đạo tổ l i ế t nhau sau đó cũng bước vào thuế n g u y ệ t trường hà ngược dòng truy sát đi lên đơn giản như bóng với hình giống như chó dại chờ ta trở thành đạo tổ khẳng định sẽ thanh toán chờ đó cho ta sóng lớn nuốt một phương phương cắt số thế giới thuế n g u y ệ t trường hà bên trong nhanh chóng bỏ chạy thiên đế cảm nhận được đằng sau cấp tốc đuổi theo sát phạt cùng tinh thần đạo tổ hắn sát mặt lạnh ra đến cực hạ trong mắt tràn ngập s á t cơ đây là hắn thiên đế nhất chật vật hết thảy lúc trước đi vào bản g nguyên đại lúc lúc cũng không có chật vật như vậy qua thời gian lung dung nón h một cái ba ngày mà qua thuế n g u y ệ t trường hà bên trong bởi vì tu vi nguyên nhân thiên đế cuối cùng bị sát phạt đạo tổ cùng tinh thần đạo tổ đuổi theo tiểu tử như thật là để ta các loại truy thật vất vả cho nên vì báo đáp nhữ ta sẽ đem nhữ đầu lâu vặn x u n g tới treo ở thí thần thương bên trên sát phạt đạo tổ sát cơ nghiêm nghị đối với thiên đế nói ra chết cùng sát phạt đạo tổ khác biệt tinh thần đạo tổ trực tiếp xuất thủ đáng giận ta phải bỏ mạng ở chỗ này sao đối mặt với t i n h thần đạo tổ cường đại một kích thiên đế cái kia kiên nghị trên mặt mang tới một chút bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng tại tinh thần đạo tổ cường đại vừa đánh trúng thiên đế trực tiếp bản thân bị trọng thương tiền bối c ầ u ngươi xuất thủ lại cứu ta một lần lúc này thiên đế cắn răng sau đó đối vô ngẩn t u ế nguyệt trường hà nói ra ồn ào sát phạt đạo tổ lạnh lùng nói ra sau đó do lên thí thần thường nhắm ngay thiên đế đầu lâu ông, ông. đúng lúc này ngay tại thiên đế cho là mình phải bỏ mạng thời điểm toàn bộ t u ế n g u y ệ t trường hà nội lên vận sóng không tốt hắn tới cảm nhận được cái tia cố khí cơ tay nâng lấy nửa cái tinh thần đại đạo tinh thần đạo tổ s á t mặt đại biến là nữ nhân kia x i quậy tại tinh thần đạo tổ một bên sát phạt đạo tổ cũng mặt sắc mặt ngưng trọng đến c ự c hạn hắn hùng hùng hổ hổ nói ra nhiệm vụ thất bại rút lui tinh thần đạo tổ đối sát phạt đạo tổ nói ra sau đó hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua trọng thương thiên đế liền biến mất tại t u ế nguyện trường hà tiểu tử những đạo cơ bị ta sát phạt chi khí cùng tinh thần tên kia tinh thần đạo lực phá hư nhưng cũng không cần lại hy vọng xa v ề đột phá tổ cảnh k h ắ c khạc sát phạt đạo tổ đối trọng thương tiên đế nói ra sau đó dùng thí thần thương phá vỡ thời không rời đi các loại sát phạt đạo tổ cùng tinh thần đạo tổ sau khi rời đi t u ế nguyệt trường hà s ô i trào an yên lặng xuống thiên đế đợi một canh giờ cũng không gặp tôn này thần bí tồn tại hiện thân xem ở ta ở tiền bối trong mắt là như vậy không đáng chú ý không phải tiền bối cũng sẽ không k hiện ô n g h thân đi ra không có lần nữa nhìn thấy cái kia đạo kinh diễm tuyệt thế tiên ảnh chật vật thiên đế có chút tự r ê cười cười trong lòng của hắn vẫn là có như vậy vẻ mong đợi nhưng là thời khắc này cái kia vẻ mong đợi tại tự rêu bên trong biến mất vô tung vô ảnh thiên đế không nhịn được nghĩ lên một lần kia hắn mang theo viêm linh nhi vừa tới bản nguyên đại lục c h ẳ n g cảnh khi đó liền là tôn này thần b í nữ đạo tổ cứu được hắn cùng viêm linh nhi cũng chính là khi đó hắn từng nhìn thấy qua một chút tôn này tồn tại mông lung chỉ tư mặc dù chưa từng nhìn rõ ràng nhưng là cái nhìn kia lại làm cho hắn ngàn vạn năm chưa từng quên bây giờ ta căn cơ bị hao tổn xem ra đột phá tổ cảnh lại được chỉ hoan trí ít vào năm lúc này thiên đế lấy lại tinh thần sau đó âm thầm nói ra có chút tinh thần chán nản kỳ thật tu luyện nhân quả đại đạo thiên đế biết hắn cùng tôn này tồn tại nhân quả rất ít giống như người qua đường đồng dạng nhưng là hắn lại muốn thử một chút kết quả có thể nghĩ bọn hắn vô duyên t i ê n bối đa tạ ngươi xuất thủ lần nữa cứu g i ú p ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng sắc mặt kiên nghị lại dẫn yêu thương thiên đế đối t u ế n g u y ệ t trường hà cúi đầu sau đó cũng đi ra t u ế n g u y ệ t trường hà lập tức hướng về một phương hướng bỏ chạy chương tám trăm linh năm thanh l i ê n đạo vực nguy cơ thật nhiều tiên đế mật kích thanh l i ê n đạo vực bên ngoài ưu minh lão nhân tại đánh giá cẩn thận cùng nhìn chăm chú nửa tháng trước mắt mới đạo vực về sau hắn dự định hạ thủ là lúc này rồi m i n hắn láo nhân trong nhân đôi m t đục g mang. Ông ngong. ầ u quan tách một tham Hắn ra làm đạo vung tay lên một đạo một triệu trượng lớn hắc ấn móng đuất từ trong hư vô dâng lên hướng phía thanh l i ê n đạo vực rơi xuống hắn bắt đầu thăm dò tính công kích vê anh cường đại thần đế một k í c h rơi vào thanh l i ê n đạo vực phía trên lập tức toàn bộ thanh l i ê n đạo vực lay động một cái không tốt tôn này vượt ngoại sinh linh bắt đầu tiến công dưới bên trong canh giữ ở g i ớ i môn chức nữ tiên đế lạc thanh tuyển trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng n g h i ê trọng sau đó nàng lập tức cho đang tu luyện cái khác ba tôn nữ tiên để vạn dặm truyền âm vậy mà ngăn lại ta một cách xem ra muốn phế chút thời gian cùng thủ đoạn nhìn xem mình một t r ả o cũng không có phá vọ thanh liên đạo vực môn hộ ưu minh lão nhân âm lệ mặt già bên trên nổi lên một tia cười lạnh làm du đáng ba ngàn đạo vực mấy triệu năm tồn tại như thế nào phá mở một phương đạo vực đối hắn mà nói có thể nói là xe nhẹ đường quen dù sao đã từng hắn cũng cùng cái khác t à t tu công phá một chút nhỏ yếu đạo vực sau đó c ấ p b ó p đốt giết ưu minh quỷ t r ả o phá ưu minh lão nhân quanh thân khí cơ đại tác bắt đầu nghiêm tức công phạt lên thanh liên đạo vực đến h o n h h o n h từng đạo cường đại thần đế oanh kích rơi vào thanh liên đạo vực bên trên thanh niên đạo vực giống như trong biển đi thuyền không khỏi lay động bắt đầu U Minh lúc này nữ đế mộ khuynh thiền cùng nữ đế thanh ý ỉa ma nữ đều đi tới giới môn trước mặt các nàng mặt sắc mặt nghiêm trọng hiện tại làm sao nếu không giết ra ngoài một bộ váy đen nhanh nhẹn ma nữ không khỏi nói ra trước không đội tiểu cố đối với môn ra cô qua Vực t thời bán hội bán công không phá h được, c ú nghĩ ta t có ể lợi d ụ n tới thật sự có trời xanh phía trên vượt ngoại lại còn có cường giả hoang cổ tôn này tiên đế củng cố tiên đế đều là từ nơi này tiên về trời xanh phía trên sao gần hơn ba trăm tôn tiên vương thể tụ giới hải cuối cùng giờ phút này hắn nhóm ngươi một lời ta một câu nói trong giọng nói mang theo trấn kinh tình huống các ngươi cũng biết có vực ngoại sinh linh đang tấn công ta vực chúng ta đã đối vực ngoại sinh linh chiến lược làm ước định có thể so với tiên đế trung kỳ lúc này nữ tiên đế mộ khinh thiền đối một đám tiên vương ép ép, đám người chớ lên tiếng sau đó nàng không khỏi nói ra t tiên đế trung kỳ ta vực hiện tại ngoại trừ bốn vị nửa bước tiên đế bên ngoài căn bản không có tiên đế a nghe được mộ khinh t i ề n lời nói về sau một đám tiên vương trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ yên lặng chúng ta cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đến lúc đó giới môn bị công phá về sau chúng ta bốn người sẽ ra tay nếu là chúng ta bốn người không địch lại chúng ta sẽ ngăn chặn hắn các ngươi cần mang theo ta vực bằng tiên thoát đi này vực mộ khinh thiền nói tiếp chúng ta nguyện ý lưu lại cùng bốn vị nữ đế cùng nhau đối địch dù là tự bạo chúng ta cũng từ chiến không lùi nghe được mộ khinh thiền lời nói về sau có một nửa tiên vương đứng dậy mang theo một cỗ huyết tính tiên đế chỉ chiên các ngươi không xen tay vào được cứ như vậy đi hiện tại các ngươi về tiên vực vạn giới đem có thiên phú n h ấ t mầm t i ê n tụ tập cùng một chỗ làm thoát đi dự định nghe được một đám tiên vương lời nói về sau nữ tiên đế thanh y hè đứng dậy sau đó chậm dãi nói ra bốn vị nữ để bảo trọng một đám tiên vương c h ă m miệng một lời nói sau đó rời đi giới h ả i cuối cùng bắt đầu đi làm thoát đi chuẩn bị hiện tại hết thể sắp xếp xong xuôi còn lại chúng ta nên chiến đợi đến một đám tiên vương rời đi ma nữ đối tam nữ nói ra giờ phút này nàng quanh thân cũng nổi lên một khẩu ngập trời chiến y nói thật ta còn không có cùng tiên đế thông thống khoái khoái đánh một trận qua đương nhiên tiểu dương từ ngoại trừ ma nữ lại nhịn không được nói ra cố tiên đế tại lúc ba vị tỷ tỷ hẳn phải biết sự cường đại của hắn nửa bước tiên đế cùng tiên đế ở giữa là một đầu khoảng cách cực lớn cho nên bằng vào chúng ta bốn người chi lực chỉ sợ không đối phó được tôn này vượt ngoại sinh linh kinh diễm tuyệt thế lạc thanh tuyền nhịn không được nói ra không cần sợ kỳ thật trong tay của ta còn bảo lưu lấy một lá bài tẩy đây là cái t i ê u lịch đổ một kích toàn lực nghe được lạc thanh tuyền lo lắng về sau mộ k h ê n t h i y ề n hiện ra đôi mắt đẹp đột nhiên lầm bầm nói cùng lúc đó nàng trong tay ngọc xuất hiện một viên ẩn chứa khí thế mạnh mẽ tiên ngọc đây là tiểu dương tử khí tức a ta nhớ ra rồi ta chỗ này cũng có một viên nhìn thấy cái viên kia ẩn chứa cô dương một kích toàn lực tiên ngọc về sau ma nữ đột nhiên v ô hót một cái giống là nhớ tới đến cái gì nàng trên người mình sờ soạn đường này cũng móc ra một viên cùng khoản tiên ngọc ta cũng có lúc này cấm c h u nữ tiên đế nhịn không được mỉm cười trong tay ngọc xuất hiện quả thứ ba tiên ngọc nguyên lai、like、tiên ngọc là tiên đế một đòn toàn lực của h ắ n à, vậy ta ta chỗ này cũng có một viên nhìn xem ba vị tiền bối đều móc ra tiên ngọc lạc thanh tuyển mật người gương mặt xinh đẹp ừng đỏ cũng từ trong ngực lấy ra một viên tiên ngọc tiểu dương tử có thể nha đã vậy còn quá tài giỏi ta coi là chỉ có ta có nhìn xem tam nữ trong tay tiên ngọc ma nữ cắn chặt hai hàm răng trắng ngả sau đó nhịn không được nói ra cái kia nghịch đồ ngược lại là nghĩ chư đáo cũng không sợ bị móc sạch tiên lực mộ khuynh thiền giờ phút này đôi mắt đẹp chỗ sâu nổi lên một vòng ghen ghét e n ta biết xem ra tiểu cố thật là một cái cẩn thận quan tâm người nhìn xem bốn cái ẩn chứa một kích toàn lực tiên ngọc thanh y cái kia mê người môi đỏ cũng hiếm thấy có quắp mấy lần vũ phi ngươi đi tìm một cái tiểu cố hồng nhan chi kỷ nhóm lúc này thanh y h ề đột nhiên nghĩ đến cái gì nàng đối nữ nhị của mình thanh vũ phi truyền âm nói ra mẫu thân vũ phi biết. nghe được thanh y dè truyền âm một bên khác thanh vũ phi đã hành động bắt đầu hy vọng ta đoán là đúng cho nữ nhi truyền âm về sau cấm khu nữ tiên vương thanh y trong lòng nhịn không được nói ra có cái này bốn cái tiên ngọc chiến đấu kế tiếp sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều một khuynh ê tiền nhịn không được nói ra cái khác tam nữ cũng tán đồng nhẹ gật đầu khắc khắc vậy mà muốn chuẩn bị ngăn cả n ta còn muốn chạy trốn thật sự là nằm mơ các loại công phá về sau bản l a o tổ liền triệt để luyện hóa phương này đạo vực đối với thanh liên đạo vực bên trong bốn vị nữ tiên đế cùng một đám tiên vương cử động tiến đánh thanh niên đạo vực u minh lão nhân tự nhiên là chú ý tới chương tám trăm l i sáu thiên đế sông bản nguyên cấm khu âm mưu lại xuất hiện bản nguyên đại lục hoa ngực v cổ thiên đình tiên khí m ở mịt bản nguyên khí cơ nồng đậm tiên vũ lầu các tô điểm ở giữa một tòa vàng son lộng lẫy dương cột chạm trổ rộng rãi bên trong tiên điện giờ phút này một bộ hồng y di hẻ nhanh nhẹn viêm linh nhi giờ phút này ngọc thủ nắm thật chặt một viên truyền âm ngọc p h ù sau đó tuyệt sắc x i n h đẹp mang trên mặt một vẻ lo âu linh nhi tỉ tỉ thế nào giờ phút này nữ thần đế phần việt nhi đi vào bên trong tiên điện nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ u sầu viêm linh nhi nàng nhịn không được hỏi phu quân gặp chặt đánh hiện tại đã bản th v i ê m linh nhi tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên mang theo n ồ n g đậm lo lắng cùng bị thương đối với thiên đế nàng tự nhiên là yêu nàng hán nhóm gần nhau ngàn vạn năm hiện tại thiên đế trọng thương nàng tự nhiên lòng nóng như lửa đốt thiên đế chiến lược có thể so với đạo tổ có thể làm cho hắn bị thương nặng chặn đánh hắn sinh linh tất nhiên là đạo tổ không thể nghi ngờ bằng cho mượn thực lực của chúng ta sợ là giúp không được gì nghe được v i ê m linh nhi lời nói về sau nữ thần đế chậm rãi nói ra trong giọng nói mang theo đồng tình cùng bất đắc dĩ không có chuyện phu quân bị vị t i ê đạo tổ cấp cứu vừa rồi ta cùng phu quân truyền âm cho chuyện h ắ n nói trong thời gian ngắn không trở về cổ thiên đình vì chữa thương hắn muốn đi x ô n g vào một lần vô tận trong hư vô bản nguyên cấm khu lúc này viêm linh nhi trong giọng nói mang theo lo lắng sau đó thì t h ả o nói ra bản nguyên cấm khu đây chính là ngay cả đạo tổ đều kiên kỵ cấm khu nghe nói vẫn lạc qua đạo tổ thiên đế giờ phút này trọng thương nếu là đi bản nguyên cấm khu chẳng phải là hãm càng thêm hãm nghe xong mình khuê mật lời nói về sau phần d i ệ t nhi không khỏi giật mình ta khuyên qua hắn nhưng là vì trở thành đạo tổ hắn không có nghe ta khuyên giờ phút này có lẽ hắn đã tiên nhập bản nguyên cấm khu viêm linh nhi trong giọng nói mang theo lo lắng cùng bất đắc dĩ nàng phu quân thiên đế hướng đạo tri hiện tại chỉ có hy vọng vận mệnh có thể chiếu c ố hắn để hắn bình an trở về viêm linh nhi chắp tay trước ngực vậy mà đối hư không âm thầm cầu nguyện nói ngay tại lúc đó khoảng cách bản nguyên đại lục ức vạn vạn ngoài vạn g i m vô tận hư vô c h ỗ sâu bản nguyên cấm khu thân mang một bộ áo bào xanh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt quanh thân hiện ra vô tận uy nghiêm cùng vô địch khí thế thiên đế nhìn xem cái k i a thần bí nguy hiểm bản nguyên cấm khu sau đó không khỏi lẩm bẩm nói một vạn năm qua lâu chỉ tranh s ố n chiều lần này đi chỉ có sống và chết chết một chết trong o n g vĩnh không gặp được linh nhi thi nhi các nàng nếu là con sống như vậy ta sẽ thành trí cao vô thượng đạo tổ vĩnh hằng bất hủ thiên đế sắc mặt kiên nghị nói nói r ứ t lời về sau hắn quay người nhìn một cái không thấy được bản nguyên đại lục sau đó kiên quyết quay người đâm đầu thẳng vào vô tận hư vô c h ỗ sâu thật l à lớn quyết đoán vậy mà đi bản nguyên cấm k h u bản nguyên đại lục thần bí đạo tràng chú ý thiên đế hành tung một tôn đạo tổ nhịn không được nói ra coi như đạo tổ đi vào cũng có vấn lạc phong hiểm hắn ngay cả tổ cảnh đều không phải là khẳng định thập tử vô sinh một vị khác đạo tổ từ tô nói đã đem thiên đế coi như người chết đối lãi không có cái kia tôn thiên đế chúng ta con đường mất đi một cái cản đường bây giờ ta cảm thấy thời cơ chín muồi hẳn là hành động bắt đầu xử lý những người phản đối kia sau đó hủy diệt bản nguyên đại lục cùng ba ngàn đạo vực để hết t h ả một lần nữa trở lại hỗn độn chỉ có như thế mới có thể đánh vỡ gông cùng x ứ n g xích nhìn thấy tổ cảnh phía trên lúc này khí cơ mạnh nhất một tôn đạo tổ nói ra hủy diệt tiền bối nói rất đúng kế hoạch nên thi hành một chút đạo tổ tán đồng nói ra sau đó hắn nhóm bắt đầu thương lượng lên kế hoạch hành động một bên khác bản nguyên đại lục âm dương đạo trận đang tại cho đệ tử giảng đạo âm dương đạo tổ d ư n g một chút theo thuy trong đôi mắt nổi lên một vòng ngưng trọng ngày này a phải nổi Âm、dương đạo tổ ngầm đầu nhìn lên trời sau đó chậm rãi nói ra nói dứt lời về sau hắn liền biến mất ngay tại chỗ rốt cuộc đã tới sao cùng lúc đó có thật nhiều đạo tổ cũng đã nhận ra cái kia cố nồng đậm hủy diện tắc ý cổ thiên đình bế quan cố dương cũng đôi mắt n h í u một cái hắn chân linh đang điên cùng cho hắn dự cảnh kịch bản bạn càng là hí kịch tính trực tiếp sập xem ra cần phải tăng tốc đột phá đạo tổ chỉ cảnh giờ phút này đã hoàn toàn luyện hóa hỏa tổ cố dương mày nhữ lại lấy nhịn không được vội và nói nói dứt lời về sau hắn liền bế quan tiến nhập khẩn cấp đột phá bên trong ba ngàn đại đạo vực ngoại tây thanh l i ê n đạo vực chỗ ở giới võ vĩ nạ chỉ gặp u minh lão nhân hạ xuống mạnh nhất thần thống đánh c h ú n g vào c h e kín vết rách giới môn phanh một tiếng tiếng vang kịch liệt về sau thanh l i ê n đạo vực giới môn nổ bể ra đến hóa thành hư vô đi qua hơn nửa tháng không ngừng nghỉ công phạt u minh lão nhân rốt c ụ c quanh mở thanh l i ê n đạo vực môn hộ thanh l i ê n kiếm ca giết thiệt thiên tay tại u minh lão nhân oanh mở thanh l i ê n đạo vực một k h ắ c này đạo vực bên trong bốn tôn nữ tiên đế cũng xuất thủ cắp nàng bước ra đạo vực đi vào hư vô tri hải bên trên đối u minh lão nhân đánh ra mạnh nhất thần h ố n g phá đối mặt với bốn tôn nửa bức nữ tiên đế xuất thủ u minh lão nhân cởi khẩy sau đó vung tay lên đỡ được công kích của các nàng bốn tôn nửa bức thần đế cảnh sâu kiến mà thôi vậy mà đi tìm cái chết xem ở các ngươi lớn lên hại nước hại dân phần bên trên chờ một lúc ta sẽ đem các ngươi chấn áp sau đó khắc khắc nhẹ nhõm ngăn lại t ứ nữ công kích về sau nhìn xem kinh diễm tuyệt thế bốn tôn nữ tiên đế u minh lão trong mắt người hiện ra ưu quang sau đó cười lạnh nói ồn ào giết đối mặt với cười lạnh u minh lão nhân mộ k h u y ê t i ề n bốn người sắc mặt bình tĩnh lần nữa giết tới đây thần đế phía dưới đều là sâu tiên chấn áp u minh lão nhân khinh miệt nói ra sau đó tế ra cường đại thần đế đạo pháp trong lúc nhất thời tứ nữ vậy mà không phải là đối thủ chúng ta không phải hắn đối thủ tìm cơ hội kích phát tiểu cố lưu lại tiên ngọc tại trải qua trải qua thăm dò về sau cấm khu nữ tiên đế thanh ý ghi hề đối còn lại tam nữ truyền thống nói tế nghe được thanh ý ghi hề lời nói về sau tam nữ hiểu ý ma nữ dẫn đầu kích phát tiên ngọc v â anh một tiếng nổ vang triệt vô tận hư vô chỉ gặp hư không nổ bể ra đến một đạo cường đại lục đạo luân hồi quyền h n h xuất hiện chấn áp hết thảy hướng phía u minh lão nhân rơi xuống đáng giận lại là thần đế hậu kỳ một kích không nghĩ tới các ngươi còn có dạng này át chủ bài u minh lão nhân biến sắc sau đó vội vàng tế ra một cây đen như mực phấn giải u minh quỷ cờ g i ế t cái k i a cắn màu đen nhánh phấn giải hào phóng u quang tại u minh lão nhân thần lực ra chỉ dưới hóa thành một phương u minh giới vực vê anh lục đạo luân hồi quyền ảnh rơi vào u minh giới vực bên trên phát ra thanh thủy tiếng tạch tạch u minh quỷ cờ ngưng tụ u minh giới vực phá vỡ đi ra u minh lão nhân ngay tiếp theo u minh quỷ cờ cũng bị đánh bay mấy và giảm khạ khạ các ngươi thật can đảm vậy mà để ta thủ thương còn có, có u minh quỷ cờ tại không phải lão tổ ta hôm nay thật đúng là sẽ lật xe cầm trong tay quỷ cờ u minh lão nhân vòng trở lại hắn lao đi khỏe miệng vết máu sau đó sát cơ l ạ n h lạnh nhìn về phía bốn tôn nữ đế đáng chết lại bị hắn đỡ được nhìn thấy u minh lão nhân chỉ chịu một điểm vết thương nhẹ mà nữ thẩm kêu một tiếng không tốt Trưng đột Thanh tay mặt tôn nữ đế. Khắc khắc, các người đã triệt trọc ta, ta sẽ xé nát dương người chỉ gặp u Minh vẫn liên bên ngoài, Minh Nhân lạnh lùng nhìn bốn nữ giận U quỷ U cầm âm hiểm phá. Khắc khắc, vực lạc, Láo đạo cố cờ các các sắp sắp sẽ đế. đã để xé đối mặt với đánh tới u minh lão nhân cấm khu nữ tiên đế thanh ý thì cũng tế ra một viên tiên ngọc lập tức một cỗ cô dương khí cơ lần nữa ngưng tụ trong hư vô đột nhiên l ó e lên vô biên kỳ i quang chỉ gặp một đạo cường đại nguyên thần hư ảnh xuất hiện tại thời không bên trong hướng phía u minh lão nhân chém ra một kiếm oong oong nguyên thần chi kiếm đâm xuyên hư không trong chốc lát đi vào u minh trước mặt lão nhân đáng chết lại còn có hậu thủ cho ta cản đối mặt với cường đại nguyên thần chỉ kiếm u minh lão nhân sắc mặt đại biến vội vàng tế ra nguyên thần phòng ngự đại thần thông、Phúc. nhưng là hắn vẫn là thủ thường tại chỗ bay ngược ngàn dặm phun ra một ngụm lao huyết. đẫm máu hư không bộ dáng có chút chật vật khí cơ thể phải bá phận cơ hơ hữu h u cụ thật cường đại nguyên thần sát phạt chỉ thuật vậy mà thường tồn tới ta nguyên thần u minh lão nhân giờ phút này sắc mặt âm tính bất định không có lần nữa tùy tiện g i ế t đi lên xem ra là bị hai đạo tiên đế một k í c h dọa sợ tao cấu nhanh lên lăn không phải liền bảo ngươi chết ở đây lúc này mộ k h i n h thiền trong tay ngọc xuất hiện một viên tiên ngọc đối do dự không dám giết tới u minh lão nhân nói đồng thời tại mộ k h u n h t i ề n một bên lạc thanh tuyển cũng tế ra một viên tiên ngọc đáng chết tôn này thần đế cũng quá vô xỉ vậy mà lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau cũng không sợ bị móc sạch nhìn thấy còn có hai cái t i ê n ngọc u minh lão nhân khỏe miệng co giật mấy lần nhìn không được â m thầm mắng cục diện lâm vào rằng co giai đoạn u minh lão nhân cùng bốn tôn nữ tiên đế cách không rằng co bắt đầu trở ngại thanh l i ê n đạo vực cục thịt béo này u minh lão nhân không muốn rời đi mà đối mặt với người xâm nhập bốn tôn nữ tiên đế khẳng định phải thể sống chết thủ hộ thanh l i ê n đạo vực cho nên song phương kiếm bạt nỗ trương rằng co đáng chết cái này xương cốt có chút khó gặp a u minh lão nhân trong lòng âm thầm thầm thì hơi lúng một chút thương dù sao phương này đạo vực thật sự là quá mê người việc quan hệ ta tương lai đạo cơ suy tư một lát u minh lão nhân nghĩ thông suốt sâu kiến cho ta chết thừa dịp bốn tôn nữ để ngây người thời khắc u minh lão nhân hướng phía mộ khuynh thiền dẫn đầu làm khó dễ quả nhiên mộ khuynh thiền không hề nghĩ n g ọ i liền tế ra tay bên trong tiên ngọc lúc này một đạo vô lượng kiếm ánh sáng nở rộ hoàn vũ kiếm ý tinh hà chém xuống u minh lão nhân tế ra q u ỷ cờ ngăn cản bị oanh bay mấy chục vạn dặm lần nữa thương càng thêm thương bất quá thương đều tại có thể khống chế phạm vi bên trong ừ các ngươi chỉ còn lại một viên thần đế là cân cho ta chết đi u minh lão nhân không có lãng phí thời gian lần nữa đánh tới lần này cường đ i ệ u hướng phía lạc thanh tuyển mà đến mục đích là tiêu hao cái sau trong tay tiên ngọc như là u minh lão nhân dự đoán lạc thanh tuyển cũng kích phát tiên ngọc một đạo lục đạo luân hồi quyển ảnh n g ú t trời mà dưới giống như sao băng rơi xuống đất chấn áp hướng u minh lão nhân Phang! không có gì bất ngờ xảy ra u minh lão nhân đối mặt với cô dương in dấu xuống một kích dù cho hắn toàn lực ngăn cản cũng lần nữa bị đánh bay ra ngoài giờ phút này chịu đựng cô dương b ộ t kích u minh lão người đã bị rất lớn tổn thương khắc khắc bây giờ không có thần đế phát trị các người liền nhận lanh cái chết ta thủ thương u minh lão nhân sắp tính đại phát hướng ph làm sao bây giờ không có tiên đế hắn p h á p chỉ, chúng ta sợ là ngăn cản không được hắn m ấ y chiêu đối mặt với khí thế hung hung u minh lão nhân l ạ c thanh tuyển nhịn không được nói ra thanh tuyển mội mội c h ớ sợ lúc này cấm c h u nữ tiên đế thanh ý h ì ể đột nhiên mỉm cười trong tay ngọc xuất hiện m ộ ư ơ i cái hiện ra cố dương khí cơ tiên ngọc sau đó nàng trực tiếp đối u minh lão nhân vỗ xuống trong đó bốn quả ngọc p h ù ẩm ẩm tại bốn quả ngọc p h ù bị kích phát một khắc này trong n ấ y mắt toàn bộ vô tận hư vô đều rung động bắt đầu phảng phất tận thế đồng dạng hiện ra luân hồi khí cơ quyền ảnh sát phạt đầy trời nguyên thần kế quang khí cơ vô lượng kiếm ý tinh hà hiện ra kinh khủng khí cơ thôn phệ lỗ đen đồng thời hướng phía u minh lão nhân bao phủ tới lại còn có đáng giận lão l ụ đối mặt với kinh khủng sắc cơ u minh lão nhân khỏe miệng co giật mặt m ò m ộ t khổ hắn thật sự là quá khó khăn cho ta cản cảm nhận được cái t i ê u cỗ tránh cũng không thể tránh tử vong uy hiếp u minh lão nhân vội vàng nắm lấy quỷ cờ ngăn cản Và a n hư h không nổ tung vô tận hư vô chấn động không thôi khi thế mạnh mẽ hủy diệt hết thảy liên ngay cả một bên thanh l i ê n đạo vực đều bị liên lụy chập trờn thân ở bốn đạo cố dương một kích đại chiêu trung tâm u minh lão nhân giờ phút này đạo thân rách nát không chịu nổi nửa bên mà đầu lâu càng làn ổ bể ra đến giờ phút này hắn khí cơ thể b h i suy sụp lộ ra nhưng đã làm trọng thương hắn đạo khí u minh q u ỷ cò tiếp nhận đại bộ phận công kích tổn thương giờ phút này cũng vỡ vụn thành vô số bộ phận phiêu tán ở trong hư vô thừa dịp hắn t h ụ thương giết chết hắn nhìn thấy u minh lão nhân trọng thương khí t ứ c bể phải cấm khu nữ tiên đế thanh y sắc mặt l ạ lẽo đôi tam nữ nói ra nói dứt lời về sau nàng ngọc thủ vung lên ba cái tiên ngọc bị kích phát ông ông, sắc cơ bao phủ trọng thương u minh lão nhân hắn muốn chạy trốn nhưng là thì đã trễ a đáng chết lão lục tại một tiếng thê lương tiếng mắng bên trong u minh lão nhân trực tiếp bỏ mình t tiểu dương tử thật rất bất công vậy mà cho ngươi nhiều như vậy át chủ bài u minh lão nhân vẫn lạc về sau ma nữ có chút ghen ghét đối với thanh ý thìa nói ra đồng thời mộ khuynh thiền cũng căng tới hâm mộ và h u hoán ánh mắt này, những g ạ này đều không là của ta là ta để vũ phi từ nhỏ cố hồng nhàn trị kỷ cùng đạo lữ nơi đó tìm đến hết t h ả mấy chục nhựa mai đâu coi như lại đến hơn mười vực ngoại sinh linh cũng đủ rét đối mặt với hai nữ ghen ghét ánh mắt thanh y l i hề nhịn không được vừa cười vừa nói duy nhất một lần tế luyện mấy chục đạo phát chỉ cái tiêng lịch đồ cũng không sợ bị hút không ư ờ i nghe được thanh y l i hề lời nói về sau mộ k h ê n thiền nhịn không được đ ầ u đen r a u mùng đến trong giọng nói mang theo một vẻ quan tâm còn lại tam nữ cũng đều cười một tiếng sau đó các nàng quét dọn một cái chiến trường đoạt lại xong chiến lợi phẩm về sau liền quay trở về thanh l i ê n đạo vực Bàn nguyên đại lục, cổ thiên đình giờ phút này một cố cường đại khí cơ tại cổ thiên đình chỗ sâu nổi lên tiểu cố bê quan mấy tháng xem ra có mặt mày viêm linh nhi giờ a cố c ẩn ẩn h phút này nhớ tới xâm nhập hung địa bản nguyên cấm khu thiên đế nhịn không được đôi mắt đẹp tối xâm lại giờ phút này nàng rất lo lắng thiên đế linh nhi tỷ tỷ thiên đế thân phụ đại khí vận khẳng định sẽ gặp giữ hóa lành Làng khuê mật phần duyệt nhi đối viêm linh phần nhi nhi khuê duyệt viêm mật đối chương n án nói.、Khi、vọng đi nghe Khi đi đ tám trăm linh tám nước tổ v ẫ n lạc mang đi độ tổ một chết ba thương bản nguyên đại lục giờ phút này bốn tôn cường đại đạo tổ sinh linh vượt giới mà đến mục tiêu là hôn nguyên thủy vực đáng chết là h ắ n nhóm thật để mắt ta vậy mà tới bốn tô n hôn nguyên trong thủy vực một tòa tinh mỹ tuyệt luân bên trong t i ê n đ i ệ thân mang một bộ trưởng bảo màu làm nước tổ tựa hồ cảm ứng được cái gì kết quả là sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi miều miểu đến t i ệ n nước đại điện nước tổ đối nữ nhi của mình truyền â m nói ông long chốc lát sau một bộ nước q u ầ n dài màu lam tiên tư huyện chuyển tuyệt thế tiên tử nước m i ể u m i ể u liền đi tới thiện nước đại điện bên trong p h ụ thân gọi hài nhi tới là chuyện gì mà nước m i ể u m i ể u trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng nghi hoặc m i ể u m i ể u vật này ngươi cầm chờ một lúc vi phụ sẽ đem ngươi truyền t ố n g ra ngoài nhớ ký mặc kệ phát sinh c h u y ệ n gì cũng đừng về hôn nguyên thủy vực đây là vi phụ trở thành đạo tổ tâm đắc trải nghiệm nhớ ký tổ cành phía dưới đều là sâu kiến nước tổ sắc mặt nghiêm túc đối với nước miễu miễu nói ra đồng thời hắn đem một viên hiện ra màu u lam huyền diệu đạo hơi thở bảo châu đưa cho tự mình nữ nhỉ đồng thời ngón tay chỉ tại nước miếu miểu mi tâm đem nước tổ chỉ đạo chuyển cho cái sau phụ thân đến cùng đã xảy ra chuyện gì nước miểu miểu một mặt nghỉ ngơi hỏi trong lòng tràn đầy hiếu kỳ đồng thời còn kèm theo một cỗ sợ hãi nàng tựa hồ đã nhìn ra phụ thân giống như tại từ giả nàng đồng dạng ông long ngay tại nước miếu miểu hỏi t h ă m thời khắc bốn đạo khí tức cường đại xuất hiện ở hôn nguyên thủy vực bên ngoài k h ắ c k h ắ c nước tổ n h tận thế đến đồng thời một đạo che kín sát cơ lời nói chuyển khắp toàn bộ hôn nguyên thủy vực không có thời gian m i ể u m i ể u nhớ kỹ vi phụ lời nói mới rồi h ả o h ả o sống sót nghe được câu kia sát ý tràn đầy lời nói về sau nước tổ trên khuôn mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ hắn lấy tay sờ lên tự mình nữ nhi đầu thượng thiện như thủy thủy lợi vạn vật mà không tranh thủy đạo chỉ dẫn tế lập tức tại nước miểu miểu nhìn soi mói nước tổ quanh thân nổi lên một cỗ cường đại khí cơ thời không thông đạo bị nước c h i đại đạo đánh xuyên qua sau đó nước tổ đem nữ nhi của mình đẩy vào phụ thân không nước miểu miểu trong đôi mắt đẹp mang theo nước mắt bị truyền t ố n g đi a có cái sâu kiến chạy khí tức tựa như là nước tổ huyết mạch lúc này hôn nguyên thủy vực bên ngoài tay cầm t r ư ờ n g thương sát phạt đạo tổ đôi mắt n h í u một cái nhịn không được nhìn về phía thời không cái k i a đoá đột n g ộ t gần sóng sâu kiến m à t h ô i quáy không dậy nổi sóng lớn giết chết nước tổ quan trọng tay nâng một phương vô ngần tinh hà tinh thần đạo tổ từ tổ nói giết vị thứ ba thân mang áo bào đen quanh thân hiện ra nồng đậm độc đạo khí cơ đạo tổ vung tay lên đối hôn nguyên thủy vực bình t r ư ớ n g đánh ra một kích độc đạo thần thông v â anh lập tức hôn nguyên thủy vực bình chướng đại trận mở đi một chút phá vỡ trận này vết máu này vượt bên trong sinh linh vây giết nước tổ sát phạt đạo tổ tế ra trưởng thương ngay tại lúc đó tinh thần đạo tổ cùng đệ tứ tôn quanh thân hiện ra vô lượng ma đạo khí cơ đạo tổ cũng xuất thủ âm ẩm tại tứ đại đạo tổ sát phạt thần thông phía dưới hôn nguyên thủy vực bình phong che đậy trực tiếp phá vỡ hừ hư vô một trận chiến vì để tránh cho hôn nguyên thủy vực vô tận sinh linh bị liên lụy tại hôn nguyên thủy vực bình phong che đậy bị phá một khắc này nước tổ phá vỡ thời không đi tới vô tận trong hư vô k h ắ c k h ắ c lòng dạ đàn bà tinh thần đạo tổ cởi khẩy truy sát đến vô tận trong hư vô sát phạt đạo tổ ma đạo tri tổ độc đạo tri tổ đều giết vào hư vô đem một bộ trưởng bảo màu làm nước tổ vây vào giữa các ngươi t ố n sức tâm cơ tại trong âm u n ư u đ ổ vô số kỷ nguyên là nhất định u ổn g phí sức lực dù là coi như thành công cũng nhất định chỉ có một người chỗ lấy các ngươi bị tôn này tồn đang lợi dụng nước tổ sắc mặt bình tĩnh đối với bốn tôn đạo tổ c h â m trọng nói khắc khắc nước vô lượng những liền chớ có mê hoặc nhân tâm liền ngoan ngoãn nhận lãnh cái chết ta nghe được nước tổ lời nói về sau ma đạo c h i tổ từ t ổ n ó i linh cơ đạo tổ đã xem bói qua nếu là hết thể trở lại đạo tổ chúng ta mười tám tôn đều có tiến thêm một bước cơ duyên lúc này sát phạt đạo tổ nhịn không được nói ra nguyên lai、like、các ngươi chỉ lôi kéo được mười tám tô cảnh xem ra chúng ta còn có phần thắng nghe được sát phạt đạo tổ lời nói về sau nước tổ nhịn không được nói ra sát phạt n h ữ n ó i l ỡ miệng bất quá nay thiên thủy vô lượng nhất định vẫn lạc coi như ngươi nói lộ ra miệng cũng vô sự mà tình thân đạo tổ đối sát phạt đạo tổ từ tổ nói sau đó hắn dùng sát cơ khóa chặt nước tổ chó muốn phí lời cùng nhau xuất thủ giết chết hắn độc đạo chỉ tổ không nhịn được nói sau đó dẫn đầu đối nước tổ xuất thủ ha ha ha tới thật đúng lúc đối mặt với dẫn đầu đánh tới độc đạo chỉ tổ nước tổ chiến ý ngập trời nói lập tức nên đón tiếp lấy、Và、anh đại chiến một chỗ hết sức căng thẳng trong lúc nhất thời nước tổ vậy mà hơi chế trụ độc đạo c h i tổ các ngươi còn đang chờ cái gì lúc này bị nước tổ áp chế độc đạo c h i tổ đối ma tổ sát phạt đạo tổ cùng tinh thần đạo tổ nói ra khắc khắc tới giết nghe được độc đạo c h i tổ lời nói về sau ba tôn đạo tổ tế ra bản nguyên đạo khí cũng hướng phía nước tổ đánh tới ông long đúng lúc này một c ỗ cường đại khí cơ đột nhiên từ nước tổ quanh thân phong xuất ra không tốt hắn muốn tự bạo khoảng cách nước tổ gần nhất độc đạo tri tổ vong hồn đại tác còn lại đánh tới ba tôn đạo tổ cũng sắc mặt đại biến trễ đối mặt với bốn tôn đạo tổ trên mặt vẻ hoang sợ nước tổ mang trên mặt vẻ điên cuồng hắn hướng phía thời không nào đó một cái phương hướng nhìn thoáng qua sau đó triệt để nổ tung lên vê anh một tôn cường đại đạo tổ tự bạo cái kia vi lực đơn giản đừng bảo là mạnh nhất cái kia vi lực từ hỗn độn đến nay đều tính được là là mạnh nhất ước vạn vạn hư vô bị tạc thành ngắn ngủi hỗn độn độc đạo chỉ tổ ngay cả di ngôn đều không có để lại liền bị nước tổ tại chỗ mang đi vẫn là tính cả cặn cả bã cũng không có tính là thật tròn hắn trở lại hỗn độn độc còn lại ba tôn đạo tổ mặc dù không có vẫn l ạ nhưng là đều bản thân bị trọng thương một thân bị trọng thương một thân thật hung hạ ca là cái s ó i diện bộ dáng chật vật thê thảm miễn cưỡng c ầ u sống s u ố t ma đạo chỉ tổ hùng hùng h ổ h ổ nói ra một bên trọng thương sát phạt đạo tổ cùng tình thần đạo tổ cũng đều khỏe miệng quất thẳng tới xúc hai tôn đạo tổ vẫn lạc ba tôn đạo tổ trọng thương trận chiến này có thể nói là kịch liệt vô cùng đồng thời bởi vì bỏ mình hai tôn đạo tổ bản nguyên đại lục thậm chí ba ngàn đại đạo vực đều đã nổi lên huyết vũ dị tượng đầy trời cái này sợ là khai thiên đến nay tối cường chi chiến đi nước vỗ lượng a nước vỗ lượng không nghĩ tới ngươi như thế có quyết đoán đáng tiếc rơi vào cái hồn phi phách tán chân linh vĩnh cự hủy diện ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. b ngay n tại lúc đó ba ngàn đại đạo vực ngoại vi vô tận trong hư vô giờ phút này bị truyền thống đi ra nước miểu miểu đôi mắt đẹp mang theo bi thương nước mắt nàng dùng ngọc thủ ống n g ợ c bi thống nhìn xem bản nguyên đại lục phương hướng phụ thân hài nhi sẽ báo thủ cho ngươi nước miểu miểu ngọc thủ nắm lấy cái viên kia bảo châu màu xanh nước biển sau đó thì thảo nói ra lập tức biến mất tại trong hư vô chương tám trăm linh chín cố dương chờ thời cơ diện thế bắt đầu tuy h n g nhiên trước mắt mấy năm o á á n g một c đã qua. Mấy năm này b trong, bản nguyên đại là ụ c lại liên l đạo tiếp mình tôn tổ, bỏ đều là bị tổ chức thần bí đạo tổ đều á là chiến lược gần phía trước cho nên chống cự liên minh tình thế có chút không lạc quan một ngày này bản nguyên đại lục bầu trời hạ xuống huyết vũ mang theo nhàn nhạt đau thương chống cự liên minh thổ chi đạo tổ bởi vì lạc đàn cho nên bị tổ chức thần bí nắm lấy cơ hội chặn đánh thổ tổ cái sau cũng tại chỗ không địch lại mà vẫn lạc đáng giận bệnh tâm thần nhóm thật là đáng chết bình tĩnh mấy ngàn tỷ năm tuyến n g u y ệ t bị hắn nhóm quay có phải hay không sống yên ổn chống cự liên minh lâm thời đạo tràng tại thổ chi đạo tổ vẫn lạc về sau tiên đạo chi tổ sắc mặt khó coi nói đám tiêu đạo tổ đi theo hủy diệt cùng một chỗ yên rồi bây giờ sợ là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt dùng cái này để cho hết thẻ quay về hỗn đột thân mang đạo, bào ngũ hành đạo tổ chậm trong giọng nói nổi lên một cỗ sắc cơ hận không thể thẳng hướng tổ chức thần bí ha n hổ bây giờ chúng ta t ề tụ ở đây cũng không phải biện pháp có phải hay không nên phản kích nếu là lại không phản kích khẳng định sẽ cổ vũ hắn nhóm phách lối khí diễm âm dương đạo tổ vớt vớt sợi dâu sau đó xây ý nói ta cảm thấy có thể ta đồng ý âm dương đạo bạn chỉ nôn g tán thành thổ tổ cùng nước tổ c h ế t quá thảm rồi nghe được âm dương đạo tổ đề nghị về sau hơn mười vị đạo tổ biểu thị đồng ý trong đó chiến lược mạnh nhất tiên đạo tri tổ ngũ hành đạo tổ chiến tri đạo tổ cũng đều gật đầu đồng ý lần này chúng ta có thể xuất động một vị đạo hữu h ạ đàn dẫn hắn nhóm mắc câu chặn đánh sau đó chúng ta tương kế tự kế đem chặn đánh người một m ẹ hốt gọn tiên đạo c h i tổ nói ra một cái ý nghĩ đ ạ t được ngũ hành đạo tổ cùng âm dương đạo tổ khẳng định cái khác đạo tổ cũng đều biểu thị tán thành cái k i a quyết định như vậy đi hiện tại cần một vị đạo hữu mạo s ư n g làm mồi nhử ai đi ngũ hành đạo tổ đối một đám đạo tổ nói ra nghe được ngũ hành đạo tổ lời nói về sau vừa rồi náo nhiệt tràn g diện lập tức an tĩnh lại một đám đạo tổ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau hắn nhóm ai đều không thể nào vui lòng mạo xưng làm mồi nhử dù sao quá nguy hiểm có vẫn l ạ phong hiểm cho nên căn cứ chết đạo h ư u bất tử bần đạo ý nghĩ hắn nhóm đều c h ầ m mặc ta đi thôi nước tổ cùng thổ tổ chính là ta hảo hữu trí dao vì cho hắn nhóm báo thủ ta nguyện ý mạo xưng làm mồi nhử chẳng qua là lúc đó đợi hy vọng chư vị đạo tổ xuất thủ nhanh lên một chút miễn cho ta bị ngăn cán kích vẫn lạc lúc này thân mang một bộ thúy t r ư ờ n g bảo mẫu xanh lục trung niên mỹ phụ người bộ g i á n g một chi đạo tổ đứng dậy sau đó chậm rãi nói ra thiện đối mặt với tích cực mộc t r đạo tổ tiên đạo trì tổ ngũ hành đạo tổ các loại một đám đạo tổ cũng nhịn không được nói ra lập tức hắn nhóm liền bắt đầu tiên hành đối tổ chức thần bí câu cá chấp pháp. ngay tại lúc đó hoa ngực v cổ thiên đ ỉ n h tại vàng son l ọ n lẫy dương cột chạm chỗ bên trong tiên điện bế quan cố dương mở ra hai mắt đạo tổ con đường đều ở ta tâm đôi mắt thâm t h u y cố dương từ tổ nói trong mắt hắn có ít đầu đại đạo đang n h ả nhót ta có dự cảm giờ phút này còn không phải ta thành đạo thời điểm cố dương đem quanh thân khí cơ thu liễm sau đó đứng dậy hướng phía ngoài điện đi ra lúc này hắn tựa hồ bước vào tổ cảnh nhưng là lại chưa hoàn toàn bước vào bất quá đây hết thệ đều là hắn cố ý vi trì bởi vì vừa mới hắn có thể lấy lựa chi đại đạo thành tổ nhưng là hắn kết thúc hắn có càng lớn gia tâm không muốn dùng chỉ là l ử a chi đại đạo thành tổ ta có dự cảm thành đạo ngay tại tháng này mặt lúc cố dương ngẩng đầu ngóng nhìn sâu không trong mắt hiện ra huyền diệu đạo văn giờ phút này hắn không giống đạo tổ lại hơn hẳn đạo tổ hắn đã thấy từ nơi sâu xa cái tia cố vận mệnh khí cơ cố lang người thành công tiểu cố người rốt cuộc xuất quan trong khoảng thời gian này quá điên cuồng đạo tổ bỏ mình thật nhiều tôn đơn giản thiên hạ đại loạn lúc này thân mang váy đỏ phần duyệt nhi cùng viêm linh nhi cảm ứng được cố dương xuất quan thế là tìm đi qua d u ệ t nhi linh nhi sư thúc gần nhất mấy tháng vậy ngươi cẩn thận một chút nghe được cố dương lời nói về sau hai nữ hơi sưng sỏ đều không có hỏi thăm tại sao phải rời đi mà là đôi mắt đẹp mang theo ủng hộ ánh mắt đôi cố dương căn dặn đêm tại hai nữ đưa mắt nhìn dưới cố dương cho cổ thiên đình bố tiếp theo một đạo kết giới về sau liền rời đi hoang vực khắc khắc tôn này sâu kiến vậy mà chạy tới bây giờ tôn này thuế nguyện đạo tổ bị hủy diệt tiền bối kéo lại ta cảm thấy tôn này sâu kiến có chút bất phàm sẽ trở ngại chúng ta đại kế cho nên ta muốn đi giết rơi cái k i a sâu kiến tại c ố dương rời đi hoang vực về sau tổ chức thần bí đạo tràng quanh thân hiện ra vô biên thi khí thì tổ đối một đám cường đại đạo tổ nói ra ngăn khoảnh khắc tôn sâu kiến không cần thi tổ tiền bối xuất thủ ta đi là được đ ạ i trọng thương khỏi hẳn tinh thần đạo tổ đứng dậy sau đó t ử tổ nói tinh thần đạo tổ chi như vậy tích cực là bởi vì từ nơi sâu xa hắn cảm giác được c ố dương cũng tu luyện tinh thần đại đạo nếu là đem cô dương tự mình đánh giết dung luyện cô dương sở tu tinh thần tri đạo như vậy hắn tinh thần đại đạo sẽ càng thêm hoàn thiện có thể thi tổ suy nghĩ một lát sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu sau đó tinh thần đạo tổ mang theo sắc cơ biến mất ngay tại chỗ hướng phía cố dương chỗ thời không đánh tới đám k i a rùa đen rút đầu nhóm lại có lặt đàn tựa như là m ộ t c h i đạo tổ cái k i a nơ ư n g môn tại tinh thần đạo tổ sau khi rời đi tu luyện xem bói thôi diễn c h i đạo t h i ê n cơ đạo tổ đột nhiên nói ra k h ắ c k h ắ c cơ hội tốt ta đi ngăn giết nàng thi tổ lần này trực tiếp đứng dậy trong mắt mang theo vệ huyết q u a n mang đ ừ n g nội việc này mà khác có huyền cơ mục chỉ đạo tổ nhưng thật ra là ta xếp vào tại hắn nhóm bên trong vừa rồi đạt được một tổ truyền âm tiên đạo chỉ tổ cái t i n lào âm bức dự định lợi dụng một tổ làm cục lúc này cầm đầu thân mang một bộ vệ nhân hắc b à o đạo tổ đứng dậy hắn quanh thân hiện ra vô tận thôn vệ chỉ lực bá đạo vô cùng b ỳ dị tiên đạo lão nhì giỏi tính toán đa tạ thôn vệ đạo hình không phải ta sợ là muốn trung kế nghe được thôn vệ đạo tổ lời nói về sau thì tổ lập tức cảm giác được cổ mắt lạnh nhịn không được đối tiên đạo chỉ tổ vụng trộn nguyền r u a n g mắm thầm chúng ta cũng có thể tương kê tự kế tới một cái hoàng tước bộ t i ề n bọ ngựa ở phía sau tốt gọi tiên đạo lao nhi biết chúng ta lợi hại thiên cơ đạo tổ đen mặt mo nói ra dù sao vừa rồi hắn không có thôi di chương ó t ể Nghe đ ợ c c thiên cơ đạo tổ lời ó nói, đó i về vệ sau, sau thôn vệ đạo tổ từ tổ t n đạo ư ơ kế tám ự kế, kế để đ thi tổ theo kế hoạch chặn n h ộ t tổ, m à hắn h n ó một thì đủ xuất đủ đều đ n g mươi hai nơi chiến trường tinh thần không địch lại song cả mãnh liệt dòng sông thời gian phía trên hiện ra đoá đoá thế giới b ọ n nước cố dương một bộ áo trắng như tuyết tay áo phiêu phiêu k h í tức phản phát quy chân đạo pháp tự nhiên rốt cuộc đã đến ta nhất thời khắc cố dương nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó tinh quang đầy trời có sinh linh đạp trên dòng sông thời gian dễ tới sâu tiến ngược lại là vì chính mình tuyển cùng một chỗ tốt mộ đ i ệ Cây nghe â n vô ngân n t i không tinh h t ầ được tổ r cố dương, dương, dương, dương khoác lát về sau tinh thần đạo tổ lạnh lùng nói ra sau đó một cỗ sát cơ khóa chặt cố dương vô ngẩn t i n h thần vũ trụ giáng lâm đem một phương dòng sông thời gian biến thành tỉnh hà đây chính là tinh thần đại đạo sợ hãi vô ngẩn vô tận mang theo bá đạo cùng cường đại giết chết ngươi tỉnh thần đại đạo sẽ là ta nhìn xem cái kia chập trần tại dòng sông thời gian bên trên tinh thần đại đạo cố dương trong mắt rốt cục nổi lên một vòng ngấp nghẽ đối với thân phụ chu thiên tỉnh thần đạo thể cố dương mà nói tỉnh thần đại đạo rất có sức hấp dẫn sâu kiến muốn chết nghe được cố dương phách lối lời nói về sau tinh thần đạo tổ quanh thân sát cơ ngập trời vung tay lên một phương vô ngẩn tình không thế giới hướng phía cố dương nghiền ép mà đi phá đối mặt với cường đại đạo tổ một kích cố dương nhàn nhạt đánh ra một kích lục đạo luân hồi của quyền vê anh đại chiến hết sức căng thẳng dòng sông thời gian bên trên buộc phát h ủ y thiên diện địa đại chiến một nửa dòng sông thời gian đều bởi vậy bị đánh tan cái này sâu kiến là gì mạnh như thế c ù n g cố dương giao thủ mấy chiêu về sau tinh thần đạo tổ rốt cục phát hiện không đúng hắn chính là đạo tổ bên trong chiến lược thuộc về thượng du tồn tại mà một cái chưa từng đột phá tổ cảnh sâu kiến vậy mà cùng hắn tương xứng cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi kẻ này chẳng lẽ là ứng tiếp người làm kiến thức rộng rãi sống vô số kỷ nguyên tồn tại tinh thần đạo tổ trong lòng nổi lên một cái hắn cũng không nguyện ý tin tưởng suy đoán chẳng cần biết hắn là ai cũng không thể lưu không phải sẽ là chúng ta họa lớn trong lòng t i n h t h ầ n đ ạ o t ổ s á t cơ c à n g s â u hướng phía cô dương tế ra một viên hiện ra tối tăm mở mịt khí cơ hỗn độn cổ tinh thần hỗn độn cổ tinh thần chính là hắn tại vô số cái kỷ nguyên trước đại phá diệt lúc ngẫu nhiên lấy được trọ bảo căn cứ hắn mấy cái kỷ nguyên thăm dò cùng tế luyện hắn phát hiện hỗn độn cổ tinh thần là bắt nguồn từ khai thiên trước đó hỗn độn tự thân mang theo vô lượng hỗn độn c h i khí tốt bảo vật đối mặt với hỗn độn cổ tinh thần cố dương lập tức hai mắt phát sáng hắn có thể cảm thu được tình thần, thần, thần đại đạo khí cơ lục đạo luân hồi giáng lâm đối mặt tình thần đ cố dương quanh thân nổi lên nồng đậm luân hồi đạo ý sau đó một vòng lục đạo luân hồi hư ảnh gián lâm trong n é y mắt một cố khí thế khủng bố đem tình thần đạo tổ khóa chặt phanh lục đạo luân hồi hư ảnh mang theo luân hồi đại đạo khí cơ lập tức đem tinh thần đạo tổ hỗn độn cổ tinh thần cho chấn áp lại lại là luân hồi đáng chết những là người kia chuyển thế trí thân nhìn thấy cố dương có thể khống chế mấy phần luân hồi đại đạo tinh thần đạo tổ lập tức sắc mặt đại biên hã từng tại cổ lão thi tổ cùng hủy diện đạo tổ cùng thôn vệ đạo tổ miệ bên trong biết được qua một chút tồn tại ở giữa thiên địa cổ lao bí m có một tôn cường đại k h ô n g chế luân hồi đại đạo tồn tại tôn này tồn tại lấy sức một mình khiêu chiến trong hỗn độn tất cả cường đại tồn tại trong đó liền bao quát thi tổ khi còn sống sinh linh cũng bao quát nắm trong tay thôn vệ cùng hủy d i ệ n hỗn độn sinh linh trấn áp đúng lúc này tại tinh thần đạo tổ khiếp sợ thời điểm cố dương xuất thủ lần nữa dung hợp luân hồi đạo thì thôn vệ lỗ đen hướng phía tinh thần đạo tổ trấn áp tới lại còn đánh c ắ p một tia thôn vệ chi đạo n h ữ thật tội đáng chết và lần hắn nhóm sẽ không bỏ qua ngươi tinh thần đạo tổ đã chấn kinh lại bất đắc gì nói hắn biết hắn hôm nay khẳng định là rét không chết cố dương cho nên hắn chỉ có thể đem chém giết c ố dương hy vọng ký thác vào hủy diện thôn vệ cùng thi tổ các loại đạo tổ trên thân khu khu tình thần đạo tổ bị cố dương một kích đánh bay thụ một chút vết thương nhẹ sâu kiến như cho chúng ta lấy tình thần đạo tổ phá vỡ thời không dự định rời đi dòng sông thời gian hắn không có ý định c ù n g cố dương đấu pháp muốn đi càng há lại như vậy như ý c ố dương từ tổ nói sau đó vung tay lên hắn cùng tinh thần đạo tổ chỗ một nửa mà dòng sông thời gian trực tiếp bị một cô luân hồi lực lượng phong tỏa luân hồi đại đạo trí cao vô thượng bản thân liền dung hợp một chút thời gian đạo tắc cho nên đối với khống chế mấy phần luân hồi cố dương mà nói phong tỏa một phương thời không tự nhiên rất dễ dàng thính sai sớm biết liền không cấp tới nhìn xem thời không bị phong tỏa tình thần đạo tổ biến sắc sau đó có chút hối hận nói hắn giờ phút này biết hắn cùng cố dương chỉ có một cái có thể sống rời đi sâu kiến là như bước ta tinh thần đạo tổ sắc mặt có chút g i ữ t ậ n nói ra vô thượng đại đạo chi bảo hỗn đ ộ t cổ tinh thần bị hắn hoàn toàn tỉnh lại giờ phút này hỗn độn cổ tinh thần hung y hiền hách chấn áp một phương dòng sông thời gian luân hồi thôn vệ ấm dương tinh thần ngũ hành đại đạo chi thuật đối mặt với tay nâng hoàn toàn thức tỉnh hỗn độn cổ tinh thần tinh thần đạo tổ cố dương quanh thân nổi lên từng đạo đại đạo hư ảnh một cỗ cường đại vô thượng kinh khủng vô lượng khí cơ d á n g lâm dòng sông thời gian vô số đại đạo chi lực đem dòng sông thời gian đều đẹp quang cố dương dung hợp mấy đầu đại đạo sáng tạo vô thượng đạo thuật phát huy hủy diệt thời không cùng hết thảy vơ anh tiếng nổ mạnh vang vọng vô tận thời không tinh thần đạo tổ trực tiếp bị tập bay hắn trong tay hỗn độn cổ tinh thần tức thì bị oanh ra dòng sông thời gian t u t cường đại đạo pháp ba động là tinh thần cùng cái kia sâu kiến giao thủ vơ ng lấy thôn vệ đạo tổ cầm đầu một đám tổ chức thần bí đạo tổ giờ phút này hai mặt nhìn nhau có chút khó có thể tin xem ra tình thần tựa hồ không phải cái kia sâu k i ế n đối thủ nếu không ta đi trợ giúp tình thần đạo hữu lúc này thiên cơ đạo tổ không khỏi nói ra không thể mai phục tiên đạo lao nhi can hệ trọng đại cho nên cái kia sâu kiến sự t ì n h mà trước thả ở phía sau lại nói với lại ta tin tưởng tình thần đạo hữu thực lực thôn vệ đạo tổ từ tốn ó i sau đó đem trọng điểm đặt ở ức vạn r ằ n bên ngoài đang tại đấu pháp thi tổ cùng một tổ t r ê thân nghe được thôn vệ đạo tổ lời nói về sau mười mấy tôn đạo tổ lại đem l ự c chú ý đặt ở một tổ thi tổ đấu pháp chiến trường tại cái k i a phương chiến trường về sau giờ phút này cũng có một đám đạo tổ lấy tiên đạo c h i tổ cầm đầu hắn nhóm giờ phút này cũng đang chờ đợi thời cơ các loại thi tổ suy yếu thời khắc hắn nhóm sẽ đồng loạt ra tay lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem thi tổ chém giết bất quá hắn nhóm không có chú ý tới thôn vệ đạo tổ một phương đạo tổ cũng càng thêm không biết đang cùng thi tổ chiến đấu một tổ nhưng thật ra là đối phương gián điệp chương tám trăm mười một tinh thần đạo tổ vất l ạ một tổ đâm lưng tiên đạo tri tổ dòng sông thời gian phía trên giờ phút này tinh thần đạo tổ khí cơ t ể hại đối mặt với cường đại cố dương hắn liên tục bại lui vẫn là ca nhìn xem t h ụ thương không nhẹ tinh thần đạo tổ cố dương quanh thân khí cơ lần nữa lại tác tam vị nhất thể cố khí tức kia để chư thiên đều tại rung động tên h i lê thợm vậy mà để cho ta bị thương không thể tha thứ nhìn xem cố dương đánh ra vô địch một k í c h tinh thần đạo tổ giờ phút này cũng quanh thân nổi lên vô lượng tinh thần khí cơ là một phương đạo tổ hắn tự nhiên có tôn nghiêm của mình cho dù chết cũng muốn chiến lấy chết tại cố dương cường đại công kích đến t h ụ thương tỉnh thần đạo tổ thương càng t h ê m thương k h í tức càng phát hệ đại suy ép tụ đập tờ chết đi cố dương ném mạnh ra một cây luân hồi đại đạo hóa thành trường mâu hung hăng đâm xuyên qua tỉnh thần đạo tổ l ồ ngực l cường đại nguyên thần cũng chém ra bình loạn một kích đem tỉnh thần đạo tổ chân linh trọng thương luân hồi thôn vệ đối mặt với trọng thương sắp chết tinh thần đạo tổ cố dương cảm thấy thời cơ đã đến trực tiếp tế ra thôn vệ lỗ đen dự định thôn vệ tỉnh thần đạo tổ đạt được cái sau tinh thần đại đạo k u k u xem ra ta là không nhìn thấy vạn giới quy về hỗn độn một khắc này đối mặt với thôn vệ lỗ đen tinh thần đạo tổ ngược lại là rất thản nhiên nói trong giọng nói vậy mà không có trước đó tuyệt vọng mang theo một tia thoải mái cuối cùng t i n h thần đạo tổ chân thân trực tiếp bị cố dương thôn vệ lỗ đen nuốt trừng lấy tế luyện thôn vệ hết tinh thần đạo tổ về sau cố dương điều khiển thôn vệ lỗ đen bắt đầu ma diệt phía sau người ý chí đến đồng thời cũng tinh luyện cái sau tinh thần đại đạo bắt đầu tại tinh thần quy về tinh thần tiểu tử đem tinh thần đại đạo phát dương quang đại nhưng là lệnh cố dương không nghĩ tới chính là tinh thần đạo tổ bản thân tán loạn ý chí cuối cùng cho cố dương lưu lại một câu phiêu đãng tại thôn vệ trong lỗ đen cũng là giống tinh không đồng dạng tho nhìn xem thôn vệ trong lỗ đen cái tia đạo tinh thần đại đạo bản nguyên cố dương nhịn không được từ t ô nói trong mắt mang theo một tia phức tạp người sắp chết lời nói cũng thiện tinh thần đạo tổ bảo mình tại tinh thần đạo tổ ý chí triệt để tiêu tán một khắc này bản nguyên đại lục ở bên trên lấy thôn vệ đạo tổ cầm đầu một đám tổ chức thần bí đạo tổ trên khuôn mặt lộ ra một chút phiền m u ộ n tinh thần đạo tổ quật khởi tại khai thiên thời điểm vô tận tinh không xem như nhóm đầu tiên đạo tổ cho nên đối mặt với cái sau v ẫ lạc một đám đạo tổ trong lòng n h i m lên có chút bí tình thần hắn cũng không có v ẫ lạc chỉ là sớm trở về hỗn độn mà thôi các loại chúng ta đem cái này bản nguyên đại lục cùng ba ngàn đại đạo vực phá diệt để hết thể quay về hỗn độn tinh thần cùng vẫn l ạ c đạo tổ đều sẽ từ đại đạo bên trong chúng sinh nhìn thấy tâm tình của mọi người về sau thôn vệ đạo tổ đối thiên cơ đạo tổ nháy mắt cái sau lập tức hiểu được sau đó lập tức mở ra thần côn tẩy não hình thức đúng thiên địa có thiếu để hết thể quay về hỗn độn tinh thần tự nhiên sẽ từ đại đạo trong luân hồi chúng sinh cùng t i n h thần đạo tổ quan hệ rất tốt sát phạt đạo tổ không khỏi nói ra sau đó một đám đạo tổ trong mắt cũng đều g á hùng n ự c ánh sáng xám hẳn nhóm thế tật yếu để hết thể quay về hỗn độn chờ một lúc các loại tiên đạo lão nhi xuất thủ chặn đánh thi tổ chúng ta liền lập tức xuất thủ trước cùng một chỗ trọng thương tiên đạo lão nhì đến lúc đó lại đem hắn nhóm dần dần chu sát lúc này thôn vệ đạo tổ cũng đối với chúng đạo tổ truyền âm một đám đạo tổ cũng đều nhẹ gật đầu sau đó lại lần chú ý tới chiến trường đến t h i tổ cùng một tổ chiến đấu một bên khác trong hư vô giờ phút này chính tụ tập mười mấy tôn đạo tổ ngay tại lúc này đ ạ o t ổ chém giết thi tổ nhìn chăm chú lên chiến trường tiên đạo c h i tổ đột nhiên đối một đám đạo tổ nói ra giết nghe được tiên đạo tri tổ lời nói về sau mười mấy tôn đạo tổ cùng nhau tế ra đạo pháp thần thống mười n mấy tôn đạo tổ tất sát đạo pháp toàn đều đánh vào thi tổ cái tia phương trông lớn bên trên phong cách cổ xưa trông lớn tính cả lấy thi tổ bị đánh bay ước vạn g dặm phát ra du dương lại thê lương tiến vang chuyến khắp bản nguyên đại lục cùng ba ngàn đại đạo vực cũng biểu thị công khai lấy một trận kinh tiên động địa đại chiến bắt đầu không tốt là hôn đồ chung chúng ta trúng kế khi nhìn đến thi tổ tế ra trông lớn một khắc này tiên đạo chỉ tổ liền biết mình đám người kế hoạch thất bại tiên tổ trong chúng ta nhất định là ra phản đồ bị đối phương sớm biết kế hoạch lúc này m ộ t tổ đi tới tiên đạo chỉ tổ trước mặt sau đó một mặt mộng b ư ớ c lại khiếp sợ nói đáng chết phản đồ nghe được m ộ t tổ lời nói về sau tiên đạo chỉ tổ sắc mặt khó coi nhìn về phía một đám đạo tổ p h ố c đâm ngay tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm một đạo từ đạo bảo kiếm m ộ t chế tạo d à i kiếm đâm xuyên hắn lồng ngực một con sóng không nghĩ tới phản đồ lại là ngươi lúc này tiên đạo chỉ tổ quay đầu nhìn xem phía sau mình một tổ một mặt khó có thể tin mục tổ cái này là vì sao âm dương đạo tổ sắc mặt khó coi cái khác đạo tổ cũng đều một mặt khó có thể tin phải biết mục tổ cũng là khai thiên chỗ thành đạo cái đám kia sinh linh tại lấy tiên đạo c h i tổ cầm đầu đoàn thể bên trong mục tổ cũng coi là ngươi lão ngươi chỉ biết là một lòng hướng về tiên đạo thái thượng tuyệt tình ta từ khai thiên chỗ liền ngồi tại bên cạnh ngươi ta c h ờ vô số cơ duyên chờ đến hoàn toàn chính xác thực vô tận thất vọng cho nên ta không có ý định ngồi tiếp ngươi đối mặt với một đám đạo tổ khó có thể tin mục tổ đôi mắt đẹp nhìn xem tiên đạo tri tổ sau đó không khỏi nói ra khú khú gọn sóng ngươi có nghĩ tới không kỳ thật từ đ ạ p vào đại đạo một khắc này người ta cũng thay đổi cũng sẽ không tiếp tục là nguyên bản ta ngươi kỳ thật không có thành đạo trước ta vẫn là yêu ngươi khi đó ta nghĩ thành đạo sau chúng ta liền là một đôi thần tiên với lữ thế nhưng là ta nghĩ sai hết thể đều trở về không được đối mặt với một tổ đâm lưng tiên đạo chỉ tổ thâm thúy trong đôi mắt tựa hồ cũng không có phẫn nộ mà là mang theo một cỗ phiền muộn k h c khạc gọn sóng những làm không tệ đúng lúc này trong hư vô nổi lên hơn mười đạo khí thế mạnh mẽ thôn vệ đạo tổ mang theo một đám đạo tổ vượt giới mà đen đem tiên đạo chỉ tổ một mầng cây k u k u nếu là không có cái này hỗn độ chúng ta kém chút bỏ mình bị đánh bay thì tổ cũng bay trở về sau đó đ ầ u đen r a u mùm nói giờ phút này hắn cũng tựa hồ t h ụ thương không nhẹ đạo hữu hiện tại nên như thế nào đối mặt với sát cơ ngập trời thôn vệ đạo tổ một b à n g người âm dương đạo tổ lập tức sắc mặt đại biên cái khác đạo tổ cũng mặt đều biên sắc hắn nhóm chỉ m ộ ư ơ i một tôn đạo tổ cũng không hề hoàn toàn xuất động lưu lại một bộ phận đạo tổ thủ hộ bản nguyên đại lục chúng sinh mà thôn vệ đạo tổ đáng người xác thực toàn tổ mà ra với lại hiện tại chiến lược cường đại nhất tiên đạo tri tổ bị một tổ đâm lưng cho nên giờ phút này hình thức đối với âm dương đạo tổ một phương rất không lạc quan chương tám trăm mười hai đạo tổ đại chiến bộc phát hủy diệt rằng co tuyến nguyện ba mươi mấy tôn đạo tổ cùng một chỗ rằng co tràn diện đơn giản không nên quá h manh động cái kêu một cỗ khí tức cường đại áp bách lấy hư vô cùng thời không giống như tận thế đồng dạng thôn vệ người muốn thế nào tiên đạo c h i tổ ngừng vết thương chảy máu hắn cũng không có đi trách cứ một tổ mà là nhìn về phía đối diện sát khí hung hung thôn vệ đạo tổ một đ o à n người k h ắ c k h ắ c ta muốn muốn tiêu diệt các ngươi những n à y cản đường người những này các ngươi không rõ ràng làm sao ta cho các ngươi một con đường gia nhập chúng ta hoặc là v ẫ lạc cường đại thôn vệ đạo tổ đối tiên đạo tri tổ đám người nói t r o n đối mặt với thôn vệ đạo tổ phách lối âm dương đạo tổ các loại một đám đạo tổ nhịn không được nói ra cho dù chết chiến hắn nhóm cũng có thể mang đi một chút thôn phê một phương đạo tổ với lại đến lúc đó ba mươi mấy tôn đạo tổ đại chiến bắt đầu đến kết cục khẳng định khó mà đón trước thôn vệ một phương không nhất định cũng tìm được chỗ tốt ta cho các ngươi nửa k h ắ c thời gian cân nhắc nửa k h ắ c sau nếu là không đầu hàng liền đợi đến vẫn là ca mang theo tổ chức thần bí đạo tổ dốc toàn bộ lực lượng thôn vệ đạo tổ lạnh lùng nói ra sau đó hơn mười đạo sát cơ đem tiên đạo chỉ tổ các loại một đám đạo tổ khóa chặt đại chiến hết sức căng thẳng giờ phút này dòng sông thời gian phía trên từ khi thôn vệ hết tinh thần đạo tổ cái s a u hóa thành tinh thần đại đạo bản nguyên sau cố dương liền bắt đầu dung luyện tinh thần đại đạo đem nạp làm hữu dụng ra cố dương để cho mình hai tôn đạo thân đi ra trong đó một tôn đạo thân quanh thân hiện ra nồng đầm hỏa chi đạo tắc một vị k h á c quanh thân thì hiện ra nồng đậm thôn vệ cùng hắc ám đạo tắc khống chế thôn vệ cùng hắc ám đại đạo đạo tổ cũng không v ấ n lạc bất quá cũng may hiện tại đã có ba đầu đại đạo cố dương thâm thúy đôi mắt nhìn xem hai tôn đạo thân sau đó không khỏi nói ra hắn dự định để hai tôn đạo thân cắt dung hợp một đầu đại đạo sau đó đạt tới tổ cảnh hai tôn đạo thân phân biệt tu tinh thần đại đạo cùng lựa c h i đại đạo hắn bản tôn thì tu luân hồi đại đạo đến lúc đó đem ba đầu đại đạo vĩ lực quy về tự thân hắn đem sẽ vô địch tại thế ông long giờ phút này thành tổ thời cơ đã đến Cố d ư ơ lúc này tiên đạo chỉ tổ nhìn về phía thôn vệ đạo tổ sau đó không khỏi nói ra không đi qua lại làm sao biết đi không thông huống thôn hồ vậy cũng là một loại luân hồi chẳng lẽ không đúng sao thôn vệ đạo tổ từ tổ nói trong giọng nói mang theo một cô điên cuồng chi ý b à n nguyên đại lục cùng ba ngàn đạo vực đã phát triển vô số kỷ nguyên ta là sẽ không nhìn xem bọn chúng bị hủy diệt nghe được thôn vệ lời nói về sau tiên đạo c h i tổ không khỏi nói ra khắc khắc thôn vệ đã tiên đạo lao nhi không đồng ý như vậy có thể đọc thủ lúc này một tôn quanh thân hiện ra nồng đậm hắc á m khí cơ đạo tổ đi vào thôn vệ một phương sau đó cười lạnh nói hắc á m nữ cùng hủy diệt không phải đi chặn đường tôn này tuế nguyện tri tổ sao vì sao trở về thôn vệ đạo tổ đối h ắ cám đạo tổ truyền âm Tôn lập tức lại có mấy tôn đạo tổ giáng lâm là tiên đạo một phương đạo tổ hắn nhóm đều tại vừa rồi chạy tới giờ phút này nghe được tiên đạo chỉ tổ phát ra động thủ tín hiệu hắn nhóm cùng nhau hướng phía thôn vệ một phương xuất thủ chết đi tiên đạo chỉ tổ xông về thôn vệ đạo tổ hắc i ám đánh với ta một trận chính trị đạo tổ thẳng hướng hắc ám đạo tổ ngũ hành đạo tổ cũng hướng phía chiến lược tương đương thi tổ đánh tới âm dương đạo tổ các loại một đám đạo tổ cũng đều thẳng hướng thôn vệ một phương trận danh o đạo tổ Vâng anh. đại chiến hết sức căng thẳng lập tức c h ư thiên rung động phảng phất tận thế đồng dạng chúng sinh sợ hãi đến cực điểm giờ phút này tiên đạo một phương đạo tổ cũng đều toàn bộ mà ra c h ọ n vẹn đạt tới mà là nhiều tôn t ẩn ẩn có áp chế thôn vệ hát cá một phương xu thế đạo tổ đại chiến phải diệt thế sao bản nguyên đại lục cổ thiên đình viêm linh nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía sâu không nhịn không được nói ra hy vọng cố lan không việc gì một bên nữ thần đế chắp tay trước ngực đặt ở ngực sau đó cầu nguyện nói đạo tổ đại chiến ta phải cố gắng tu luyện vì phụ thân báo thủ v ô n g ầ n trong hư vô một thân băng quần dài màu lam nước miều miều nhìn chăm chú lên nước vạn vạn bên ngoài vạn dằm đại chiến ba động sau đó chậm rãi nói ra phải diện thế sao âm dương đạo vực một bộ bạch tí nhanh nhẹn đạo quân tô hữu dung hiện ra đôi mắt đẹp sau đó không khỏi nói ra nàng có thể cảm thụ được âm dương đạo vực thiên đạo truyền ra một cỗ khủng hoàng chỉ ý đây là nàng lần thứ nhất cảm giác được thiên đạo khủng hoàng chỉ ý khẳng định là lao tổ hắn cũng tham dự không phải âm dương tô hữu dung nhịn không được nói ra tiểu tử thúi kia đi bản nguyên đại lục hiện tại đạo tổ nhóm hỗn chiến cũng không biết hắn cùng hoài chân sơ ảnh các nàng thế nào có hay không nguy hiểm tô hữu dung tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng lo lắng khắc khắc bắt đầu dòng sông thời gian phía trên một tôn quanh thân hiện ra khí tức hủy d i ệ t đạo tổ từ tồn ó i tại hắn đối diện thì tung bay một diệp bạch thuyền lên giấy trên thuyền đứng đấy một tôn thân mang bạch thi thân ả ữ tử hiện tại đình chỉ các ngươi còn có cơ hội sống sót bạch t nữ tử nhàn nhạt đối hủy diện đạo tổ nói ra đây là thời cơ tốt nhất chúng ta không đạt mục đích là sẽ không dừng lại. với lại ta bế quan vô số kỷ nguyên một thân chiến lược sớm đã xưa đâu bằng nay huống hồ như trong lòng có lo lắng chiến lược khẳng định sẽ biến yếu cho nên ta đã không sợ nhữ hủy d i ệ t đạo tổ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem giấy trắng trên thuyền nữ tử sau đó bình tĩnh nói chấp mê bất ngộ đang chém nghe được hủy d i ệ t đạo tổ lời nói về sau bạch y nữ tử thanh â m băng lanh nói khắc khắc như muốn động thủ vậy thì tới đi chỉ bất quá như cần phải biết nếu là ở nơi này đại chiến cái k i a chính tại đột phá sâu kiến có thể sẽ bị tác động đến. đến lúc đó hắn có thể không nhất định có thể đột phá tổ cảnh hủy diệt đạo tổ có chút kiên kỵ nhìn xem quanh thân nổi lên vô lượng t u ế nguyệt khí tức bạch di nữ tử sau đó không khỏi uy hiếp được nghe được hủy diệt đạo tổ uy hiếp về sau bạch di nữ tử quanh thân khí cơ quả nhiên lại ẩ nút n trở về k h ắ c k h ắ c ta xem như minh bạch tôn này sâu kiến khẳng định là luân hồi chuyển thế chỉ thân không phải nữ cũng sẽ không quan tâm như vậy hắn hao phí vô số kỷ nguyên tính toán vì hắn trải một đầu thông tin ê đại đạo lúc này hủy diệt đạo tổ không khỏi nói, ra, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc chương tám trăm mười ba mộc tổ vẫn mà tiên đạo tri tổ đ i n cuồng đột phá đạo tổ đạo tổ đ ạ i chiến h ủ y thiên diệt đ i ệ khiến cho bản nguyên đại lục cùng ba ngàn đạo vực đều hứng chịu tới khác biệt trình độ phá hư hai phe đạo tổ trận doanh giao thủ đánh có thể nói có phải hay không là người chết chính là ta sống chiến đấu nửa tháng liền có sáu tôn đạo tổ vẫn lạc trong đó ba tôn thuộc về thôn vệ đạo tổ một phương ba tôn thuộc về tiên đạo c h i tổ một phương kỳ thật tiên đạo một phương nguyên bản sẽ vẫn lạc bốn tôn đạo tổ là một tổ bởi vì cảm giác được tự mình có phản trong lòng rất là ấ y n ấ y cho nên vì đền bù đ ố i tiên đạo c h i tổ ấ y náy hắn lại tới một lần mị xỉ ẩn ỉm họ xét lệ trực tiếp lấy sức một mình lựa rét thôn vệ một phương hai tôn đạo tổ Bất quá lừa giết đối phương hai tôn đạo tổ quá sau, lừa hai đối đạo phương về mỹ c cũng đi đến cuối con tổ Thái nhất, ta lừa ngươi một một ta sinh đi ngươi lại ngươi. mệnh đến đường. lần, hắn nhóm một lần, cho nên ta không nợ Khu khu. cho m lừa lừa mạo như tiên một tổ hấp hối nằm tại tiên đạo c h i tổ trong ngực sau đó đ ứ t quang đối cái sau nói ra người sao phải khổ vậy chứ nhìn xem trong ngực muốn điêu linh một tổ tiên đạo chỉ tổ đôi mắt chỗ sâu nổi lên gọn x n g đến hắn không nhịn được nghĩ lên cùng một tổ đủ loại từ khai thiên mới bắt đầu hắn cùng nàng quen biết cùng một chỗ tu luyện đi qua thiên tân vạn khổ thành đạo thành đạo về sau một tổ lại bạn tại hắn bên người chưa hề rời đi một cho tới hôm nay hiện tại tiên đạo chỉ tổ tựa hồ mới cảm giác được cái kia một kia bị thái thượng vô tình chỉ đạo chỗ vùi lấp cảm xúc thái nhất ta phải đi nhớ được thật tốt đi x u ố n g ba một tổ dội ra ngọc thủ vớt ve hướng tiên đạo chỉ tổ khuôn mặt tựa như ức hướng trước mặt vớt ve thiếu niên kia mặt đáng tiếc tại nàng tay trắng muốn chạm đến tiên đạo chỉ tổ gương mặt lúc nàng khí cơ đã bắt đầu tiêu tán thân thể của nàng cũng chầm chậm hóa thành lấm ta lam tâm huỳnh quang vẩy xuống tình không cuối cùng biến mất không thấy gì nữa đáng chết con mụ điên chết tốt nhất nhìn thấy một tổ vẫn lạc cùng tiên đạo tri tổ rằng có thôn vệ đạo tổ nết miệng lên một tia c ư i lạnh sau đó ta muốn ngươi chết nghe được thôn vệ đạo tổ lời nói về sau t i ê n đạo c h i tổ mặt mũi bình tĩnh bên trên thời gian dần trôi qua nhiễm lên phẫn nộ cái kia phẫn nộ dần dần hóa thành sắc cơ giờ phút này t i ê n đạo c h i tổ chỉ muốn giết chết thôn vệ đạo tổ bởi vì một tổ vết thương trí mạng là thôn vệ đạo tổ vừa rồi lưu lại nếu không phải ngươi gợn sóng làm sao lại cách ta mà đi t i ê n đạo c h i tổ sau lưng chập trần lên một phương vô ngần tiên đạo làm tiên đạo m ở người h ắ n chiến lực tại đạo tổ bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu giết giờ phút này t i ê n đạo tri tổ hai mắt che kín sắc cơ hướng phía thôn vệ đạo tổ đánh tới đáng chết tiên đạo lao nhi điên rồi g i a hỏa này trong lòng quả nhiên có một gọn sóng cái kia nữ nhân đ i ê n nhìn xem đánh tới tiên đạo chỉ tổ thôn vệ đạo tổ sắc mặt âm trầm có chút ngưng trọng nói ra âm ẩm lần này tiên đạo chỉ tổ trực tiếp b ộ c phát vô địch chiến l ự c l i ề u mạng muốn đem thôn vệ đạo tổ chu sát thôn vệ đạo tổ cũng triệt để bộc phát cùng tiên đạo chỉ tổ đánh nhau thật tình nhìn xem hai người chém giết hai phe còn lại đạo tổ cũng lần nữa giết cùng một chỗ chiến đấu tiên nhập gây cấn nông đậm đạo tổ chỉ huyết vẩy xuống hư không cương đại chiến đấu dư ba hủy thiên dị địa để một phương, phương đại địa sụp đổ tinh không vất lạc tới gần đại trong chiến đấu hơn m ộ ư ơ i phương đại đạo vực bị liên lụy đều phá vỡ đi ra hóa thành cho tản thậm chí bản nguyên đại lục một phần ba đều bị đánh chìm giống như kỷ nguyên tật thế một bên khác dòng sông thời gian phía trên nơi này hơi an tĩnh rất nhiều đang lúc bế quan cố dương quanh thân khí cơ cũng càng phát ra cường đại bắt đầu hiện ra một cỗ đại đạo khí tức trong đó luân hồi đại đạo tinh thần đại đạo l ử a chi khí tức của đại đạo nồng nặc nhất Hoàng, nhất thời khắc ta đây chính là đạo tổ cảnh giới ả ta cảm giác so trước đó mạnh đâu chỉ gấp trăm lần cố dương bản tôn tay nâng luân hồi hư ảnh sau đó ba khí bắn ra nói hắn có thể cảm thụ được nếu là tại đối đầu hỏa tổ hắn mười chiêu thì có thể chém giết cái sau đối đầu tinh thần đạo tổ hắn trăm chiêu có thể diệt đi cái sau liền xem như trước đó thấy qua tôn này thi tổ ngàn chiêu bên trong cũng có thể giết hắn cố dương ngoài ta còn ai nói với lại nếu là dung hợp hai tôn đạo thần đạo tổ bên trong ai có thể đánh với ta một trận liền xem như trước đó cứu sống ta bạch lý tiết tử ta cũng có lòng tin làm qua một trận cố dương lại không khỏi nghĩ đến Tựa hồ có chút nhẹ nhàng a là nàng còn có một c ố khí tức hủy diệt lúc này người nào đó tựa hồ mới biết được rõ xét t r a một chút tình huống ngoại giới sau đó hắn tại dòng sông thời gian đầu n mởn cảm ứ n g được hai c ố khí thế mạnh mẽ kết quả là hắn tìm chỉ mà đi cúc đi lần sau gặp mặt tất sắc nhữ thời gian dài hàng n g u y ê n đầu giấy trắng thuyền tuyệt thế nữ tiên tử lạnh lùng đối hủy diệt đạo tổ nói ra khắc khắc tiểu tử kia ngược lại là gặp vận may ba tôn thân thể đều phá cảnh suối quậy cùng bạch đi nữ tử rằng có hủy diệt đạo tổ lạnh lùng nói ra sau đó trực tiếp đi ra dòng sông thời gian tức tốc hướng phía thôn vệ đạo tổ chỗ chiến trường mà đi ông long tại hủy diệt đạo tổ rời đi không đầy một lát cố dương liền đi tới bạch dĩ nữ t ử chỗ thời không vị tiên tử này làm sao mang theo thanh đồng mặt nạ quỷ cố dương đi vào bạch dĩ nữ t ử trước mặt bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g bây giờ tấn t h ă n g đạo tổ về sau hắn rốt cục nhìn thấu cái sau thân thể c h u n g quanh mông lung chi sương ngủ. từ cái kia dấp lên dây trắng thuyền chân ngọc hướng lên váy trắng hạ thon dài đùi ngọc linh lùng bờ mông huyện chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn nạo nhân hung tư thế tinh xảo cái cổ trắng ngọc cùng như thác nước lạc đến bên hông vớ đen cùng cái kia mang theo n h bởi vì trở thành đạo tổ từ nơi sâu xa hắn có thể cảm ứng được cùng trước mặt bạch y i nữ tử cái kia chém không đức nhân quả cùng cái kia cố muốn muốn xông lên ôm lấy ở cái sau cảm giác quen thuộc ngươi không biết ta là a không nghe được cố dương hỏi thăm về sau nhìn xem cố dương cái kia trương tuân đẹp như sơ khuôn mặt bạch di nữ tử trong giọng nói mang theo một cỗ có chút thất lạc sau đó tiên âm lẩm bẩm nói ta cảm giác cùng tiên tử tiền bối rất quen thuộc chúng ta tựa hồ trước kia liền quen biết nhưng là ta nghĩ như thế nào tựa hồ đều nhớ không nổi đến cố dương suy nghĩ nắp bóc đều nhớ không nổi mình cùng trước mắt tiên tử sự t ì n h mà xem ra luân hồi cũng là có thiếu n h ữ h ả o h ả o tu luyện các loại lúc nào nhớ tới đ ê n lại chỗ này bạch đi nữ tử thất vọng nhìn xem cô dương sau đó chậm rãi nói ra ta nghe được bạch đi tiên tử trong giọng nói thất vọng cùng thất lạc về sau cố dương trong lòng dâng lên một cố lòng như đao cắt khó chịu hắn muốn phải bắt được cái kia sợi nhân quả ký ức thế nhưng là tuế nguyện cùng luân hồi vô tình hắn chỉ có hai đ ờ i ký ức căn bản nhớ không nổi đến càng nhiều tiên tử ta có thể ôm ngươi một cái sao lúc này cố dương nhìn xem tiên tư vô song kinh diễm tuyệt thế bạch di nữ tử sau đó đột nhiên nói ra với lại hắn còn to gan đi ra phía trước lan đối mặt với người nào đó đột nhiên rụt rè bạch di nữ tử cũng không có để người nào đó chạm đến mình nàng tiên âm lẩm bẩm quát lớn lại cái sau hơn nữa còn đem người nào đó cho ném ra dòng sông thời gian sắp thôi nhớ không nổi đến ta lại còn muốn ô n ta mơ tưởng chương á c loại n tám trăm mười bốn tiên tổ chiến tổ v ẫ n lạc người cái l a o lục b ả n nguyên đại lục bên ngoài tinh không đại chiến hủy thiên diệt đ ị a p từng tôn cường đại đạo tổ đâm m á u thời không gãy chi hải cốt vẩy xuống tinh không dị thường thảm thiết chết hết đi chết hết đi tiên đạo c h i tổ trực tiếp giết điên rồi quanh thân khí cơ đại tác ngoài ta còn ai hơi kém đều địch ta không phân tại hắn cường đại thần thông đạo phát giới một phương vương thời không phá diệt đại giới chìm nổi thôn vệ đạo tổ bị hắn đánh liên liên bại lui thủ thương không nhẹ đương nhiên giết địch một n g à n tự tổn tám trăm tiên đạo c h i tổ tự thân cũng t h ụ thương nghiêm trọng đáng chết tiên điên thôn vệ đạo tổ giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi hắn còn đánh giá thấp tiên đạo c h i tổ chiến l ự c cái sau cũng thật không hổ là mở tiên thứ nhất đạo thủy tổ cường đại đến cực điểm thôn vệ chết đi cho ta tiên đạo chỉ tổ cắn thật chặt thôn vệ đạo tổ không thả thế tất yếu đem cái sau chu sát chết một bên khác thi tổ giờ phút này chém giết một tôn thuộc về tiên đạo một phương đạo tổ thi tổ mau tới giút ta nhìn thấy thi tổ dành tay thôn vệ đạo tổ vội vàng hướng lấy cái sau nói ra nghe được thôn vệ đạo tổ truyền âm về sau thi tổ giết tới hai người hợp lực vây giết mạnh nhất tiên đạo chỉ tổ tiên tổ ta đến giúp ngươi lúc này tiên đạo một phương ngũ hành đạo tổ cũng đã giết đi lên vây anh thi tổ bị ngũ hành đạo tổ chặn đường thôn vệ đạo tổ vẫn phải trực diện tiên đạo tri tổ đáng g i ậ n tiên đạo lão nhi nghĩa là chúng ta con đường lớn nhất chứng n g ạ i thôn vệ đạo tổ sắc mặt âm chẳng nói đi qua như thế lâu dài cùng cái sau đại chiến hắn có thể cảm thụ ra tiên đạo tri tổ chiến lược vô song tại hắn xem ra tiên đạo tri tổ đều phải hủy diện đạo tổ khặc khặc nên kết thúc ngay tại thôn vệ đạo tổ là làm sao chấn s á t tiên đạo c h i tổ mà nhức đầu thời điểm thời không đột nhiên nổi lên một vệ sóng gợn một cố khí tức hủy diệt đột nhiên xuất hiện ở tiên đạo c h i tổ đằng sau phanh đột nhiên xuất hiện hủy diệt đạo tổ đánh lén thành công tiên đạo c h i tổ vừa không chú ý liền bị hắn cho đánh bay ra ngoài đ ấ m máu hư vô hủy d i ệ t n h ư tới thật đúng lúc nhìn thấy tiên đạo chỉ tổ bị hủy diệt đánh bay thôn vệ đạo tổ khỏe miệng rốt cục lộ ra một vòng m ỉ m cười giờ phút này hủy diệt đạo tổ xuất hiện đem hết t h ầ đều một lần nữa kéo về tới hắn nhóm kế hoạch quỹ tích bên trên họp lực chu sắt tiên đạo sau đó lại thu thập cái khác tiểu lâu hủy d i ệ t đạo tổ lên tiếng sau đó cùng thôn vệ đạo tổ thẳng hướng tiên đạo chỉ tổ không tốt là hủy d i ệ t tên kia giờ phút này hủy d i ệ t đạo tổ gia nhập để tiên đạo chỉ tổ một phương một đám đạo tổ sắc mặt đại biên chiến chiến chiến chiến chỉ đạo tổ quanh thân nổi lên vô tận chiến ý chiến ý c à n g mạnh hắn c à n g mạnh một tôn lại một tôn hỗn loạn trận doanh đạo tổ bị hắn tru sát hắn là chém giết đối phương đạo tổ người nhiều nhất giết chết từng tôn địch quân đạo tổ sau hắn hướng phía tiên đạo chỉ tổ trợ giúp mà đi kéo lại thôn vệ đạo tổ đem hủy diện đạo tổ để lại cho tiên đạo chỉ tổ c h i tổ n h ữ muốn chết bị chiến chi đạo tổ chặt đường Thôn lập tức chiến ý ngập trời chiến tổ thẳng hướng thôn vệ đạo tổ hai tôn tổ cảnh bên trong số một số hai tồn tại đánh nhau hủy diệt nhứt nhắc lên náo động tri nguyên để bản nguyên đại lục cùng ba ngàn đạo vực lâm vào hỗn loạn đều là nhữ không phải gợn sóng cũng sẽ không vẫn lạc Tin ê đạo chi tổ đem c ử u hận rơi tại h ủ y d i ệ t đạo tổ t r ê n thân, hắn b ộ t phát, hưng ớ phía h ủ y d i ệ t đ á n h tới. l à m hôn l o ạ n trận doanh người mạnh nhất, hết thể nào động n h ư đ ầ u người, h ủ y d i ệ t đạo tổ tự nhiên cũng không phải ăn chay. p h a n g hắn cùng tiên đạo chi tổ đ ố i m ộ t chiêu, tiên đạo chi tổ lập tức lui lại và dầm, n h ì n t ớ i vẫn là không địch lại h ủ y d i ệ t đạo tổ. Tin ê đạo, n h ữ đã t h ụ thương. Nếu là không bị thương, n h ữ còn có tư cách cùng ta m ộ t chiêu. h ủ y d i ệ t đạo tổ khinh miệt đ ố i tiên đạo chi tổ nói ra, sau đó t ế r a huỳ diện chưng mô, đâm về tiên đạo chi tổ. Tin đạo ngọc bia, diện phanh tổ giờ phanh à đạo tổ ê đại chiến từ vực ngoại tinh không đánh tới bản nguyên đại lục từ bản nguyên đại lục đánh tới không ngần hư vô lại chưa từng tận hư vô đánh tới ba ngàn đại đạo vực một phương phương giới vực mất diệt giờ phút này bản nguyên đại lục bị đánh chìm một nửa có thể nói là thảm thiết cực kỳ tiên đạo nhận lanh cái chết đi trở thành ta bàn đạp trở thành hôn độn chất dinh dưỡng hủy d i ệ t đạo tổ lại một lần nữa đánh bay t h ụ thương tiên tổ sau đó phách l ố i thắng lại tại n ắ m đối với cái sau nói ra hủy d i ệ t những tại si tâm vọng tưởng hỗn độn không thể nghịch liền xem như đảo ngược ta cũng sẽ không để như như nguyện đối mặt với toàn thắng thời kỳ hủy d i ệ t đạo tổ t h ụ thương tiên đạo c h i tổ đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vòng v ẻ đến c ù n g thế gian hết thảy lúc có không biết chân quý các loại đã mất đi mới hối hận không kịp gọn sóng ta tới tìm ngươi tiên đạo c h i tổ trong lòng âm thầm nói nhỏ trong mắt lõe lên một vòng ánh sáng hắn hướng phía hủy diện đạo tổ đánh tới tại ở gần cái sau lúc trực tiếp tế ra đĩa ngọc đem hắn mình cùng hủy diệt đạo tổ bao phủ tại đĩa ngọc trong lĩnh vực không tốt cảm thấy được tiên tổ trong mắt vẻ điên cuồng hủy diệt đạo tổ giờ phút này l ô n g tơ nổ lên chân linh điên c u n g dự cảnh vê anh thế nhưng hết thẻ đều trễ tiên đạo chỉ tổ tự bạo thời không nổ t ung đĩa ngọc thế giới v ỡ vụn hắn nhóm chỗ thời không đều bị cường đại tự bạo hủy diệt làm làm bản nguyên đại lục chiến lược thứ ba tiên đạo chỉ tổ hắn tự bạo sinh ra vĩ lực liền xem như chiến lược đệ nhất huế nguyện đạo tổ cũng muốn tránh lui ba thước không chỉ là thứ hai hủy diệt đạo tổ đâu giờ phút này tại tiên đạo chỉ tổ tự bạo dư ba dư hủy d i ệ t đạo tổ khí tức mặc dù còn tại nhưng là không thể lạc quan khu khu cái tên đi này kém chút đem ta cũng mang đi hủy d i ệ t đạo tổ từ thời không phế tích bỏ lên tiên tổ tự bạo để hủy d i ệ t đạo tổ một thân chiến lực mười đi tám giờ phút này là hắn suy yếu nhất thời điểm tiên tổ một bên khác nhìn thấy tiên đạo c h i tổ vẫn lạc cùng thôn vệ đạo tổ chiến đấu chiến tổ sắc mặt đại biến một mặt bi thương chết mà thôn vệ đạo tổ thì bắt lấy chiến tổ ngây người cơ hội này một cách bị thương nặng chiến tổ k u k u chiến ta muốn dứt nhữ là tiên tổ báo thù thụ t h ư ơ n g chiến tổ bị cựu hận che đậy thẳng hướng thôn vệ đạo tổ bại tướng dưới tay là thời điểm nên kết thúc thôn vệ l ô đen đối mặt với đánh tới chiến tổ thôn vệ đạo tổ cười lạnh tế ra thôn vệ đ ạ i đạo biến thành l ô đen đem chiến tổ thôn vệ ô n g ong chiến tổ chân thân cùng ý chí tựa hồ tại thôn vệ trong lỗ đen kịch liệt dãy ruộng nhưng là theo thôn vệ đạo tổ tế luyện chiến tổ khí tức càng ngày càng yếu ớt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa Người anh. chiến tổ vẫn lạc mà thôn vệ đạo tổ là bởi vì đạt được cái sau đạo chỉ bản nguyên mà khí cơ đại tác thôn vệ những làm không tệ tiên đạo cùng chiến tổ vẫn lạc hắn nhóm không đủ gây sợ nhìn thấy thôn vệ đạo tổ chém giết đối phương một viên đại tướng. trọng thương hủy diệt đạo tổ đi vào thôn vệ đạo tổ trước mặt sau đó tán tưởng nói ha ha ha các loại hết thể trở lại hỗn độn sẽ là chúng ta thời đại hủy diệt đạo tổ lần nữa hưng phần nói phúc đâm đúng lúc này một đạo nhộn hủy diệt đạo tổ máu tơi cánh tay từ hủy diệt lồng ngực lô rách mà ra khu khu thôn phê nhữ hủy diệt đạo tổ quay đầu nhìn về phía đánh lén mình thôn vệ đạo tổ giờ phút này hắn một mặt khó có thể tin người cái lão lục h ư ơ n g tám trăm mười lăm thôn vệ đạo tổ nhẹ nhàng hợp đạo cùng tự bạo vì cái gì ta thế nhưng là cùng nhữ quen biết tại khai thiên trước đó q u a n thân đông máu khắc khắc hủy d i ệ t đừng tưởng rằng ta không biết hết thể trở lại hỗn độn chỉ có một tôn sinh linh có thể vĩnh hằng siêu thoát cho nên các ngươi vẫn là cùng cái này chư thiên đạo vực cùng nhau t h ô n chôn vùi cho thỏa đáng bất quá các ngươi yên tâm các loại hết thể trở lại hỗn độn ta sẽ lần nữa khai thiên sáng tạo một cái thế giới mới tinh khắc khắc đến lúc đó ba ngàn đại đạo chỉ xứng phụ phục tại vĩ đại ta dưới chân sau để tổ tổ đó không có các loại thôn vệ đạo tổ thôn vệ hắn hủy diệt đạo tổ quanh thân nổi lên vô lượng hủy diệt chỉ quang hắn đem mình bản nguyên cùng ý chí cùng hủy diệt đại đạo dung hợp dung nhập hủy diệt đại đạo về sau nhìn như là bọn mình nhưng kỳ thật chỉ muốn hủy diệt đại đạo tại như vậy hắn ngay tại xem như k h á c loại v ĩ n h hẳn g đáng chết hủy diệt t h a rằng về nói cũng không cho ta thôn vệ nhìn xem đối với mình như thế hung ác hủy diệt thôn vệ đạo tổ t h ầ m mắng một tiếng s u ố i quẩy. lũ sâu kiến hiện tại nên thôn vệ các ngươi các loại ta thôn vệ các ngươi liền xem như tuyến n g u y ệ t ta cũng có thể nói bất bại lúc này thôn vệ đạo tổ đem ánh mắt đặt ở một đám t h ụ thương không nhẹ đạo tổ trên thân hắn địch ta không phân hết thầy tế ra thôn vệ lỗ đen lập tức sáu tôn trọng thương đạo tổ liền bị hắn cắn vứt hết khặc khặc để cho ta mê mọi cảm giác ta cảm giác thật cương đại đ cái này mới là ta thôn vệ đại đạo thôn vệ hết thảy để hết thẻ trở về tại ta ta mới có thể s á n thế không đủ một lát thôn vệ đạo tổ liên luyện hóa sáu tôn đạo tổ giờ phút này hắn quanh thân khí cơ lần nữa phóng đại đã hoàn toàn siêu việt thời kỳ toàn thịnh hủy diệt đạo tổ tuế nguyệt tính toán cái chim nhìn ta làm sao thôn vệ nhữ giờ phút này thôn vệ đạo tổ có thể nói là lực lượng mười phần hắn cảm giác mình đã vô địch tại thế thôn vệ đạo tổ đi ê n rồi người một nhà đều giết cháy mau nhìn xem sáu tôn trọng thương đạo tổ bị thôn vệ mặc kệ là hỗn loạn trận doanh vẫn là thủ tự trận doanh đạo tổ đều hoàn toàn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi sau đó hết thể tế ra thần thông hướng phía chiến trường bên ngoài bỏ chạy giờ phút này hắn nhóm không muốn tại chiến chỉ muốn mạng sống thôn vệ lĩnh vực giang cầm nhìn xem muốn muốn chạy trốn còn thừa đạo tổ tu vi phóng đại thôn vệ đạo tổ có thể sẽ không bỏ qua những n à y điểm tâm nhỏ hắn vung tay lên một phương vô lượng thôn vệ thế giới giáng lâm đem phương viên đức vạn vạn bên trong đều cho bao phủ t i ê n v à o đây là hắn thôn vệ lĩnh vực xem ra chúng ta sợ là không trốn thoát được thủ thương không nhẹ ngũ hành đạo tổ nhịn không được nhìn về phía một bên đồng dạng trọng thương âm dương đạo tổ đáng chết thôn vệ giấu so với ai khác đều sâu hắn đem chúng ta toàn đều tính toán trong thương đấm máu hắc cám đạo tổ cũng lạnh lùng nói ra trong mắt mang theo biệt khuất cùng sắc cơ trước kia tại hôn loạn trận danh o m ộ t phương hắn hắc cám đạo tổ thế nhưng là cùng thôn vệ đạo tổ bình khởi bình tọa tồn tại nhưng là bây giờ hắn trở thành cái sau trên thất thịt như thế thân phần quan hệ chuyển biến để hắc cám đạo tổ trong lòng bùi mùi mai tôi h đồng thời cũng đúng thôn vệ đạo tổ vừa hận lại kiên kỵ thôn vệ tên phản đồ này buộc hủy diệt hợp đạo bất quá hủy diệt cũng là ngon nhân hắn nhóm đều là ngon nhân không hổ là từ khai thiên chức hôn đồn sống sót sinh linh so lão tổ ta tiền thân đều h n g hắc cám đạo tổ bên n g thụ thương thi tổ cũng không nhịn được cảm khái nói. giờ phút này trong lòng ngũ vị tập trần khu khu, không cần lo lắng thiên d i ệ n bô chín bỏ chạy thứ nhất thôn vệ hắn không thành tài được coi như hắn tính kể đến cuối cùng bụ không được vô thường vận mệnh lúc này thủ thương thiên cơ đạo tổ nắm tàn phá xem bói mai rùa sau đó chậm rãi nói ra vận mệnh à từ khai thiên trước đó đến bây giờ ta đều chưa từng thấy quá mệnh vận hắn quá thần bí cũng quá cường đại có lẽ hắn đã là đã vượt ra hết thể tồn tại nghe được thiên cơ đạo tổ lời nói về sau h á m đạo tổ nhịn không được chậm rãi nói ra tựa hổ nhớ ra cái gì đó khu cụ kỳ thật ta từng gặp vận mệnh chính xác tới nói là ta cỗ thi thể này tiền thân gặp qua lúc này thi tổ lại xen vào nói nói thông qua cổ thị chấp nghiệm cùng vụn vặt điểm điểm ký ức thi tổ từng từ cái kia vỡ vụn trong trí nhớ cảm thụ qua một lần vận mệnh cái kia thần bí mông lung cái bóng có lẽ là gặp qua vận mệnh cái bóng cho nên hắn bộ này thi thể mới ra đời ý chí trở thành hiện tại t h i tổ ta có thể cảm giác được vận mệnh sẽ ra tay thi tổ lại không khỏi nói ra thôn vệ lô đen giáng lâm ngay tại một đám bị nhốt đạo tổ lao nhau thời điểm thôn vệ đạo tổ lần nữa làm khó dễ hắn tế ra tà ác thần bí thôn vệ lô đen lần nữa cắn n u ố t hết sáu tôn trọng thương hệ hoài đạo tổ ở trong đó liền có hắc cám đạo tổ c ầ u vật thôn vệ mơ tưởng hợp đạo hắc cám đạo tổ bắt chước hủy diệt đạo tổ hắn trực tiếp đem mình hiến tế cho hắc cám đại đạo cùng đạo hợp nhất kết quả là thôn vệ đạo tổ tự nhiên không thể đạt được hắn hắc cám đạo nguyên c h ư vị hợp đạo a đối mặt với thôn vệ đạo tổ hùng hồ do người vũ hành đạo tổ nhìn mọi người một cái sau đó quanh thân nổi lên vô lượng đạo quang trong chốc lát liền hợp đạo âm dương đại đạo hợp đồng thời âm dương đạo tổ cũng bắt đầu hợp đạo thân hóa âm dương cùng đạo hòa làm một thể vận mệnh a thiên cơ cũng thuộc về ngài một bộ phận nguyễn vận mệnh có thể làm cho ta thức tỉnh ca ngợi vận mệnh hợp đạo thiên cơ đạo tổ lại n h ả y cầm phá vỡ mai rùa mà nói trong chốc lát sau đó cũng dung nhập thiên cơ đại đạo Ngày, ta chính là cổ thi đắc đạo ắ c đ càng vốn không có hợp đạo cơ hội nhìn xem còn lại đạo tổ đều nhất nhất hợp đạo đem chân linh cùng ý chí đều hiến tế trở về cho đại đạo bản nguyên thi tổ khỏe miệng co giật dưới ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói thế nào ta tiền thân cũng là độc chiến qua khai thiên tôn này sắt tinh tồn tại ta cũng không thể đọa hắn uy danh thi tổ chậm rãi nói ra sau đó quanh thân khí cơ cực cảnh thăng hoa thôn vệ ta muốn đem n ữ tòa này thế giới nổ nát vụn theo thị tổ b á khí bắn ra lời nói rơi xuống đất chỉ nghe q a n h một tiếng thôn vệ đạo tổ hạ xuống thôn vệ đại giới trực tiếp tại thi tổ tự bạo bên trong nổ võ đi ra tên h lê tầm nhóm chết đều không cho ta được đến chỗ tốt nhìn xem hợp đạo hợp đạo tự bạo tự bạo thôn vệ đạo tổ sắc mặt khó thấy được cực hạ liền kém một chút vì sao cũng không cho ta cơ hội đâu thôn vệ đạo tổ hùng hùng hổ hổ nói ra hắn thôn vệ vừa mới đạt đến cao triều nhưng là cao triều đột nhiên gián đoạn cái này khiến hắn có chút t ẻ nhạt không giấu hắn có thể cảm thụ được hắn khoảng cách từ nơi sâu xa một bước kia liền kém một chút lại cho ta thôn vệ một tôn đạo tổ liền t thôn vệ đạo tổ triển khai thân nhiệm bắt đầu quét tiên chiếm đất lục x o á t còn không có vẫn lạc đạo tổ chương tám trăm m ư ơ i sáu đối chiến thôn vệ đạo tổ đánh không lại liền giao động người thôn vệ đạo tổ cường đại tạ ác vô địch thân thể sừng sững tại lúc giữa không t r ú n g giống như vạn vực c h i chủ hiện tại ngoại trừ ta bên ngoài vậy mà chỉ còn lại bốn tôn tổ cảnh khí thức trong đó ba tôn tựa hồ có chút kỳ quái thôn vệ đạo tổ khí hơi thở quét tiên chiếm đất điều tra chư thiên vạn ở giới hắn có thể cảm thụ được thế gian chỉ còn lại bốn tôn tổ cảnh tại ta hoàn toàn thuế bên trước trước không đi tìm năm tháng thôn vệ đạo tổ âm thầm nói nhỏ hắn mặc dù giờ phút này chiến lược bạo dạng cũng có chút nhẹ nhàng nhưng là đối với tổ cảnh thứ một sinh linh thuế nguyệt c h i tổ hắn vẫn tương đối kiên kỵ dù sao thuế nguyệt c h i tổ vô cùng thần bí với lại cũng là khai thiên trước đó sinh linh cho nên thôn vệ đạo tổ không có ý định tùy tiện g i ế t đi qua hắn dự định trước đem mặt khác ba tôn tổ cảnh thôn vệ sau đó triệt để thuế biến cực cảnh thăng hoa đến lúc đó lại diệt đi thuế nguyệt cuối cùng thôn vệ bản nguyên đại lục cùng ba ngàn đạo vực để hết thể trở lại hỗn độn lại mở một cái kỷ nguyên mới trở thành sáng thế tri chủ ông ông. ngay tại thôn vệ đạo tổ mặc sức tưởng tượng tương lai thời khắc hư không nổi lên đạo về x ó n gọn c ố dương cùng hai tôn đạo thân g á n g lâm n g u y ê n lai hắn nhóm đấu cái lưỡng bại câu thương sau đó bị ngươi cái này lão lục cho ngư ông đắc lợi c ố dương đi vào trước đó đạo tổ nhóm đại chiến rách nát thời không nhìn thấy khí tức cường đại thôn vệ đạo tổ về sau hắn đem hết t h ể đều hiểu rõ ra k h ắ c k h ắ c sâu kiến như tới thật đúng lúc cho ta vẫn lặp đi toàn đều hóa thành ta thăng hoa lương thực thôn vệ đạo tổ trong mắt hiện ra một vòng n lục sắc sáng rực ánh mắt hắn không thể nuốt sống cô dương cùng hắn đạo t â n khẩu s u ấ t của nôn hôm nay ta liền thay vẫn lạc đạo tổ cùng chư thiên vạn giới diệt trừ ngươi cái này h ò a loạn để hết thể trở lại hòa bình cố dương lạnh lùng nhìn về phía cường đại phách lối thôn vệ đạo tổ sau đó ba khí mười phần nói ra tam vị nhất thể chấn áp hết thảy cố dương tan hợp đạo thân hai tôn có được tổ cảnh đạo thân cùng cố dương dung hợp ông long lựa chi đại đạo tinh thần đại đạo luân hồi đại đạo hư ảnh tại cố dương phía sau chập trở lên để cố dương giống như vô thượng đạo tổ có chút môn đạo miễn cưỡng có tư cách để ta toàn lực xuất thủ cảm nhận được cố dương cường đại về sau thôn vệ đạo tổ ánh mắt có chút nghiêm túc một điểm, sau đó không khỏi nói ra. thôn vệ lô đen c h ấ n áp nghiêm túc lên thôn vệ đạo tổ xuất thủ trước một vòng t r e khuất bầu trời bao phủ toàn bộ thời không lô đen g á n g lầm tựa hồ muốn hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn lục đạo luân hồi diệt đối mặt với cái kia quen thuộc thôn vệ lô đen cố dương cũng không dám kinh thường trực tiếp tế ra luân hồi đại đạo một vòng đồng dạng vĩ nạn cường đại lục đạo luân hồi nên hướng thôn vệ lô đen cái này nhất định là thôn vệ đại đạo cùng luân hồi đại đạo cứng đôi cứng thôn vệ đại đạo tạ ác bá đạo luân hồi đại đạo trí cao vũ thượng vơ a n cái kia cường đại dư ba trực tiếp vẫn diệt t ư c vạn g i m tình không đem hết thảy đá Ta k h ô nếu g đ ư là u thật sự bài danh ngươi thôn vệ đại đạo có thể vào không được năm vị trí đầu mà ta luân hồi đại đạo lại có thể cố dương ba khí nói ra sau đó mang theo vô địch chỉ thế thẳng hướng thôn vệ đạo tổ khắc khắc thật sự là trò cười thôn vệ đạo tổ cười lạnh nói sắc cơ càng tăng lên、Ấm、ẩm ẩm trong chốc lát cố dương cùng thôn vệ đạo tổ giao thủ trăm chiêu đánh vô số đạo vực vỡ vụn phảng phất tận thế đồng dạng so với trước đó đạo tổ đại chiến thời khắc này đại chiến tựa hồ càng thêm kịch liệt lực phá hoại cũng càng thêm kinh người vì không đối bản nguyên đại lục cùng ba ngàn đại đạo vực tạo thành càng thêm lớn phá hư cố dương một bên cùng thôn vệ đạo tổ chiến đấu một bên đem cái sau hướng vô ngần hư vô chỗ sâu dẫn sâu kiến quả nhiên là sâu kiến tâm thái đến bây giờ còn để ý những cái kêu phạm linh chết sống đối với cố dương cách làm thôn vệ đạo tổ tự nhiên đã nhìn ra cho nên hắn trào p h ù n ó i khắc khạc bất quá n h ữ yên tâm tại giết chết nhữ vậy sau ta sẽ đem bạn linh toàn đều t h ô n p h ệ ta sẽ kết thúc đây hết thảy để cụ t h ế trở về hỗn độn sau đó sáng tạo thế giới mới thôn p h ệ đạo tổ lại đối cố dương cười lạnh nói giờ phút này hắn cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay dù sao hắn thôn p h ệ số tôn đạo tổ có hắn nhóm làm lương thực hắn đã đạt đến mạnh nhất đạo tổ liệt kê mơ mộng hao huyền ta sẽ không để cho ngươi được như ý ngươi hay là chết cho thỏa đáng cố dương lạnh lùng nói ra quanh thân khí cơ lần nữa phóng đại một thân thực lực cường đại đến cực điểm mấy đầu đại đạo quy về bản thân để hắn giờ phút này có được không kém gì thôn vệ đạo tổ thực lực sâu kiến ta nội tình vi phạm thế nhưng là tính cộp lại vô số kỷ nguyên từ khai thiên chức cũng đã bắt đầu tích lũy những là hao tổn bất quá ta những liền đợi đến bị ta chậm rãi thôn vệ a thôn vệ đạo tổ kêu gào nói mặc dù cố dương giờ phút này cùng hắn tương xứng nhưng là hắn có thể nhìn ra được cố dương thời khắc này chiến lược mạnh nhất không thể duy trì thời gian quá dài với lại bởi vì thôn vệ đại đạo cường đại thôn vệ chỉ lực cố dương quanh thân khí cơ cũng đang từ từ sói mòn thôn vệ lỗ đen cảm nhận được tự thân khí cơ chậm rãi bị thôn vệ đạo tổ lỗ đen thôn vệ cố dương kích hoạt thôn vệ tiên thể tế ra một vòng thôn vệ lỗ đen đặc ở dưới chân lập t đ nhìn g c é m n h thấy cố dương dưới chân thôn vệ lỗ đen cùng cố dương trên người thôn vệ đ ạ o thì thôn vệ đạo tổ lại có một đầu d i ệ n sát cố dương lý do thôn vệ đạo tổ ngươi không xứng có được thôn vệ đại đạo các loại đưa ngươi tru sát ta sẽ trọng tân định nghĩa thôn vệ đại đạo nhìn thấy thôn vệ đạo tổ cùng nộ biểu lộ về sau cố dương tiếp tục rêu cực nói sâu kiến thật can đảm chết cố dương ngôn ngữ chọc giận thôn vệ đạo tổ cái sau thế công càng phát lăng lệ luân hồi chi kiếm chém giết cố dương lấy luân hồi làm kiếm nguyên thần cầm kiếm chém ra nhằm vào chân linh đòn đánh mạnh nhất ừ ta đã là đương thời mạnh nhất tiểu tiểu thủ đoạn sao có thể thương ta thôn vệ đạo tổ ngăn lại cố dương s á t chiêu sau đó khinh miệt nói ra phanh gian g r á c ấ m ẩm thời gian đ u n g dung thoáng một cái đã qua cố dương đã cùng thôn vệ đạo tổ kịch chiến trọn vẹn một tháng có thừa giờ phút này cố dương tam vị nhất thể t hai hại hiện hiện ra chiến lược của hắn hơi có hạ xuống đã có chút kiệt lực chiến lược mạnh nhất trạng thái sợ là kiên trì không được bao lâu mà đối với thôn vệ đạo tổ giờ phút này khí tức y nguyên như vực sâu biển lớn có thể thấy được sự lâu năm đạo tổ nội tình trì thâm hậu sâu kiến ba ngày sau ta nhất định chấm nhữ khạc nhìn thấy c ố dương khí tức bắt đầu biến yếu thôn vệ đạo tổ khỏe miệng nổi lên một tia đắc ý lại miệt thị cười lạnh tại hắn trong mắt c ố dương đã là một người chết vẫn còn có chút không được đã nhanh muốn đến cực hạn cảm giác được tam vị nhất thể trạng thái cực hạn c ố dương cũng không nhịn được khẽ nhũ mày đồng thời cũng lộ ra một vòng xoắn suýt biểu lộ tiên tử m u ộ i muội ngươi không còn ra ta liền bị đánh chết cuối cùng đi qua xoắn suýt do dự nào đó người vẫn là hướng phía thời không hô ông ông tại người nào đó lời nói âm lạc dòng sông thời gian nổi lên vận sóng thời không bên trong một đạo cường đại khí cơ hướng về chiến trường mà đến đáng chết cảm nhận được cái tia cố khí thế mạnh mẽ giờ phút này một mặt bình tĩnh thôn vệ đạo tổ rốt cuộc không kèm được n h ị n không được mắng